Chuyện được phát miễn phí tại audio .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, linh sự là đương nhiệt độ pha cao thông linh võng tổng, chỉ tiếc là toàn vong trào nhiệt Tiết mục chung các khách quý bị bái ra đều là giả thần côn Cách làm như động kinh, thường nhân không hề hạn cuối dỡn chơi bị mắng lên hot setup Nhưng không ai biết, này tiết mục ở âm phủ hỏa đến dối tinh dối mù Mỗi khi phát sóng, mấy tỷ âm phủ quỷ hồn canh giữ ở tiết mục trước lời bình Thằng ngãi này ngậm máu phun người Kia sinh hồn rõ ràng là câu hồn quỷ câu, khâu im mặt ngựa trên đầu làm chi. sơ cốt rất có ý tứ, không có xương cốt có thể hay không sờ linh hồn nhỏ bé. Không mắt thấy, này Pháp làm cái gì ngoạn ý nhi, cậu đều không đi. Tân một mùa mục tổ quan tuyên tân khách quý cô Chi tang, trực tiếp bị vong hưu trào lên hót xệ ấp. Diễn tinh phụ cho vai chính tổng, độc càng thêm độc. Huyền môn chi chủ cố Chi tang vừa mở mắt, biến thành giới giải trí sảng văn Trung Hòa nữ chủ đối nghịch Bình Hòa phá hôi nàng xuyên tới khi đã một thân vận đen bị toàn vong hắc gặp phải tài nguyên bị đoạt tiếp lạn tổng thảo lưu lượng quân cảnh cố chi tăng hai mắt sáng lên huyền học tổng nghệ ta tiếp làm một cái sống mấy trăm năm huyền môn mãn cấp cá mặn cố chi tăng bình sinh duy nhất lạc thú chính là sen vào việc người khác đối tượng là ác quỷ ngay từ đầu cố chi tăng án tìm phan nhóm châm chọc nàng giả thần giả quỷ thảo nhân thiết xoa tay hầm hẹ chờ mắng nàng lật xe kết quả tổng nghệ chung nàng phát xong trực tiếp đoán mệnh, video pha án Phá giải cổ trại nguyên lên rùa, siêu độ trong hồ lệ quỷ vì này giải oan. Phát sóng trực tiếp trước màn ảnh, cố chi tang biểu tình nghiêm cẩn, một bên phổ cập khoa học huyền học tri thức, một bên đuổi theo lệ quỷ mông nghiêm túc khảo cứu. Người trước kia chết như thế nào, đã chết bao lâu? Vì cái gì không đi địa phủ? Yêu cầu siêu độ sao? Người minh tệ tam vạn nhất thứ, cứ đi học ngươi đi cầu nại hà? Lệ quỷ đánh nhau nàng muốn xen vào, hại người nàng muốn xen vào, cái gì đều không làm nàng vẫn là muốn xen vào. Âm phủ chúng quỷ, cứu mạng, cái này huyền sư thật đáng sợ cờ ác cờ. Lần đầu tiên có người như vậy quan tâm chúng ta, hỏi chính là thực cảm động. Án thị phan. Hiện tại kêu cố đại sư còn kịp sao. Cuối cùng tiết mục hoàn toàn phát hỏa. Xui xẻo hồ già đỏ đến phát tím, vận khí đổi thay, nhất cử trở thành âm dương hai giới đình lưu. Phía chính phủ cố chi tang, cảm tạm nhiệt tâm thị dân hiệp trợ bài trừ năm xưa bản án cũ, hiện đã xính cô nữ sĩ vì đặc thủ cơ cấu chỉ đạo viên mỗi hào môn người cầm quyền ngàn ân và tạ chúng ta một nhà có thể bình yên vô sự ít nhiều cố đại sư hotseer chuyển phát tăng tăng sẽ đạt được vận may địa phủ truy tinh càng vì si cổng vì nàng quang quang đâm đại tường chúng quỷ phấn góp vốn trăm tỷ minh tệ chỉ để lại nàng đánh bảng mua sắm eo đào vong mấy trăm năm lệ quỷ đi buổi biểu diễn truy tinh đương trường bị bắt giữ đánh vào 18 tám tầng luyện ngục không ít người còn mơ thấy qua đời nhiều năm tổ tông trường bối cấp gia ra thiêu điểm cố tiểu hữu eo tân siêu độ vong hồn vẻ mặt mơ mịt địa phủ trên đường phóng dương gian minh tinh cô chi tăng ca giá nàng là bài nguội quỷ đều đang xem nàng tận kịch tồn tại truy tinh đã chết còn có thể truy nàng còn càng đỏ chương một đệ một chương cố tiểu thư miệng vết thương không thâm nhưng mất máu lượng quá nhiều chán váng vô lực đều thuộc về bình thường hiện tượng bác sĩ nói nhìn mắt dựa ngồi ở trên giường bệnh thiếu nữ này thương hoạn khuôn mặt bất quá lớn bằng bàn tay ngũ quan không một chỗ không tinh xảo bởi vì bị thương trên chán bao một vòng băng gạc màu da như tuyết quả thực xinh đẹp đến không giống trong hiện thực sẽ xuất hiện người mà nàng cũng đích xác không phải người thường cho dù là không truy tinh trung niên bác sĩ cũng biết đây là gần hai năm tới trên mạng nhiệt độ cực cao hắc hồng nữ tinh cố chi tang danh tiếng cực kém thường xuyên bởi vì các loại hắc liêu bị mắng lên hot sẽ nhưng thấy chân nhân sau nàng như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt người cùng trên mạng cái kia lại độc lại xuẩn tăng thần liên hệ ở bên nhau nhìn cố chi tang mặt không có chút máu bác sĩ nhịn không được dặn dò. Phần đầu gặp va chạm sau có rất nhỏ nào chấn động, sẽ cùng với ghê tẩm, muốn ăn không phân chấn, tốt nhất vẫn là tính dưỡng. Cố chi tăng cười một chút, cảm ơn bác sĩ. Ở bác sĩ xoay người đi ra cửa phòng khi, nàng đông nhiên nâng lên cánh tay, đầu ngón tay hư hư nhất điểm. Một sợi cực đạm xương sám lạng yên không một tiếng động mà từ bác sĩ đầu vai tàng ra, bị hút vào nàng đầu ngón tay. Ra cửa sau, bác sĩ liền nghe được mấy cái đồng sự đang nói chuyện cố chi tăng. Có đoàn phim người tin nóng nói nàng xảy ra chuyện thời điểm. Ở cùng người khác tranh chấp, một người khác một chút việc nhi không có, tà môn thật sự đâu. Nàng khẽ như mày, nói sang chuyện khác nói, giới giải trí thật thật giả giả, chúng ta cũng không thấy được sự tình chân tướng, vẫn là đừng nghị luận người bệnh riêng tư, đi tra tiếp theo cái phòng đi. Nàng thói quen tính hoạt động một chút bả vai, lại có chút kinh ngạc phát hiện, vẫn luôn ẩn ẩn đau đớn vai cổ không biết khi nào không đau. Trong phòng bệnh, tiếp thu thân thể này hoàn chỉnh ký ức cô chi tang. Chính chậm gì gì mà đùa nghịch trong tay cái này gọi là di động hợp lông. Hoa vài phút nàng mới tìm được thường dùng phần mềm hot up. cơ lắc mở sau tiền 10 điều có 3 điều cùng nàng tương quan. Cố chi tăng phần đầu tao bị thương nặng, hôn mê, phù hải chuyện đoàn phim sự cố. Bình luận khu cũng hoàn toàn không hài hòa. Vừa mở ra hot up như thế nào đều là cố chi tăng, hiện tại việc xấu nghệ sĩ đều như vậy có tiền sao. Hình như là thật sự xảy ra chuyện nhi, đoàn phim video chảy ra đầy đất đều là huyết nghe nói này tỷ đường trường hôn mê đưa cấp cứu hiện tại sinh tử chưa biết đại gia vẫn là tích điểm khẩu đức đi t như vậy nhìn cố chi tăng thật rất ôn suốt đạo tới nay lớn lớn bé bé sự cố thật nhiều lần chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng nàng xứng đáng xui xẻo nhìn từng điều ăn dưa trêu chọc thậm chí là trầm trồ khen ngợi bình luận không ngừng ngày ra cố chi tăng lạnh lạnh nói đây là ngươi cho ta tìm hảo thân thể trong đầu một đạo trột dạ thanh âm nói thân thể này căn cốt cùng ngươi trăm phần trăm phù hợp tuy rằng thanh danh là kém một chút vận khí cũng không tốt lắm nhưng ta tin tưởng bằng vào đại lão ngươi năng lực nhất định có thể xoay chuyển cục diện không lâu phía trước làm trăm ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài cố chi tăng còn ở lấy huyền môn đệ bốn mươi sáu quyền trưởng môn thân phận độ sinh tử kiếp một đạo sấm xét lúc sau nàng hồn phách liền xuất hiện ở thân thể này trong đầu nhiều cái tự xưng hệ thống thanh âm theo hệ thống lời nói nàng ở vào một cái thư chung thế giới thư chung nữ chủ trời sinh cẩm lý mệnh vận khí nguyên tiên từ tuyển tú xuất đạo tiến quân giới giải trí một đường trở thành điện ảnh ca tam tê ảnh hậu bạo hồng quốc tế mà nàng thân thể này chủ nhân còn lại là một cái đối chiếu tổ ác độc nữ xứng một cái bình hoa phê vật quan trọng nhất chính là nàng còn thực xui xẻo cùng trời sinh vận may cẩm lý nữ chủ hình thành tiên minh đối lập nữ chủ có bao nhiêu thiện lương nỗ lực thân là nữ xứng cô chi tang đã bị sấn đến nhiều ác độc thậm chí nhân liên tiếp xui xẻo bị vong hưu lấy tang thần hát xưng chuyện xưa kết cục lại xuẩn lại độc nữ sướng lòng mang ghen ghét Không ngừng khiêu khích nữ chủ lại bị lặp lại vào mặt, cuối cùng tìm đường chết chính mình. Cố Chi Tăng xuyên tới cơ hội, là nữ xứng ở kịch trường xảy ra chuyện, bị kịch trường trần nhà rơi xuống đèn treo tường trực tiếp tạm phá đầu, đương trường hôn mê. Dựa theo nguyên cốt truyện, nữ xứng tỉnh lại sau sẽ bởi vì cái chán phá tướng do đó trở nên càng điên cuồng, tiếp tục tìm đường chết. Không biết vì sao cốt truyện thoát ly quỹ đạo, nguyên thân trực tiếp tử vong. Cố Chi Tăng dùng vừa mới ở kêu bác sĩ trên người hấp thu đến một tia tử khí, cho chính mình bật một quẻ nàng có chút kinh ngạc phát hiện thân thể này khí vận kém đến cực kỳ thân thể cũng được có thể sống đến cái này tuổi vốn chính là kỳ tích hơn nữa mệnh cách che một tầng sương mù dày đặc liền nàng đều nhìn không thấu ngược lại làm nàng có tìm tòi nghiên cứu hứng thú nàng lịch thiên độ kiếp sớm đã làm tốt hồn phi phách tán chuẩn bị hiện giờ sống lại một đời trái lại kiếm lời huống hồ thân thể này vô luận là bề ngoài vẫn là căn cốt đích sắc đều cùng nàng nguyên bản hoàn toàn tương đồng hồn phách vừa vào thể phù hợp đến phảng phất chính là nàng nguyên thân Cố chi tang, ta hồn phách đã đưa về thân thể này, tự nhiên cũng liền kế thừa này tiểu cô nương mệnh cách cùng nhân quả. Nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng đương thư trung bị và mặt đối chiếu tổ nữ xứng, thậm chí liền này giới giải trí đều không nghĩ đãi. Ngươi không có ý kiến đi. Hệ thống, anh, ta chỉ là cái bổ khuyết lỗ hổng, tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần đại lao ngài có biện pháp thay đổi mệnh cách. Cảm thụ được thân thể này trung cường đại linh hồn lực lượng, hệ thống ôm chặt run bần bật chính mình, nào dám nói cái không tự đùa nghịch trong chốc lát cố chi tăng đã có thể linh hoạt sử dụng tìm tòi phần mềm mấy phen khám tra sau nàng phát hiện thế giới này chính quy trên mạng có thể lục soát đại lượng về huyền môn huyền sư ký lục thậm chí còn có không ít sinh động huyền học nghiên cứu diễn đàn trong lịch sử cũng có hoàn bị huyền học lưu phái ghi lại ký lục các đại phái hệ cùng huyền môn hương suy huyền học là quốc gia chứng thực tồn tại chỉ là hai ba trăm năm trước thế giới này huyền môn liền đi hướng con đường cuối cùng huyền sư càng lúc càng thiếu cuối cùng gần như biến mất Cuối cùng đều thành sách sử thượng truyền thuyết. Hiện nay xã hội thượng đại bộ phận người đều là khoa học duy vật cùng thuyết vô thần, cho rằng quỷ thần nói đến đều là hư cấu. Tim tòi xong, Cố Chi tăng đôi mắt lại sáng vài phần. Nàng từ khi ra đời khởi liền thông âm dương, sinh phản cốt, là vì phong thủy thuật số mà sinh, càng là đương gần 300 năm huyền môn trưởng môn nhân, đã sớm đem huyền môn hưng suy coi như nhiệm vụ của mình. Hiện giờ huyền môn suy vi, nàng tự nhiên muốn khơi mào trấn hưng huyền môn trọng trách. Đóng phim đương minh tinh, có phong thủy huyền học phá trận bắt quỷ có ý tứ sao hệ thống nhược được nói nhắc nhở một chút ngài làm ký hợp đồng nghệ sĩ cùng công ty là có hợp đồng không tới kỳ bội ước sẽ có giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng nó thanh âm chưa lạc chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn phòng bệnh môn từ ngoại bỗng nhiên bị đẩy ra một cái u kịch trung niên nam tử thở hổn hển trừng mắt một đôi sưng vụ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh nữ hài nhi sau một lúc lâu hung tật nói cố chi tăng ngươi thật sẽ cho lão tử tìm việc nhi người đến là cố chi tang hiện tại người đại diện tên là tiền Trứng. xảy ra chuyện trước tiên đoàn phim liền thông chi hắn nhưng hắn lúc ấy chính vội vàng mang chính mình lực phùng tân nhân quay trụi quảng cáo nhận được điện thoại sau cho rằng cố chi tang lại ở làm ở diễn kịch căn bản là không chạy tới liền tiền thuốc men đều là đoàn phim ứng ra nhìn đến trên mạng toát ra tới video sau mới cuốn quýt tới rồi đối tượng cố chi tang ánh mắt tiền Trứng không cấm đánh cái dùng mình phảng phất ngắn ngủn mấy ngày không gặp nàng liền thay đổi một người Trên mặt vẫn là những cái đó ngũ quan, hiện giờ rõ ràng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lăng là có loại linh động xuất trần cảm, làm người mạc danh sinh ra một cổ tự ti tới. Tiền chứng bật cười lắc đầu, thầm nghĩ chính mình nhất định là xin ốc, thế nhưng sẽ cảm thấy cô chi tăng cái này bao cỏ bình hoa có khí chất. Hắn trong lòng cuối cùng một chút thấp thỏm cùng khủng hoảng tiêu tán không thấy, há mồm liền mắng. Người cái này phế vật. Ở kịch trường đều có thể bị tạp phá đầu, người biết ra chuyện này thượng hot xệ ấp, liêu đạo có bao nhiêu sinh khí sao. Hán Du quang đầy mặt gương mặt thịt đôi ở bên nhau, nước miếng bay tứ tung, liền ngươi này đỡ không thượng tường bùn lầy, vốn dĩ cũng liền một khuôn mặt còn có điểm giá trị thương mại, hiện tại ngươi vẫn là cầu nguyện chính mình đừng lưu xèo đi. Liêu đạo nói, nhiều nhất cho ngươi lưu một tháng khôi phục thời gian, đem ngươi xuất diễn bài đến cuối cùng trụ. Nếu là khôi phục không tốt, ngươi liền cuốn gói cút đi. Muốn nói này cố chi tang, hai năm trước bị thiêm tiến công ty khi, phàm là gặp qua nàng người đều thực chắc chắn chỉ cần có gương mặt này nàng ở giới giải trí là có thể hỏa công ty trực tiếp cùng nàng ký tân nhân hợp đồng trung á cấp hiệp ước sau lại nàng sắc cũng nhanh chóng bạo hỏa ở tuyển tú tiết mục chung một lộ mặt liền xông lên hot sệ ập cùng bài vị tiền tam tiết mục chung cắm quảng cáo toàn chỉ tên làm nàng trụ ai biết kế tiếp nàng giống như là bị hạ hàng đầu dường như liên tiếp ở trước màn ảnh bại lộ xuẩn hư một mặt xa lánh đồng đội sướng nhảy xong phế chờ hắc liêu liên tiếp danh tiếng xuống dốc không thanh nhưng mặt nàng có thể đánh cũng là thật sự Mấy năm nay tiếp không ít tuyệt sắc mỹ nhân, dị vực mỹ nữ linh tinh nhân vật, để tài độ so giống nhau một vài tuyến tiểu hoa còn đủ, bằng không cũng không đủ trình độ liêu đạo phiến tử. Lần này tạc nước pha lê chụp đèn cắt vỡ cô chi tăng chán, nếu là ngày sau lưu sẹo, kia liêu đạo nhân vật tất nhiên thất bại. Mà sớm bị toàn vòng thoá mạ cố chi tăng, cũng liền không hề giá trị. Nghĩ đến chỗ này, tiền chứng ngữ khí càng thêm ác liệt, mang cái không ngừng. Hắn nói được mặt mày hớn hở. Đống nhiên cùng trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, giống bị bóp lấy cổ vịt một ếch. Cố chi tăng không nói một lời, thậm chí liền mày cũng chưa chọn một chút, nhưng tiền chứng rõ ràng cảm thấy nàng tầm mắt lãnh đạm trung mang theo châm trọc, như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề, nhất thời mặt đỏ lên tức giận nói, ngươi chừng mắt ta làm cái gì? Không phục. Nàng biểu tình có chút không kiên nhẫn, kêu xong rồi sao? Cái? Cái gì? Cố chi tăng làm lơ hắn, dùng đầu ngón tay kích thích đầu giường linh. Không bao lâu một người tuổi trẻ hộ sĩ liền đi đến, ngài hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Người này đột nhiên xông vào ta phòng bệnh lại xảo lại gào, chẳng lẽ phòng bệnh là có thể tùy ý ra vào sao? Cố chi tăng biểu tình khó xử, ta cũng không có ý khác, chính là bên cạnh vẫn luôn khuyển vệ không ngừng, nghe được ta đầu đều lớn. Hộ sĩ, nhưng... nhưng vị tiên sinh này nói hắn là ngài người đại diện. Cố chi tăng chỉ hơi con mắt vượng, tuổi trẻ hộ sĩ tại đây ánh mắt nhìn chăm chú hạ vượng vượng hồ hồ, ho nhẹ một tiếng tiên sinh thỉnh ngài đi ra ngoài đi người bệnh yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh chỉ cần là người bệnh không mớn cho dù là thân nhân cũng không thể ở phòng bệnh chung quấy rầy. tiền chứng sắc mặt hồng tím hung tợn nhìn chằm chằm cố chi tang nhìn vài giây chật cười lạnh hảo a ngươi hiện tại là cùng ta phát điên cố chi tang ngươi đây là muốn phiên thiên a trên giường bệnh thiếu nữ khỏe môi bứt lên độ cung đáy mắt lạnh băng tiền đại người đại diện nhàn đến không có việc gì liền nhiều về nhà bồi bồi hài tử nhiều làm việc thiện thiếu há mổm Con người của ta lòng dạ rộng lớn, nhưng hiện tại tiểu hài tử tâm tư tỉ mỉ, chưa chắc nhận được a. Chuyện xấu làm nhiều, là sẽ gặp báo ứng a. Trong phút chốc tiền chứng tay chân lạnh lẽo, không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh nghi mà nhìn cố chi tang, trên nét mặt còn có banh không được bất an. Nàng như thế nào biết? Không, không đúng. Chuyện này tuyệt không khả năng tiết lộ, nhất định là tiện nhân này không biết từ nơi nào nghe xong chút tiếng gió, tin khẩu hồ tiêu. Thiên sinh, thỉnh ngài đi ra ngoài tiền trứng một chương béo mặt trắng bệnh lại thả hai câu tàn nhẫn lời nói nghiêng ngả lão đảo bị hộ sĩ thỉnh ra cửa phòng trong phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại khi an tĩnh như gà hệ thống thanh âm đánh run đại đại lão vừa mới đó là từ kia thai to mặt lớn tiền trứng đi vào cửa phòng hệ thống liền nhìn đến hắn trên vai rõ ràng có một cái trẻ con kia đổ vật so tầm thường tân sinh nhi nhỏ gần một nửa làn da tím đen hốc mắt là một đôi lỗ trống nhiễm máu đen cánh tay gắt gao ôm lấy tiền trứng đầu Cố Chi Tăng cùng tiểu hộ sĩ giữ tận thế chói tai, nhưng hộ sĩ cùng tiền chứng lại thần sắc như thường. hiển nhiên nghe không được cũng nhìn không tới. Trên giường bệnh cố Chi Tăng chỉ nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, tiêu trẻ con giống đã chịu uy hiếp, mặt mang sợ hai hướng tiền chứng sau lưng bò. Hệ thống cùng cố Chi Tăng nhất thể, hồn phách dung hợp sau thân thể này tự nhiên khai thiên nhãn. Cố Chi Tăng có thể nhìn đến đồ vật nó cũng có thể nhìn đến, rộng mở xâm nhập nó trong mắt hình ảnh. Quả thực bị thương nặng nó yếu ớt tâm linh. Tiểu quý thôi. Cố Chi Tăng có chút ghét bỏ, ngươi một cái thư linh thế nhưng còn sợ quỷ. Hệ thống ô ô yết yết, này không phải cái giới giải trí sảng văn thế giới sao, vì cái gì sẽ mở ra loại này âm phủ hình thức. Tiền chứng bên người như thế nào sẽ có sẽ có quỷ A. Anh quỷ cùng hắn có huyết thống quan hệ, đồng thời lại có chứa cực cường oan khí, dây dưa ở hắn bên người không muốn rời đi, rõ ràng là tiền chứng chính mình làm nhiệt. Cố Chi Tăng cười lạnh nói, nếu không phải trên người hắn có cách làm khai quang quá phật bài, đã sớm bị phản phệ. Bất quá nhìn hắn trên mặt phúc một tầng hôi khí, hiển nhiên là anh quỷ hoán khí càng thêm mãnh liệt, phật bài đã có chút ngăn không được. Ra bệnh viện, tiền chứng mới từ cái loại này cả người phát lánh trạng thái chung đi ra, nghĩ đến chính mình vừa mới thế nhưng bị do sợ, không cấm thấp giọng mà nói. Uy hiếp lao tử. Lao tử làm ngươi thân bại danh liệt, khóc lóc tới cầu ta. Hắn hiếp sưng vụ đôi mắt, đả thông điện thoại, phùng tổng, cái kia tổng nghệ không cần tìm người, chúng ta tăng tăng tiếp. Không cần cố ý cô y chiếu cố nàng nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp rốt cuộc lưu lượng cùng nhiệt độ quan trọng nhất sao chúng ta tăng tăng nếu là phiên đỏ còn phải cảm tạ phùng tổng đâu treo điện thoại tiền chứng lau trên mặt hắn mặt lộ vẻ đắc sắc chỉ cần cố chi tang một ngày ở trong tay hắn phải ngoan ngoãn nghe hắn ăn bài làm nàng lăn chút đau khổ là lại đơn giản bất quá sự tiền chứng chính mại bước đi đống nhiên cảm giác đầu ngất đi hai chân như thế nào đều không động đậy cả người trực tiếp ngã quỵ ở bệnh viện ngoại buồn hoa biên một bên người qua đường kinh hô đại ca ngươi không sao chứ chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem chỉ thấy tiền chứng hai viên thoái nha trực tiếp khái rớt cảm cũng phá đầy miệng đều là huyết tiền chứng đỡ buồn hoa biên bốn phía con đường một mảnh bình thản liền cục đá đều không có nghĩ đến vừa mới kia quỷ dị một màn cùng với không lâu trước đây cô chi tăng cặp kia phảng phất có thể đem người nhìn thấu đôi mắt lời nói chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh thẳng nhảy lòng bàn chân nơi nào còn dám đai ở cái này bệnh viện hắn tùy ý xoa xoa cảm một phen đẩy ra hảo tâm người qua đường hoang mang rối loạn vội vội chạy xa người qua đường hắc người này có quỷ truy á nơi nơi chạy loạn vào lúc ban đêm trầm mê với huyền học diễn đàn cố chi tăng trên màn hình nhảy ra một cái tin tức phát kiện phương là công ty bộ môn người cố tỉ tiền chứng ca cho ngài cắt cái tân tổng nghệ một vòng sau liền phải thượng kịch bản sau đó phát ngài ngay sau đó một cái tổng nghệ kịch bản văn kiện liền đã phát lại đây cố chi tăng hơi hơi nhúm mày nhìn hồ sơ thượng tổng nghệ danh Linh sự. Chương 2 đệ 2 chương. Lâm Hồ bắt được quỷ nội phong tài nguyên, từ Cố Chi Tăng trong tay đoạn. Là tiên trứng làm chủ hoa cho nàng. Nghe nói Cố Chi Tăng thương tới rồi mặt muốn phá tướng, còn hoàn toàn chọc giận tiên trứng, tiên trứng phóng lời nói muốn chỉnh đốn nàng đâu. Hãy chờ xem, Lâm Hồ lần này cần dẫm lên nàng cất cánh lâu. Trong phòng bệnh Cố Chi Tăng một bên thu thập đồ vật, một bên nghe trong đầu hệ thống tức giận đến dầm chân. Hôm nay là nàng xuất viện nhật tử, khoảng cách nàng thức tỉnh đã qua đi một vòng trong lúc tiền chứng rốt cuộc không có tới quá ngược lại là hệ thống dọc theo vong tuyến tiềm nhập nàng nơi công ty quản lý lớn nhỏ bên trong đàn từ nói chuyện phiếm bắt quái nhân viên công tác nơi đó bắt được không ít một tay tư liệu mấy ngày nay đối với trên mạng đủ loại lời đồn đãi tiền chứng đã không có làm làm sáng tỏ xã giao cũng không có làm công ty kỳ hạ thủy quân dẫn đường tiết tấu trong lúc nhất thời cố chi tang qua đời cố chi tang hủy dung nhị tuyến nữ tinh làm ác tao trả thù từ từ các loại thật giả tin tức bay đầy trời trừ cái này ra tất cả mọi người biết tiền chứng còn lấy nàng bị thương vì lý do đem sớm định ra nàng bịa mặt quay trụt tú chàng cùng thằng đỏ trực tiếp dịch cho chính mình thủ hạ đang ở phùng tân nhân lâm hồ người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn đây là muốn ướp lệnh cố chi tang hệ thống tiền chứng người này cũng quá ghê tởm hắn còn đi tìm liễu đạo thường đem ngươi nữ số bốn đổi đi cố chi tang xảy ra chuyện trước vừa mới tiến tổ nàng đóng vai phù hải chuyện chung nữ số bốn ngụ tinh Phải biết rằng này bộ kịch nguyên tắc là đại nhiệt tiểu thuyết, đại gia tụ tập, càng từ danh đạo tự mình thao đao, theo lý thuyết cô Chi Tăng lại như thế nào cũng trèo cao không thượng. Cố tình nàng có một chương có thể nói diễm tuyệt khuôn mặt, mà ngu tinh còn lại là văn trung đệ nhất mỹ nhân, lúc này mới làm nàng bắt được nhân vật này. Nhưng nhân trên mặt phá tướng, cuối cùng nhân vật này lại đổi thành lâm hồ, thành đối phương đất bằng cất cánh văn cầu. Cố Chi Tăng ngữ khí bình tĩnh, như vậy sinh khí làm gì, này đó cốt chuyện ngươi không phải đã sớm biết sao trong nguyên tắc nàng sẽ bởi vì hủy dung mắt thấy thuộc về chính mình tài nguyên một chút bị tân nhân cướp đi trong lòng không cam lòng sẽ vì tích cóp tiền làm chỉnh dung giải phẫu đối tiền chứng nói gì nghe nấy không chỉ có ba năm sản phẩm đại ngôn cùng quảng cáo đều tiếp còn thường xuyên ăn vạ các lộ minh tinh bịa đặt nhục mạ nữ chủ tranh thủ lưu lượng thành mọi người đòi đánh con rệp thật vất vả gom đủ tiền lên đài giải phẫu cuối cùng lại giải phẫu thất bại miệng vết thương chuyển biến xấu hủy dung trở nên người không người quỷ không quỷ hoàn toàn hỏng mất nàng sẽ từ trên nhà cao tầng nhảy xuống kết thúc thân là ác độc pháo hôi cả đời hệ thống tang tỷ ta chính là cái không thể nhúng tay cốt chuyện tiểu lâu la vô lực thay đổi cái gì nhưng hiện tại không giống nhau ta và ngươi chính là mặt trận thống nhất nói nó đem siêu tập đến tư liệu đều truyền tống cấp cố chi tang bên trong có không ít tiền chứng cùng người khác lịch sử trò chuyện tỉ như hắn cùng mô đã kết hôn mười tám tuyến tán tỉnh dùng tiểu hào mắng mẫu ngôi sao ca nhạc thỉnh thủy quân từ từ hệ thống chúng ta muốn hay không đem này đó công khai làm mọi người xem xem hắn sắc mặt không cần thiết cũng vô dụng này đó lịch sử trò chuyện chỉ có thể chứng minh hắn là cái lạ người cố chi tăng nói tiền chứng là một cái phía sau màn lại không phải nghệ sĩ liền tính đạo đức cá nhân có mệt nhiều lắm bị vong hưu mang một mắng cho dù là bị công ty sa thải hắn tránh tránh đầu sóng ngọn gió còn có thể đi làm khác kia làm sao bây giờ a chẳng lẽ tùy ý hắn nhằm vào người sao hệ thống có chút không cam lòng cố chi tăng nói Không cần lo lắng, thiên địa nhân luân đều có nhân quả, thời cơ tới rồi sẽ tự có biện pháp thu thập hắn. Hệ thống liên tục gật đầu, tà tin tưởng tăng tỉ. Đúng lúc này, cố chi tăng đặt ở một bên truyền phát tin tổng nghệ di động chung, truyền ra từng trận kỳ dị quái kêu. Chỉ thấy trong màn hình đang ở truyền phát tin chính là một người quần áo lại hồng lại tím, tay áo rộng trường bãi trung niên nam nhân, hắn xúc tóc dài, hai mắt trừng lớn ngừng đầu, trong tay giơ một thanh kiếm qua lại nhảy bắn. Quái tiếng kêu chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Diêm đất mặt mà, tất mông như hộ Lan đạn bình luận thực náo nhiệt Đều là cười nhạo cùng phá mạn Đây là đang làm gì nhảy đại thần sao Có điểm cay đôi mắt ra Cười chết mọi người trong nhà Vừa mới mỗ độ lục xoát một chút Này đại sư sướng chính là điệu tạng kinh Chạy mất không nói tử nhi còn sướng sai rồi Này rác rưởi tổng nghệ mỗi một kỳ đều có thể đổi mới ta tăng quan Ta hiện tại còn bên ngoài phong hắn bỗng nhiên quỷ tê ơ Xấu hổ đến ta ngón chân đầu khấu ra một bộ tứ hợp viện Hệ thống ngữ khí phức tạp tang Tỷ, ngươi thật sự muốn tham gia cái này tiết mục sao cố chi tang đang xem tiết mục là một huyền học tổng nghệ tên là linh sự nàng lập tức muốn đi trước tiết mục quay chủ mà hàng không vì tân thường chú tuyển thủ tiết mục này đánh nghiên cứu huyền học phát sóng trực tiếp thông linh manh lưới tuyển một đám tự xưng tinh thông huyền học kỳ nhân dị sĩ ở tiết mục thượng phát sóng trực tiếp đấu pháp xử lý các loại huyền học thần quái sự vật bởi vì là từ trước tới nay đệ nhất đương huyền học tổng nghệ tiết mục một phát sóng liền khiến cho đại lượng chú ý nhiệt độ lực gáp các đại nhãn hiệu lâu đời tổng nghệ hiện giờ đã tổ chức hai mùa đệ tam quý vừa mới bá ra một tập tương quan hot xệ ở liền thượng vài cái nhưng cái này nhiệt độ thuần thuần là bị mã hỏa quá vang tiết mục chung khách quý các có các tay mắt quần ma loạn vũ làm cho hề một đám đều được sưng co âm dương nhãn có thể thông linh thỉnh thần kết quả bối cảnh bị võng hưu bái đến không còn một mảnh có một tháng trước còn ở hoành điếm đương diễn viên quần chúng có dân thất nghiệp lang thang có bán thịt heo thậm chí còn có lửa dối phạm Càng có người tin nóng không ít cái gọi là thần quái sự kiện, là tiết mục tổ chức tiên thiết tốt kịch bản, đem đáp án tiết lộ cho tuyển thủ. Cứ như vậy, này đương tổng nghệ mỗi lần phát sóng một bên có đại lượng người quan khán, một bên bị mắng đến máu chó phun đầu. Mọi người đều muốn nhìn một chút, này đó giả thần côn còn có thể nháo ra cái gì chuyện xấu, muốn nhìn một chút tiết mục còn có thể như thế nào không hạt cuối. Trong nguyên văn, nguyên chủ là chết sống không muốn tham gia loại này thấp kém tiết mục. Nàng luôn mãi cầu xin sau đáp ứng rồi tiền chứng rất nhiều áp bức điều khoản, lúc này mới hủy bỏ hiệp ước. Nhưng mà cố chi tăng bắt được tổng nghệ kịch bản sau, cùng ngày liền bắt đầu xem hướng kỳ tiết mục, một phút cũng chưa nhảy xem xong rồi hai mùa mỗi một kỳ. Nghe được hệ thống hỏi chuyện, nàng gật gật đầu, đương nhiên muốn tiếp. Nàng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy giới giải trí cũng không tồi, còn có như vậy có tân ý, có thâm ý tiết mục. Hệ thống. Thế giới này huyền học suy vi, mà tiết mục này xuất hiện trùng hợp có thể tuyên dương huyền học Lớn mạnh ta phái. Ta thân là huyền môn chi chủ, lại có thể nào bất tận một phần non nớt chi lực. Hệ thống. Không, không phải A tăng tỷ, này tiết mục nhà làm phim chính là vì thảo lưu lượng A. Này rõ ràng là cái dỡn chơi tổng nghệ, vì lưu lượng nhiệt độ không từ thủ đoạn, căn bản không có chính thức huyền sư. Trước hai kỳ khách quý gia tiết mục, đều đi đương võng hồng mang hóa. Nhưng mà vô luận hệ thống nói như thế nào, cố chi tăng muốn thượng này tổng nghệ tâm là thiết. Nàng ở trước gương sửa sang lại một chút cổ áo nhìn sau một lúc lâu sách nói mặt thật hắc trong gương người gái chán còn rán một khối băng gà bao có một đôi mắt lạnh mà tình xảo thụy phượng nhãn da như xuân tuyết tú khí chót mũi điểm một viên thật nhỏ nốt rồi đỏ cho nàng bằng thêm một mạc xu sắc nhưng bên trái lông mày nhân thương cắt đứt bên cạnh lông tóc lược hiện hỗn độn sinh sôi bị nhiễu loạn khí cơ một mạt ấu thanh biến thành màu đen buồn bực gắt gao chiêm cư ở nàng giữa mày như vậy một bộ đại hung tuyệt vận chi tướng nếu là người bình thường chờ hẳn là đã sớm đột tử tám trăm hồi Nhưng ở nguyên thân trong trí nhớ nàng tuy rằng mọi chuyện không thuận, còn thường xuyên bị thương, nhưng mỗi lần đều có thể ngoại ý muốn sống sót, này không chỉ có không phải xui xẻo, tương phản nàng mệnh còn thực ứng. Có điểm ý tứ, cố chi tăng cười cười, trong gương người cũng bức lên khỏe môi, nàng khởi thế nhéo cái quẻ quyết, như cũ không có suy đoán ra bản thân mệnh cách. Điểm điểm kính mặt, nàng thấp giọng nói, ta sẽ làm người tâm an. Nói, nàng xách theo cằn cối túi sách, chậm rãi đi ra phòng bệnh, cửa thang máy mở ra. Một người đầu đội mũ lưới chai nữ nhân từ bên trong đội vàng đi ra, nên diện cùng cố chi tăng đâm vào nhau. Mặt nàng bị cỡ siêu lớn khẩu trang che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi phiếm hồng mắt đào hoa, thấy rõ cố chi tăng mặt khi nàng đốn một lát. Cố chi tăng hơi hơi nhún mày, cùng nữ nhân chào hỏi, thu tỷ. Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc với nàng trực tiếp nhận ra chính mình, do dự một lát ứng thanh, tiểu cố, người muốn xuất viện. Đúng vậy. Vũ đồng thu, phù hải chuyện nữ nhất hào. Là lấy quá ảnh hậu một đường đại hoa, nàng cho người ta sâu nhất ấn tượng đó là chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn tinh vi, tính cách quần cú é. ở phù hải chuyện đoàn phim trừ bỏ đối diễn rất ít nói chuyện. Nhìn rõ ràng căng chặt, nôn nóng vu đồng thu, cố chi tăng nghiêng người nhường ra không. Cái này hành động làm vu đồng thu rất có hảo cảm, trong lòng có chút đổi mới. Nàng ở đoàn phim khi đối cái này nữ hài nhi ấn tượng không tốt lắm, kỹ thuật diễn kém thái độ có lệ, còn tổng hòa người khác khởi xung đột. Vừa mới bị nhận ra khi nàng thật sự có chút lo lắng đối phương sẽ truy vấn chính mình, sẽ đại kinh tiểu quái bại lộ chính mình tới bệnh viện. Phải biết rằng mấy ngày này trên mạng vốn là toát ra chút kỳ kỳ quái quái lời đồn, nói cái gì nàng bí mật kết hôn, là có gia đình, thả có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, ngay cả người đại diện đều luôn mãi cùng nàng dò hỏi nàng, làm nàng khổ không nói nổi. Nếu là lúc này bị tuôn ra nàng hiện thân bệnh viện, còn không biết phải bị truyền thành bộ dáng gì. Nhưng Vu Đồng Thu có không thể không tới lý do. Nàng vừa mới mới biết được, chính mình thân nhất mãi mãi ngày hôm qua buổi chiều ra thai nạn xe cộ, đưa hướng nhà này bệnh viện, bởi vì cứu giúp rất thành công người trong nhà liền không trước tiên thông chi nàng. Ai ngờ cả đêm qua đi tình huống đống nhiên chuyển biến xấu, nàng nhận được điện thoại lập tức đuổi lại đây. Vũ đồng thu bởi vì mệt mỏi có chút chóng váng đầu, trước mắt tôi sầm lảo đảo một chút. Cố chi tang giơ tay vững vàng bắt được cánh tay của nàng, làm nàng đứng vững, để sát vào khi mới phát hiện nàng mí mắt phía dưới có nhàn nhạt hắc khí. Vũ Đồng Thu mắt hình là thực sinh đẹp mắt đào hoa, lúc này đôi mắt phía mi hồng vẫn luôn hoàn toàn đi vào hai tấn, càng mang theo vài phần khác thường đa tỉnh. Cảm ơn, ta vừa mới bị vướng một chút. Cố chi tăng tầm mắt từ nàng đôi mắt dịch đến nàng phía sau, sau một lúc lâu nói, không có việc gì, Thu tỷ nếu cảm thấy thể mệnh vô lực, nửa đêm bóng đẻ, có thể ở trong phòng hơn chút ngải thảo gỗ đàn, an thần trợ miên. Cái này Vũ Đồng Thu là thật sự kinh ngạc, bởi vì này đó bệnh trạng nàng đều có thậm chí còn có chút lý do khó nói nhìn nữ hài nhi bóng dáng nàng ma xui quỷ khiến hô một tiếng tiểu cố ngươi người đại diện cho ngươi tiếp cái kia tổng nghệ có thể đẩy liền đẩy đi chuyện này trong ngành không tính bí mật đều chuyên khắp tất cả mọi người rõ ràng kia tuyệt đối là cái hố lửa nói xong vu đồng thu cũng không hề trì hoãn đệ thấp vành nón bước nhanh đi xa cửa thang máy khép kín sau nhỏ hẹp không gian nội phiếm sâu kín bạch quang tư đến một tiếng ánh đèn lung lay một chút Lao thái thái đi theo ta làm gì? Cố chi tăng mở hai mắt, ngươi nên đi đầu thai. Vốn nên chỉ có nàng một người trong không gian, còn có một cái sắc mặt tái nhợt lao thái thái, màu xám cẩm y đi thượng có một đại than khô cạn vết máu. Đây là chỉ tân chết vong hồn, sinh thời hẳn là phẩm hạnh không tồi, trên người lại có một tia công đức chi lực, bởi vậy hồn thể so giống nhau quỷ ngưng thật rất nhiều, đi theo Vu đồng thu bên người. Thân là huyền môn chi chủ, cố chi tăng bình sinh yêu nhất nhiều quản quỷ sự đã từng vì một con cùng chính mình không hề can hệ đại quỷ chạy ba năm. Nàng buồn tính toán trực tiếp độ này vong hồn, lại phát hiện đối phương chủ động đổi kịp chính mình, trong lòng có chút tò mò nó muốn làm cái gì, liền tùy ý nó vào thang máy. Lão thái thái ách thanh khóc nói, Đại sư, ngươi có thể nhìn đến ta đúng không Đại sư? Ta cầu xin ngươi, giúp giúp tiểu thu đi. Cố chi tăng hơi một bậc tính, liền thăm dò nó thân phận. Nay quỷ hồn cùng vu đồng thu thuộc về tổ tôn quan hệ, Sau khi chết bởi vì chấp niệm không có lập tức bị câu vào địa phủ, mà là chiếm cư ở bệnh viện, muốn gặp cháu gái cuối cùng một mặt. Quỷ thuộc về âm linh, đối tử khí, bại vận loại này đồ vật cảm giác thực nhanh nhẹ vừa thấy đến vu đồng thu, nó liền phát hiện chính mình cháu gái thế nhưng cũng vẻ mặt tâm khí. Rõ ràng là bị người hại. Ta cự tuyệt. Cửa thang máy mở ra, cố chi tăng nhấc chân đi ra ngoài, lao thái thái, con người của ta từ trước đến nay không nhúng tay dương gian nhân quả, cho nên ta không giúp được ngươi ngươi không phải đại sư sao như thế nào có thể thấy chết mà không cứu cố chi tăng bước chân một đốn tươi cười không đạt đáy mắt huyền sư làm sao vậy huyền sư cũng là người ngươi nếu đã thành quỷ có chút thiên địa pháp tắc hẳn là đều rõ ràng dựa vào cái gì muốn huyền sư hữu cầu tất ứng bà lao tự tin không đủ biến thành quỷ sau nó mới biết được có thiên địa pháp tắc tồn tại giống những cái đó có thể thông linh đoán mệnh huyền sư kỳ thật đều có tam tệ năm thiếu hoặc là thọ mệnh không giải dễ dàng sinh bệnh chờ vấn đề đây là bởi vì bọn họ tiết lộ thiên cơ là pháp tắc ở chế ước bọn họ càng là đa dụng năng lực này đó tệ nạn liền càng là nghiêm trọng nếu không không có chế ước huyền sư có thể dùng năng lực tùy ý tàn sát khi dễ người thường kia thế giới liền lộn xộn cố chi tang đời trước tuy rời núi không nhiều lắm nhưng nhìn quen đùa nghịch thuật pháp huyền sư bọn họ phần lớn vì tiền cùng danh lợi tùy ý làm bậy trợ trụ vi ngược một thân tệ nạn sau lại ý đồ dùng âm tà thủ đoạn trôn tránh cũng có một đống nhân vi các loại dục vọng xin giúp đỡ huyền môn thủ đoạn Như thế từ từ ùn ùn không dứt, người dục vọng vĩnh viễn cũng điền bất bình. Tóm lại nàng không phải pháp tắc cũng vô pháp triệt tiêu nhân quả, chỉ có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Chỉ lo âm phủ sự, không hỏi dương gian người. Ngươi còn tưởng nhìn nhìn lại cháu gái liền nắm chặt thời gian, liền tính ngươi bản thân không có hại người chi tâm, nhưng nếu là va chạm đến bát tự nhẹ, khí vận được người, vẫn là sẽ cho người khác mang đến thai bay vạ gió. Cố chi tăng nói, nếu là ý đồ vi phạm quy tắc ngưng lại, ta liền phải tự mình siêu độ ngươi. Bà lao trầm mặc thật lâu sau, sơ sơ ngực, một tia kim quang bị nó xả ra, nhất thời nó hồn thể liền suy yếu rất nhiều. Đại sư, ta nguyện ý dùng cái này cùng ngươi trao đổi, nàng còn như vậy tuổi trẻ như vậy có tiền đồ, không nên bị người sát hại tính mệnh a Nó nói, chỉ cần ngài nguyện ý, ta bảo đảm lập tức đi địa phủ tuyệt không lưu lại. Cố chi tang, ngươi biết đây là thứ gì sao, có nó ngươi có thể trực tiếp dấn thân vào với phú quý an ổn nhân ra, vì kiếp trước trần duyên, đáng ra sao? Công đức kim quang, có chút người làm cả đời người tốt chuyện tốt, có lẽ cũng chỉ có thể được đến này một sợi, phi thường chân quý. Trừ cái này ra đối huyền sư tu hành cũng vô cùng hữu ích, có công đức liền có thể triệt tiêu bộ phận tệ thiếu, làm tu vi càng tinh tiến. Bà lão, đáng giá, ta tuyệt không hối hận. Hành, này công đức ta thu, ai làm ta người này vô pháp mặc kệ quỷ hồn mặc kệ đâu. Cố chi tăng giảo phá đầu ngón tay, nói, ta sẽ thay vu đồng thu tiêu trừ kiếp nạn này, bảo nàng tánh mạng vô ưu Từ đây lúc sau tiền hóa thanh toàn xong, ước thành. Lời nói rơi xuống một viên huyết châu liền ở giữa không trung hình thành một cái thần bí ký hiệu, ấn nhập nàng giữa mày, đồng thời kêu bà lao trong tay công đức kim quang cũng bay vào nàng trong cơ thể. Cố chi ta nguyên bản còn có chút trở nên trắng sắc mặt, mắt thường có thể thấy được trở nên có khí sắc. Lao thái thái lao hạ khỏe mắt, hướng nàng cúc một cung. Bởi vì chấp nghiệm hoàn thành, lại không có công đức hộ thể, thực mau địa phủ câu hồn sử liền cảm ứng được một phiến âm khi dạy đặc cổ đồng đại môn ở bệnh viện cửa đột nhiên hiện lên môn thân hắc vải đỏ mãn phồn văn cao tới ba mét chậm rãi mở ra sau một cổ âm khí từ giữa cá dũng mà ra lúc này chính trực giữa trưa đỉnh đầu mặt trời chói trang trên cao nhưng bệnh viện cửa lui tới người lại cảm thấy quanh thân phiếm khí lạnh một người cả người áo bào trắng đầu đội cao truy bạch mũ âm sử từ giữa đi ra quan mũ thượng thư vừa thấy phát tải nó cảm ứng công đức chi lực tự mình tiến đến ai ngờ nhìn thấy này lão quỷ sau Phát hiện nó hồn thể suy yếu công đức biến mất, nhất thời một đôi thon dài mặt mày quét về phía cô Chi Tăng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là nàng giữa mày khê ấn, âm thầm kinh hãi. Loại này cổ xưa khế ước Pháp Dương Gian sẽ dùng người rất ít, như thế tuổi trẻ mới mẹ gương mặt, nó nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Thấy công đức là bà lao chủ động cấp, tạ tất an liền không lại hỏi nhiều, hướng cô Chi Tăng gật gật đầu, liền câu lấy bà lao hồn phách, xả nhập môn trung. Thẳng đến đại môn biến mất, hệ thống mới run giọng nói, tỷ Vừa mới đó là hẳn là bạch vô thường, tạ tất an. Nàng biểu tình như suy tư gì ngửa đầu nhìn mắt phía chân trời. Xem ra thế giới này câu hồn sử hẳn là cũng là hắc bạch vô thường, kia địa phủ hệ thống hẳn là cũng giống nhau. Vừa mới tên kia cùng tạ tất an lớn lên còn giống nhau như lúc, nhưng hiển nhiên cũng không nhận thức chính mình. Nữ nhân kia là người nào? Bước vào quỷ môn quan sau, liền chính thức đi hướng hoàng tuyên bất quy lộ, phía chân trời hắc hồng một mảnh êm phong gào thét bà lão đôi tay bị trói trầm mặc đi theo bạch vô thường phía sau chật nghe phía trước câu hồn sử thình lình mở miệng nàng mặt lộ vẻ mờ mịt ta cũng không biết nàng hình như là ta cháu gái nhi đồng sự một cái tiểu minh tinh minh tinh tạ tất an hơi hơi nhíu mày. đúng lúc này này bà lão cùng tân nhập vong hồn cùng nhau không chịu khống chế mà bị lôi kéo đến hoàng tuyển trường không thấy quây âm hồn nội trung. một tay cầm ba cổ cương thoa nhân thân đầu trâu cao lớn âm linh trứng mắt một đôi ngưu mắt quá lớn đi nhanh điểm Nói một đôi chung đồng giường như đôi mắt đối thượng bạch vô thường, nói, bạch ca. Này lao ma thường thường vô kỷ, sao lao ngươi tự mình đi một chuyến? Tạ tất an không đáp, chỉ hỏi nói, ngươi nghe nói qua cố chi tang người này sao? Là dương gian một minh tinh. Đầu châu gãi gãi đầu, cái gì cổ A-Tang, không rõ ràng lắm. Âm tàu địa phủ tự thiên địa mới bắt đầu liền tồn tại, liên tục đến bây giờ sớm đã không biết bao nhiêu năm tháng. Dương gian mới vài tỷ dân cư liền la hét chén trúc. Phải biết rằng địa phủ quỷ hồn số lượng đều là trăm tỷ khởi bước, đặc biệt là mấy năm nay tân chết quỷ, một đám đều là võ nghiện quỷ, tới rồi địa phủ chung khó quản được muốn mệnh. Thập điện diêm la khiến cho kỹ thuật quỷ tại địa phủ phát triển internet, thực đáng tiếc chính là quỷ thật sự quá nhiều, internet căn bản mang bất động. Ngày thường chúng nó chỉ có thể nhìn xem địa phủ tin tức, chỉ có số ít âm quan mới có quyền hạn sử dụng càng thẳng đường internet, thẳng liền dương gian võ vực. Tạ tất an thân là bạch vô thường, nhưng thật ra có cái này quyền hạn nhưng nó hiếm khi có hứng thú bất quá nó gần nhất nghe nói những cái đó kỹ thuật quỷ bài trừ muôn vàn khó khăn tiến cử một dương gian nghiên cứu huyền học thần quái game show tại địa phủ toàn vực truyền phát tin hàng trăm hàng ngàn trăm triệu quỷ toàn bộ hành trình truy bá hỏa đến không muốn không muốn ai u bạch ca ngươi từ chỗ nào nghe tin tức ca đầu châu bạo a một tiếng chung đồng dường như đôi mắt rán ở nó thật lớn bàn tay chung một khối nho nhỏ trên màn hình tạ tất an nó nhìn mắt đầu châu màn hình tầm mắt một đốn chỉ thấy giao diện tuy rằng tạp đến vừa chuyển vừa chuyển nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra là dương gian phần mềm giao diện nội dung là linh sự tiết mục tổ vệ cố chi tăng gzs hoan nên tăng tăng gia nhập đệ tam quý về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn tuyên bố không đến nửa giờ bình luận đã phá vạn hotse up trực tiếp vọt tới đệ tam cố chi tăng linh sự ta không hạt đi là ta lý giải cái kia cố chi tăng sao nàng không phải đầu đập vỡ thành người thực vật sao ta nói trước hai ngày như thế nào thường xuyên lên hotse up nguyên lai like là vì thượng tiết mục lăng ca a này cố chi tăng không điên đi tuy rằng cái này tiết mục hỏa nhưng mọi người đều là tới xem tự a trong vòng công nhận này tiết mục đảo cho dù là mười tám tuyến cũng chưa người nguyện ý tiếp nàng danh tiếng tuy rằng kém nhưng cũng không cần thiết hoàn toàn đi thấp kém lộ tuyến đi cứu mạng ngô tinh thư phấn đã muốn hít thở không thông chúng ta kiên quyết không đồng ý cố chi tăng diễn ngu tinh đại mỹ nữ a a a phía chính phủ quá sẽ trình sống liền này tỉ tính cách cùng mặt khác khách quý xé lên không phải một giây sao bờ quả thực điệp đầy huyền học tổng nghệ thỉnh một cái nữ nghệ sĩ làm gì tiết mục tổ đây là liền trang đều lười đến trang đúng không nàng là thông suốt linh vẫn là sẽ bắt quỷ a vô ngữ nàng sẽ xui xẻo hờ hờ hờ hờ người khác đều là nhảy đại thần thỉnh thần thượng thân nàng thỉnh đều không cần thỉnh chính mình chính là ôn thần đầu trâu chọc màn hình ngữ khí hưng phấn là cái này cố chi tăng đi nàng muốn thượng chúng ta tiết mục nàng hảo có nhân khí Tạ tất gian vô ngữ, dương gian tiết mục khi nào liền thành chúng ta. Không nói đến nó xem qua vài lần kêu cay mắt tiết mục, thật sâu hoài nghi loại này ngoạn ý nhi đến tột cùng là như thế nào làm toàn địa phủ như si như say, liền nói vị này cố chi tang tựa hồ cũng không phải nhân khí cao. Mà là phong bình quá kém dẫn tới dương gian người đều đang mắng nàng đi. kia tiểu cô nương vừa mới nhìn, không phải rất chính phái sao. Đầu châu lại reo lên, nàng cũng phát mắt to tử, là tân một quý thường chú khách quý. Cố chi tăng GZ, chờ mong linh sự tiết mục tổ. Nàng này bình luận khu thực mau cũng bị nghe tiếng mà đến người qua đường cùng ạn tỷ phan chiếm cứ, chứng đến so học phỉ xỉ ổ hấy bổ phía dưới còn nhanh. Mà bị đỉnh đến đầu điều bình luận, đã có một vạn nhiều tán. Hâm hâm cùng miêu, diễn tinh phụ cho vai chính tổng, độc càng thêm độc. Trương Ba Đệ Bà Trương, Vân Thành Lương Trừng Núi, linh sự tiết mục tổ nhân viên công tác đang ở điều chỉnh thử thu nhận sử dụng thiết bị, vì sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp làm chuẩn bị phụ trách quân vác tạp vật trợ lý nghe cách đó không xa đạo diễn tiếng giống giận đệ thấp thanh âm hỏi bên cạnh người lý đạo hôm nay ăn hòa dược vừa mới ta liền không cẩn thận vướng hạ nối mạch điện bị đổ ập xuống một đồn mắng đồng bạn nói ai còn không phải bởi vì kia ai trên đường bị lâm sản xuất nhét vào tới sự lý đạo đã khí vài thiên ai làm ngươi vận khí không tốt đâm họng xuống thượng linh sự tiết mục này hình thức phi thường đặc thù áp dụng biên lục biên bá thật khi phản hồi hình thức mỗi cách tám ngày lục một kỳ Này trung gian thời gian đã là làm tuyển thủ nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng là để lại cho tiết mục tổ tiến hành cắt nối biên tập. Đệ nhất kỳ tiết mục chung tiết mục tổ đã từ tham gia hải tuyển mấy trăm vị kỳ nhân dị sĩ trung, tuyển ra mười tên chính thức tuyển thủ dự thi. Ai ngờ vừa mới lục xong, liền có một người ra ngoài ý muốn không thể không lôi tái. Lý đạo buồn tính toán ở mặt khác hải tuyển đào thải người chọn một cái trên đỉnh, nhưng nhà làm phim vì đem tiết mục nhiệt độ xào đến càng cao, tắc cái cô chi tăng tiến bảo. Liên vi Hắn đã đã phát vài thiên phát hỏa. Trợ lý gai gãi đầu nói, đến mức này sao, kia cố chi tăng lớn lên như vậy xinh đẹp, nhiệt độ so giống nhau nhị tuyến minh tinh còn cao, có thể làm tiết mục cảng hỏa không phải khá tốt. Đồng bạn nói, người cái tân nhân biết cái gì, này nữ tính tình đại còn ái chơi đại bài, đến lúc đó khổ đến còn không phải chúng ta này đó tiểu lâu la. Nói còn chưa dứt lời, liền bị sờ tiêu đi ô đạo diễn á đoạn, bên kia hai cái đứng làm gì đâu. Đương điêu khắc ca. Lý Thành Hà giống song. Hai cái nhân viên công tác xúc đầu tản ra, nhưng hắn trong lòng càng thêm bực bội. Linh sự là hắn nguyên sang chọn nhân tài, nhưng hắn cũng không phải cái gì đại đạo diễn, ngay từ đầu không phương pháp cũng không có tiền, bất đắc dĩ mới cùng Lâm Hằng cái này nhà làm phim kết bè kết đảng. Lâm Hằng người này căn bản là không tin huyền học, hắn vì lưu lượng nhiệt độ, ở phía trước hai mùa làm rất nhiều thấp kém tính tiết. Nhưng thiết mục đích sát phát hỏa, cũng kéo đến rất nhiều tài trợ thương kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Lý Thành Hà không giống nhau. Hắn làm tiết mục này ước nguyện ban đầu chính là vì tuyên dương, chứng minh huyền học. Trước tiên là không có tiền không làm chủ được, hiện tại có tiền hắn liền tưởng hảo hảo chụp. Hắn hoa nửa năm thời gian tìm kỳ nhân dị sĩ, tìm thần quái sự kiện cùng tư liệu sống, muốn đánh tạo một quý chân chính huyền học tổng nghệ. Ai ngờ tiết mục mới vừa phát sóng, lâm hàng lại một lần vì bắt trong mắt tắc cái cô chi tang tiến vào, còn chẳng hề để ý nói. Ai nha lão lý ngươi chính là quá cứng nhắc, không có xem điểm. Cái nào người xem cùng tài trợ thương hội duy trì người tiết mục. Nay phúc thái độ đem Lý Thành Hà tức giận đến mấy ngày không quá thoải mái, liên quan đối kia cố chi tăng cảng quan, cũng hàng tới rồi thung lũng. Phó đạo nói, Lý ca, khoảng cách chính thức phát sóng thời gian còn có 20 phút, các phòng phát sóng trực tiếp đã khởi động, khán giả đang ở chạy vào. Lý Thành Hà thò lại gần nhìn thoáng qua, hai đài chủ không khí trên màn hình đã nhảy ra 10 cái phát sóng trực tiếp cửa sổ, bởi vì ca mạ giật còn không có khai, hình ảnh vẫn là hắc đến x với linh sự trước hai mùa tích lũy rất nhiều người xem cùng với ăn dưa người qua đường cố chi tăng ạn tỷ phan ba phút nội mỗi một cái phòng phát sóng trực tiếp nội nhân số đều đột phá một vạn đặc biệt là treo cố chi tăng đại danh phòng phát sóng trực tiếp nhân số nhắm thẳng sáu vị số tiêu mỗi quá vài giây liền nhiều ra mấy trăm hơn một ngàn người đen như mực phát sóng trực tiếp trên mặt phương bình luận soát đến vô cùng náo nhiệt tới huynh đệ tỷ mỗi nhóm hạt dưa đồ uống đều mang hảo lại đến mỗi tám ngày một lần văn minh xem hầu tiết mục Vì mắng cô chi tang hạ phần mềm, cho đại gia an lợi một chút trong vòng thủ vị ôn hệ nghệ sĩ, người y xấu hắc giống đồng đội, diễn tinh ôn thần loạn an bạn. A. Bình luận khu hảo luận A, như thế nào đều đang mắng cái này tuyển thủ. Các gia có thủ án báo thủ A, chỉ cần ngươi chán ghét cô chi tang đừng động chúng ta có phải hay không người đối diện vấn hôm nay đều là thân tỉ muội Đây là phá tướng đại mỹ nữ nhân thiết marketing không được, chạy tới marketing xui xẻo thể chất, ôn thần nhân thiết. Chủ bá người đâu? Ra tới ai mắng nha, phía trước hắc tiểu thanh thời điểm không phải rất không biết xấu hổ sao. Ta bàn phím đã chuẩn bị tốt. Bá hai mùa, nhân viên công tác nhóm đối nhà mình tiết mục cũng có nhất định hiểu biết, tuy rằng mắng người rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều xem diễn chơi ngạnh việc vui người. Giống cô chi tăng phòng phát sóng trực tiếp loại này, một phát sóng hướng liền tiến vào tiểu mười và người, một kiểu nhục mạ tình huống, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy. Phó đạo sửng sốt một lát, hỏi, Lý ca, chúng ta muốn hay không khống chế một chút bình luận? thiết trí một chút lọc từ gì đó. Lý Thành Hà ngữ khí lãnh đạm, không cần. Không phải muốn nhiệt độ sao, nhân ra người đại diện đều tự mình gọi điện thoại lại đây, nói không cần cố ý chiếu cố. Hán ước gì này cố chi tăng nhiều nhìn xem lần đạn, chịu không nổi liền chính mình rời khỏi. Hào đi. Phó đạo cảm thấy này nữ nghệ sĩ cũng quái thảm, mặc cho ai một túi đầu liền nhìn đến mãn bình mắng ngữ đều sẽ hỏng mất đi, còn có 10 phút tiết mục chính thức phát sóng, muốn hay không lại cho nàng gọi điện thoại. Lý Thành Hà trong lòng không vui, ngày đầu tiên thượng tiết mục liền đến chế chơi đại bài. Ai phụ trách liên hệ cố chi tang, người như thế nào còn chưa tới. Phụ trách nữ sinh nói, đại khái nửa giờ trước ta liền đánh cấp cố lao sư, nàng lúc ấy nói đã đến chân núi, ta lại cho nàng gọi điện thoại. Lấy ra di động nàng nghe dại, cố lao sư nói nàng, nói nàng, cái kia, đạo diễn hảo. Một đạo dễ nghe giọng nữ bỗng nhiên ở mọi người phía sau vang lên, bọn họ một quay đầu. Liền nhìn đến hai cái thân xuyên đồ thể dục trang phục mang theo mũ khẩu trang nữ sinh đứng ở sở tiêu đi cách đó không xa. Phía trước người xuyên màu xám trang phục thoạt nhìn đại khái một m 7 nàng chỉ lộ ra một đôi mắt, mắt hình trường mà không bẹp hơi hơi thượng trọn, đồng tử sạch sẽ trong trẻo, đôi mắt làn da giống tuyết dường như ngưng bạch. Chẳng sợ không thấy được mặt, mọi người cũng chắc chắn, đây là cái mỹ nhân. Các ngươi tựa hồ ở tìm ta. Mỹ nhân câu hạ khẩu trang lộ ra toàn mặt, ta là cố chi tang. Vị này chính là ta trợ Lý Tiểu Chu. Tiểu Chu khẩn trương không lưng, đạo diễn hảo. Phụ trách liên lạc nữ sinh nuốt một chút, đem điện thoại hướng Lý Thành Hà trước mặt đệ đệ. Lý đạo, cố lao sư 20 phút trước liền cho ta đã phát tin tức, nói nàng đã tới rồi, ta lúc ấy không thấy được, thực xin lỗi thực xin lỗi. Cố chi tang, không trách nàng, là ta xem các vị tất cả đều bận rộn, cũng còn có điểm thời gian, liền không có tùy tiện quấy rầy. Lý Thành Hà nhìn trước mặt mang theo ý cười nữ sinh, tâm tình thập phần phức tạp một trương mặt già có chút yêu nếu là hắn không nhìn lầm nói này hai nữ sinh đúng là phụ cận ngây người rất lâu vẫn luôn ở hỗ trợ dọn một ít hình thiết bị ai có thể nghĩ vậy thế nhưng là vong truyền nhiều lần đến chế cố chi tang phụ cận nhân viên công tác cũng vẻ mặt khiếp sợ rồi sau đó có chút xấu hổ bọn họ chung có không ít người vừa mới ở miệng cố chi tang liêu nàng hắc liêu cùng bắt quái kết quả nhân ra chính chủ liền ở bên cạnh nghe lý thành hà ho nhẹ một tiếng tiểu phùng ngươi mang nàng đi nàng phòng phát sóng trực tiếp chuẩn bị đi đệ nhị kỳ tái chế ngươi đều rõ ràng đi. Cố Chi Tăng gật đầu đáp, ta xem qua kịch bản. Lý Thanh Hà, trong phòng cà mạ giặt đều là đúng giờ tự động mở ra, ngươi phải có hóa trang nhu cầu liền nắm chặt. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng đi vào sở ô. Cảm ơn đạo diễn. Vào đơn độc phòng, trợ lý Tiểu Chu mới nhẹ nhàng thở ra, từ trong bao lấy ra khăn giấy cùng thủy đặt ở trên bàn. Tăng tỷ lau mồ hôi, muốn hay không bổ một chút trang. Cố Chi Tăng đem mũ khẩu trang đều hái được. Dương mắt con môi, vất vả ngươi. Lần này đem tiểu chu đều xem sừng sốt, gần gũi nhìn lên mới có thể trực quan cảm nhận được cố chi tăng làn da có bao nhiêu hảo. Nàng tựa hồ liền không thượng trang, nhưng vẫn như cũ bạch đến thông thấu sáng lên, một chút lỗ chân lông đều nhìn không tới, chẳng sợ giữa chán có một khối vết sẹo, cũng cũng không có phá hư này phân mỹ cảm. Không, không vất vả, đây là ta nên làm. Tiểu chu cũng không phải chuyên nghiệp trợ lý, nàng là hơn nửa tháng trước mới nhận lời mời tiến công ty thực tập sinh huấn luyện chỉ thượng ba ngày liền bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh muốn đi cố chi tăng bên người kinh tế công ty là bát quái truyền bá nhanh nhất địa phương cũng là nhất phủng cao giấm thấp nhất lợi thế địa phương mới vừa nhận được điều nhiệm bên người người liền cho nàng nói một cái sọt cố đại tiểu thư tính tình có bao nhiêu kém nhiều khó hầu hạ thậm chí nói nàng sẽ đánh chửi trợ lý nôn ngữ gian đều là đồng tình cùng chế dễ ước cái này làm cho vẫn là thực tập sinh tiểu chu phi thường sợ hãi nhưng ở chung nửa ngày sau nàng trong mắt chỉ có Tăng tỷ hảo tốt đẹp ô nu, dưới giải trí lời đồn quả nhiên đáng sợ như vậy. Chờ trong phòng nhân viên công tác đều đi ra ngoài, tiểu chu mới thật cẩn thận hỏi, Tăng tỷ, bọn họ nói như vậy ngươi, ngươi đều không tức giận sao. Ở bên ngoài nghe những người đó bắt quái cũng liền thôi, kết quả tiến phòng phát sóng trực tiếp, trên màn hình đều là ạn tỷ phan phát âu nôn với ngữ. Nàng nhìn đều sinh khí, tưởng đi lên cùng bọn họ lý luận, Tăng tỷ bản nhân đến nhiều buồn bực a, Không có gì hảo sinh khí. Lời đồn cùng miệng lưỡi nghiệp từ xưa đến nay đều tồn tại, chỉ cần thích ta người tin tưởng ta là được. Lời này nói xong, cố chi tang rất là vừa lòng, làm một cái trách nhiệm tâm cực của người. Tuy rằng nàng không thích đương nghệ sĩ, nhưng căn cứ đối cái này trước nghiệp cùng fans tôn trọng, vẫn là thực chuyên nghiệp mà nhìn hai buồn nghệ sĩ lời nói thuật thư. Tiểu chu nghe xong quả nhiên càng đau lòng, ta tin tưởng tăng tỷ, bọn họ về sau nhất định sẽ hối hận. Cố chi tang cười tủm tỉm nói, đúng vậy, tồn tại thời điểm châm ngòi ly gián phỉ báng nhiều lời sau khi chết là sẽ bị tiểu quỷ rút lưỡi chờ bị đánh vào rút lưỡi địa ngục sau bọn họ khẳng định sẽ hối hận Ô. tiểu chu nàng như thế nào cảm thấy đầu lưỡi có điểm khẩn a đã đến giờ mắt thấy kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ chỉnh cố chi tăng để sắt vào trước mặt thiết bị nhìn ca mạ dạng phòng phát sóng trực tiếp hẳn là khai canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp nội ngẩng đầu chờ đợi chờ cố chi tăng vừa xuất hiện liền khai phun người cầm thiết bị chỉ thấy hình ảnh sáng ngời. Đều xem thẳng đôi mắt nhất thời nghẹn lời. Làn đạn khu xuất hiện một hai dây chỗ trống. Phát sóng trực tiếp hình ảnh nữ nhân rỗi cả mạ giặt, ở cao thanh quay chụp quyển hạ mà lớn lên hắc lông mi căn căn rõ ràng, chót mũi một chút nốt rồi đỏ phá lệ su lệ. Nàng dùng trắng non thon dài đầu ngón tay chống cầm tiêm, mang theo chút không chút để ý, ân. Cạ mạ giặt còn không có khai sao. Dây tiếp theo làn đạn bùng nổ thức tăng trưởng. Các huynh đệ ta làm phản, như vậy Mỹ mặt hai có thể mang được a? Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi chủ bá chính là ta Tân lão bà. Hải lão bà, miệng một cái ba ba ba. Cố Chi tàng trưởng như vậy sao? A. Hình như là, ngoại tạo nàng không phải hủy dung sao? Vì cái gì cảm giác trở nên càng đẹp mắt? Hết trô nói rồi, có thể hay không đừng như vậy nông cạn, lớn lên xinh đẹp tâm địa là hắc, ghê tởm. Nhưng các ngươi lại nói như thế nào nàng xuẩn độc hư, chủ bá vẫn là thật xinh đẹp a. Chú ý. Huyền học, từ xưa đến nay đều là thân bí. Chẳng sợ đại đa số người kiên định chính mình là khoa học thuyết vô thần giả, cũng không thể không thừa nhận bọn họ là hướng tới những cái đó huyền mà lại linh chuyện xưa, bởi vậy linh sự tiết mục này chịu chúng phi thường quảng. Thượng đến 80 tuổi đại gia đại nương, hạ đến học sinh tiểu học cả nhà cùng nhau truy, càng tụ tập các vòng, giới giải trí các fan trước nay đều chỉ là một trong số đó. Người qua đường nhóm đối những cái đó hắc liêu vốn chính là xem diện an dưa, sẽ không thật sự hận cố chi tang. Ở hiện giờ nhan cầu khắp nơi đi thời đại, đệ nhất sức sản xuất mỹ mạo chính là tuyệt đối vũ khí bình luận khu lập tức liền từ nghiêng về một phía tiếng mắng nhiều ra không ít liếm nhan làm lơ trướng khí mù mị tiếng mắng cố chi tang hơi hơi nhúng mày đại gia hảo a từ nay về sau ta chính là linh sự đệ tam quý thường trú tuyển thủ hỏi ta có thể hay không thông linh sẽ không điểm thật bản lĩnh ta cũng không dám tới a tiết mục lưu trình đâu mọi người đều biết ta liền không giới thiệu trực tiếp bắt đầu đi linh sự mỗi một kỳ mở đầu đều thiết trí một cái ấm chẳng hỗ động phân đoạn Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nếu không ngại bị bại lộ tin tức, có thể điểm đánh tham dự hố động, một khi bị lựa chọn là có thể cùng tuyển thủ tiến hành liền mạch hố động. Trong lúc người xem không thể nói cho tuyển thủ chính mình cụ thể tin tức, mà là muốn cho tuyển thủ thông qua chính mình bản lĩnh, đem thân phận tin tức cùng quá vãng trải qua tính ra tới. Tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ chuẩn xác, đại biểu tuyển thủ năng lực càng cường, tương đương với kiểm tra đo lường tuyển thủ năng lực. Cái này hố động phân đoạn từ trước đến nay là người xem thích nhất hạng mục chi nhất có quá nhiều người muốn thí nghiệm tuyển thủ hay không thật sự hiểu huyền học qua đi hai mùa có người thông qua cách không đoán mệnh ra vòng được xưng là thần toán tử nhưng càng nhiều tuyển thủ còn lại là đại lật xe tính đến đầu châu không đối mã miệng nhất thời bị các vong hữu cắt nối biên tập thành chuyên môn khôi hài chuyên mục truyền lưu cực quảng bởi vì cố chi tang đệ nhất kỳ không có tới đạo diễn tổ còn phi thường làm sự mà thỉnh nàng đo lường tính toán hai vị người xem lúc này làn đạn soát đến độ có chút tạc đốn phát sóng không đến mười phút phòng phát sóng trực tiếp nhân số đột phá mười lăm vạn đại quan ở không muốn người biết dưới nền đất vực sâu âm phong gào rít giận dữ mây đen nặng nề vốn nên vạn quỷ du đang âm tàu địa phủ lúc này rất là an tĩnh tinh tế nhìn lại hoàng tuyền lộ đầu đôi trên cầu nội hà tam đổ ven sông ngạn hủ thổ cùng quỷ liêu thượng treo đầy ô áp tháp hồn thể mỗi chỉ quỷ trong tay đều cầm một cái đơn sơ tiểu bản tử hơi hơi tỏa sáng màn hình vừa chuyển vừa chuyển tập đến chúng quỷ tâm tình bực bội ai yêm chen vào đi Có hình ảnh. Nếu có kiếp sau ta nhất định đưa người tốt, như vậy đã chết còn có thể sớm một chút đầu thai. Tưởng tượng đến ta muốn tại đây phá vong địa phủ lại bài 50 năm đội mới có thể chuyển thế. Diêm vương ra A. Không bằng làm ta hồn phi phách tán đi. Đều bắt đầu một hồi lâu tử, đại ca ngươi mượn ta nhìn xem bái, ta này vòng nhỏ thật sự chuyển không ra A. Quỷ chung cũng có không ít lệ quỷ, hung quỷ, tại địa phủ bồi hồi trăm năm linh thể cường đại, lúc này luôn là thêm tái không ra tiết mục. Một cổ hung lệ nảy lên trong lòng, trực tiếp nhào lên đi xé nát một khắc chỉ thành công thêm tái, còn ở đắc ý rào rạt tiểu quỷ, cướp đoạt nó thiết bị. Trong lúc nhất thời chúng quỷ tranh đoạt căn xé, vung tay đánh nhau, tam đổ bờ sông âm khí cuồn cuộn. Tân nhiệm cưỡi ngựa tiểu quan thấy thế lòng còn sợ hãi, nó nguyên bản cũng bất quá là chỉ tiểu quỷ, nhưng địa phủ internet thật sự quá kém. Vì xem linh sự, nay tiểu quỷ quấn sinh quấn chết không ngừng tu hành, thành công lên bờ trở thành một người nhỏ nhất âm quan từ đây không bao giờ dùng lo lắng internet tạp đốn hát vô thường phạm vô cứu khai quỷ môn từ dương gian câu hồn khi trở về nhìn đến đến chính là như vậy một bức náo nhiệt quỷ cảnh hắn tuy cái tiểu hơi béo nhưng đơn vai khiêng một thanh tre kín cương răng gậy khóc tang một thân đen nhánh áo choàng đỉnh đầu màu đen quăn mũ thượng thư thiên hạ thái bình một cái tay khác lôi kéo câu hồn xiềng xích phía sau treo một chuỗi tân trảo lệ quỷ cảm nhận được phía sau dãy giụa phạm vô cứu vung lên chính là một cây gậy Cấp Hắc gia ta thành thật điểm, đem héo bẹp lệ quỷ đi phía trước một đá, Phạm vô cứu sờ sở bạch béo cảm, mặt ngựa đâu, lại đây làm việc. Dựa vào Hoàng Tuyền giao lộ cùng quỷ hồn kể vai sắt cánh, vội vàng truy phát sóng trực tiếp mặt ngựa ngẩng đầu, Hắc gia đã trở lại. Mặt ngựa chính mình không qua đi, trở tay từ phía sau bắt cái tiểu âm quan, người đi đưa đội, Tiêm vội vàng truy tiết mục đầu, Phạm vô cứu, nó lắc đầu, hết thuốc chữa, vừa nhấc đầu, nó liền nhìn đến phía trên quỷ môn quan đỉnh bay một mặt bạch Vì thế thả người nhảy nhảy đi lên, bạch ca, hiện tại này địa phủ quỷ càng ngày càng xuẩn, ta liền không rõ, cái kia dương gian phá tiết mục có cái gì đẹp. Nghiêng dựa vào quỷ môn quan hắc kỳ lần tạ tất an nghe vậy, thon dài mặt mày quét một chút phạm vô cứu, chầm mặc không nói. Phạm vô cứu một túi đầu, phát hiện nó bạch ca trong tay cũng cầm cái thiết bị, trong hình rõ ràng là một cái dương gian nữ nhân phát sóng trực tiếp. Xong rồi bạch ca, người cũng bị ăn mòn. Tạ tất an mặc kệ nó, sườn thân tiếp tục quan khán. Không cam lòng bị vắng vẻ phạm vô cứu nhún nhún cho mũi, nó quyết định đánh vào địch nhân bên trong, hảo hảo xem xem cái này linh sự tiết mục rốt cuộc có cái gì đẹp. Hối ức vừa mới ở tạ tất an trong tay nhìn đến mặt, nó từng cái cờ lạc mở tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu. Cố chi tang, hoặc nhân khí còn rất cao. Bởi vì địa phủ trộm liền chính là dương gian internet, âm phủ chúng quỷ phát bình luận cũng có thể biểu hiện ở phòng phát sóng trực tiếp chung, nhưng một là vong tạp rất nhiều quỷ căn bản phát không ra đi. Nhị la địa phủ bình luận cũng nghiêm âm khí, thực dễ dàng bị người xem nhẹ hoặc người sống căn bản nhìn không thấy. Phạm vô cứu nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng, chỉ thấy linh tinh vụn vặt mấy cái quỷ bình bị bao phủ. Tuyển thủ ra xem thường lượng, gan gì đó nhất định thực khỏe mạnh. Đầu lâu cũng hảo viên, thật xinh đẹp rất thích. Nữ tác nhân ra, sao kham suốt đầu lộ diện, hành này chờ hương giã thần côn việc, còn thể thống gì. Xem ra đây là chỉ phong kiến lão quỷ. Đúng lúc này. Phong phát sóng trực tiếp cái này kêu cố chi tăng nữ nhân nói lời nói. Điểm đánh tham gia vòng thứ nhất hô động người xem, đã chịu đến người được chọn, nít nạm tên là Thanh Phong Nguyệt Minh người xem ở sao. Người hiện tại có thể liền mạch sao? Ngoa tào. Là Thanh Phong sao? Sẽ không như vậy xảo đi. Là ta biết đến cái kia Thanh Phong Nguyệt Minh sao? Thanh Phong rất nổi danh phấn đấu Thật tốt quá cái này cố chi tăng vô pháp gian lận, Nguyệt Minh đại lao làm nàng. Thình hắc hồ già đường đụng xứ một đường nữ minh tinh. Còn người đối diện đâu, hiện tại nàng cấp thanh thanh sách dạy đều không xứng hảo đi. Làn đạn không ít giới giải trí người kích động không thôi, liên thanh nói tu la chàng hiện trường, làm cho mặt khác không biết người không hiểu ra sao. Kinh làn đạn giải thích, các vong hưu mới biết được, thanh phong là một cái nữ minh tinh các fan tự xưng, cái này nữ minh tinh củng cố chi tăng là người đối diện. Mà thanh phong nguyệt minh còn lại là nữ minh tinh một cái nổi danh đại phấn, khắc kim vô số vẫn là ngỗ ngôi cao bác chủ, quản lý vài cái fan đàn cho nên trực tiếp bị nhận ra tới. Hắn phấn nữ minh tinh tên là Vu Phong Thanh, là gần mấy năm qua phi thường hỏa tiểu hoa. Vu Phong Thanh vốn chính là giới giải trí trung ít có ôn nhu trí thức bạn, cùng nàng hợp tác quá sở hữu nam nữ nghệ sĩ đối nàng ấn tượng còn đều phi thường hảo, công khai tỏ vẻ Vu Phong Thanh là một người rất tốt. Trừ bỏ Cố Chi Tang, lại nói tiếp hai người sâu xa thâm hậu, các nàng cùng từ một cái tuyển tú tiết mục xuất đạo, nhưng lúc ấy hai nhà liền sẽ đến trời đất tối sầm. Hai năm đi qua, một cái là giới giải trí chung người người kêu đánh hắc hồng nghệ sĩ một cái khác là danh tiếng thật tốt bay lên kỳ tiểu hoa độ tỷ lệ thảm thiết nhất hí kịch tính còn lại là cố chi tang bởi vì xuất đạo tới nay thường thường xui xẻo bị người nổi lên cái ôn thần hắc sưng. vu phong thanh lại là trong vòng công nhận nhân gian cầm lý nàng bằng hữu cùng với hợp tác quá đồng bọn đều từng đối cái này thân phận tỏ vẻ khẳng định mỗi năm khảo thí ngày còn sẽ có một số lớn người đi túi trào cầm lý hiện giờ ghét cố chi tang tận xương người đối diện đại phấn chịu chúng cái thứ nhất hô động đoán mệnh cơ hội vây xem vong hưu thẳng hô đã ghiển thanh phong nguyệt minh hoa ta còn rất may mắn về có thể liền mạch chờ ta lấy cái thai nghe hắn phát xong bình luận cố nén kích động nhìn mắt phiên đàn phát hiện trong đàn người đều hưng phấn đến soát tin tức tạc hắn thật là đàn chủ đại đại sao đàn chủ ngư bức ta thật sự phiền chết cô chi tang lần đầu tiên như vậy chán ghét một cái nữ minh tinh ha ha ha nàng cũng là đủ thảm đụng phải nguyệt minh liền trang cũng vô pháp trang Chỉ có thể nói nàng thật sự chuyện xấu làm nhiều, số con rệp, đầu chó. Đàn chủ, Nguyệt Minh, Thượng vi các huynh đệ, xem ta thao tác. Ở fans đàn khẩu hải song, Thanh Phong Nguyệt Minh thiết trở về phòng phát sóng trực tiếp, liền thượng mạch, ta tới rồi. Hắn lúc này mới nhìn đến, đã có phòng phát sóng trực tiếp nội vong hưu dọc theo hắn ID, tìm được rồi hắn 5 phút trước ở phòng phát sóng trực tiếp nội phát bình luận, coi và phạm tờ sợp Thanh Phong Nguyệt Minh, ra cười sẽ không thật sự có người tin tưởng cố chi tang thông suốt linh đi. Nếu nàng có thể thông linh ta đứng chồng ngược an bàn phím. chương bốn đệ bốn chương. nhìn đến chính mình phát bình luận bị bái ra, thanh phong nguyệt minh co trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, bởi vì cố chi tang không có khả năng sẽ huyền học thanh phong nguyệt minh tên thật Điền minh là nữ tinh vu phong thanh phan trung thành, từ nàng xuất đạo khởi liền phân thượng nàng, vô luận là tạm tiền vẫn là sẽ bước luôn là xông vào tuyến đầu. ở thanh phong trung rất có kêu gọi lực mà cố chi tang chính là hắn mắng quá nhiều nhất nữ nghệ sĩ phát sóng trực tiếp hình ảnh chung cố chi tăng nói trực tiếp bắt đầu đi vì đo lường tính toán ngươi tin tức thỉnh đem sinh thần bát tự hoặc ảnh chụp tùy ý một cái tư chia ta ngươi nguyện ý nói cũng có thể trực tiếp video giao lưu chỉ dùng phát bát tự là có thể tính ra tới sao cố tiểu thư lợi hại như vậy a điện minh ngữ khi kinh ngạc nói ta xem đệ nhị quý thần toán tử đều cần thiết muốn kết hợp video cùng nhau xem đâu Thần toán tử là thượng một quý linh sự bốn cường tuyển thủ, nhân nhiều lần đang xem tương đoán mệnh cái này hố động phân đoạn đại gia phong thái, nhân khí rất cao. Nhưng Tiết Mục Hậu Kỳ cũng có người tin nóng hắn tính người, đều là Tiết Mục tổ thỉnh diễn viên, là kịch bản. Điền Minh lời này chính là ở trong tối chọc chọc mang tiết đấu, quả nhiên có một ít thích thần toán tử người xem đã phát chào phúng bình luận. Thấy phát sóng trực tiếp Trung Cố Chi Tang thần sắc tự nhiên, hắn trong lòng cười lạnh, cảm thấy đối phương ở ra vẻ trấn định. Kia vẫn là liền video đi. Video xem đến càng chuẩn, nói, nguyên bản chỉ có cô Chi Tàng phát sóng trực tiếp giao diện thượng, cửa sổ một phân thành hai, một người mặc màu đen áo sơ mi, thoạt nhìn rất là nho nhã thanh niên nam nhân xuất hiện ở trên màn hình, đúng là Điền Minh. Đại gia Hảo A, ta là Thanh Phong Nguyệt Minh. Hoa ngẫu nhiên, tiểu ca ca lớn lên rất xoay A, thoạt nhìn giống cái thành công nhân sĩ. Biết Nguyệt Minh Đại Lão không cần ở phòng phát sóng trực tiếp để A, đừng cho cô Chi Tàng cung cấp tin tức. Đơn độc phòng nội cố chi tăng tầm mắt ở điền minh trên mặt nhìn lướt qua ánh mắt có chút lãnh nàng bất động thanh sắt nói ngươi tưởng tính chút cái gì điền minh nói giống nhau đoán mệnh đại sư không đều là bấm tay tính toán sau đó nói ngươi hôm nay có huyết quang thai hương sao cố tiểu thư có thể tính ra cái gì liền nói cái gì bái có thể từ đầu tới đôi cố chi tăng chỉ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái rồi sau đó không còn có xem qua màn hình phảng phất trong hình có cái gì cay mắt đồ vật thu được tin nhắn điền minh phát tới hắn sinh thân bắt tự nàng hơi hơi nhúng mày lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt làn đạn nói cho đại gia phổ cập khoa học một chút huyền học cơ sở tri thức đi huyền học một môn có năm thuật sơn ý, ý y hề mệnh bạc tướng trong đó bạc thuật cũng chính là các ngươi tục biết bói toán đo lường tính toán cố chi tăng một bên nói một bên từ trong túi chậm gì gì lấy ra tam cái đồng tiền từng cái đặt ở trên mặt bàn bói toán phe phái thủ đoạn rất nhiều cho dù là xiên tre chiếc đũa có bản lĩnh huyền sư đều có thể dùng này suy đoán ra nhân quả cùng sinh tử Ta đâu thích dùng đồng tiền, phương tiện liền huề, không có đồng tiền kỳ thật lấy tiền su cũng có thể. Đương nhiên, cái này có thể chỉ chỉ là nàng chính mình. Huyền môn nhất phái chú ý thiên phú, đại đa số môn đồ suốt cuộc đời, cũng bất quá khó khăn lắm bước vào ngạch cửa, chỉ có thể theo đuổi cao giai pháp khí tới tăng lên năng lực. Số ít giống cố chi tăng như vậy không thế thiên tài, vừa sinh ra liền thông hiệu âm dương, bản thân thực lực cường hãn. Đừng nói là pháp khí, chính là tay không bấm đốt ngón tay đều có thể chắc lục nhâm. Lúc này bị cố chi tang vứt khởi tam cái đồng tiền, là nàng thượng tiết mục trước mới vừa ở tờ giờ giờ thượng mua tam đế tiền, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang Tam Đại thông bảo các năm cái, bóng loáng mới ra xưởng một vòng, 2.99 còn bao xìm, tính giới so cực cao. bạc một lần sau, nàng cười như không cười nhìn Điền Minh nói, ta nói vị này người xem xem tướng mạo sinh ra bằng thủy, nhưng lấy sinh thần bắt tự chắc thái ớt âm dương đột, lại nhị cung nhập tuyệt dương ly hỏa môn, nguyên lai là cho sai rồi sinh nhật ngập cười nhạt điền minh thần sắc cứng đờ cả kinh thiếu chút nữa phát ra âm thanh hắn theo bản năng phản bác nói cố tiểu thư tính sai rồi đi ta chính mình sinh nhật như thế nào sẽ cho sai đâu nói xong hắn liền hối hận bởi vì hắn cấp cố chi tang sinh thần bắt tự thật là tùy tiện biên điền minh từ lúc bắt đầu liền đánh làm cố chi tang xấu mặt ý niệm làm nàng liên thông linh nhân thiết đều ma kết tinh không được loại này ưu ác tính nên lăn ra giới giải trí vì thế hắn đã phát giả sinh nhật chỉ còn chờ đối phương đỉnh đặc mà nói khi trước mặt mọi người vạch trần này căn bản là không phải chính mình bắt tự không nghĩ tới cô chi tang chỉ nhìn thoáng qua liền chọc phá việc này điển minh nhấp khẩn môi chẳng lẽ nàng thật sự hiểu huyền học không không có khả năng mèo mù vớ phải chuột chết cũng là có tỷ lệ huống hồ hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng phủ định hiện tại làn đạn thượng tất cả đều là trào phúng cô chi tang ở loạt tính nếu chính mình thừa nhận chẳng phải là cho nàng tạo thế điển minh chỉ có thể căng ra đầu mạnh miệng cố chi tang hành đi nếu ngươi không muốn thừa nhận kia chúng ta lại đến nói điểm khác liền tính không có bắt tự tính cái mệnh lý vẫn là có thể mạng ngươi mang kim thủy nơi sinh khu hẳn là bị một cái sông lớn sỏ xuyên qua tam đình gian hơi tủn thuyết minh nơi đây địa thế pha cao chờ một lát làm trò hơn hai mươi vạn người xem mặt nàng móc di động ra lục soát ra buồn quốc bản đồ xem xét một phen nói ân phù hợp địa vực chỉ có một trọng thị Điên minh cười cố tiểu thư ngươi sẽ không đi trên mạng lục soát ta xã giao tài khoản đi mặt trên đích sắc có ở trọng thị trụ ảnh trụ cố chi tăng không đáp lời tiếp tục nói theo lục nhâm khởi quẻ ngươi tuổi hẳn là ở hai mươi tám tuổi hai bên thái dương di chuyển cung hơi trọng, thuyết minh tuổi trẻ khi xa rời quê hương nhiều có phiêu bạc hiện tại cũng là tạm trú tha hương mà ngươi huyệt thái dương chỗ phu thê cung hạ hãm mỹ mắt phía dưới lại hơi hơi phát thanh thuyết minh ngươi nhiều có thiên đảo hoa dây dưa số lượng còn không ít có duy trì thời gian so trường có sao cũng chỉ phụ dung sớm nở tối tàn là chồng hờ vợ tạm cứ thế ngươi phu thê quan hệ tan vỡ cuối cùng ly hôn xong việc nói đến nơi này thời điểm điền minh sắc mặt thay đổi lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh làn đạn thượng hoàn toàn nổ tung nổi toàn nhân cố chi tang theo như lời quá kính bạo dựa theo nàng nói vị này thanh phong nguyệt mình không chỉ có xuất quỹ dưỡng tình nhân rất có khả năng còn càng kính bạo ngươi này mui cô lấy bản thân có chút tài vận nhưng thuộc về thiên tài hẳn là cùng internet bán hóa có quan hệ mà liên tiếp mệnh môn cùng chân núi vốn nên bằng thẳng hiện giờ lại hướng về phía trước nô lên, ân. Vì cái gì muốn ở trong lô múi hoành căn gậy gộc? Ngươi vốn là không thích đức hành dẫn tới mệnh môn tắc, hiện giờ lại phá hư căn môn làm buồn bực chiếm cứ, kỳ quái, hiện tại thời buổi này còn có người thượng vội vàng tìm chết sao. Cố chi tăng thật sự không hiểu. Nàng nhìn đến này điền minh ánh mắt đầu tiên, liền biết người này không phải cái cái gì thứ tốt, cách màn hình, ít nhất có hơn 10 nhỏ yếu âm linh vờn quanh ở hắn quanh thân hắn thế nhưng còn dám phá hư chính mình mệnh môn cùng tật ách cung như vậy quan trọng địa phương nhưng nàng một cái lão cũ kỹ nào biết đâu rằng điền minh đây là chỉnh dung điền minh trời sinh mũi sụp đổ cho nên đi lót chân núi mỹ nhan ma ra một khai liền thành xoáy ca bất chủ kết quả bị nàng lột cái đế nhi hướng lên trời nghe được chính mình chỉnh mũi bị vạch trần điền minh rốt cuộc nhịn không được hắn trong lòng bất an cùng điểm khả nghi càng thêm nồng liệt gầm nhẹ nói ngươi mẹ nó đánh rắm tin hay không lão tử cáo ngươi phỉ báng chính mình chỉnh mũi chuyện này biết đến người liền không mấy cái. Nàng rốt cuộc từ nào nghe? Bởi vì cảm xúc kích động, Điền Minh hung hăng tạp một chút mặt bàn, căn bản duy trì không được ban đầu nho nhã, biểu tình có chút dữ tợn, cái này làm cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cảm thấy có chút vi diệu. Má ơi, ta còn tưởng rằng là cái phong độ trí thức xoay ca, lự kính vỡ thành tra. Bằng ta đối nam nhân hiểu biết, này huynh đệ tuyệt đối phá vỡ thẹn quá thành giận phòng trường chủ bá nói đều là thật sự. Ta hết chô nói rồi cố chi tăng là ở mượn cơ hội trả thù ác ý chửi bới đi nguyệt minh rõ ràng là bị khí tới rồi ta duy trì nguyệt minh đi cáo cố chi tăng chống cằm thong thả ung dung nói là thật là giả ngươi hẳn là nhất rõ ràng tướng thuật là sẽ không gạt người điền minh thở hổn hển khớp hàm cắn khẩn hắn nhìn cặp kia cách màn hình đôi mắt giống bị một bát nước đá rót đầy đầu đột nhiên về phía sau co rụt lại hắn nghĩ tới tham dự đoán mệnh phân đoạn trước hắn ký một phần riêng tư miễn trách điều lệ Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy tiết mục tổ diễn trò còn rất nguyên bộ, căn bản không để ở trong lòng. Là một người vong hồng bắt chủ, hắn biết rõ chính mình nếu có thể cùng cố chi tang loại này mình tinh sẽ bức, tất nhiên sẽ mang đến thật lớn lưu lượng một lần là nổi tiếng, cho nên thượng vội vàng khai phát sóng trực tiếp cọ nhiệt độ, nhưng hiện tại hắn trong lòng chỉ có hối hận. Cố chi tang, ngươi cái chán bình bẹp có tích văn, thuyết minh ngươi cùng cha mẹ quan hệ phi thường kém, cái này khe danh sớm tại ngươi khi còn nhỏ liền thật sâu hình ở ngươi trong lòng đến nay đều làm ngươi canh cánh trong lòng ngươi thiên luân xuống phía dưới rửa sát thuyết minh ở xúc vật một hàng nhiều biết không đoan bị rất nhiều động vật ghi hận sợ hãi mà mà kho cùng gian môn đều cũng không san bằng đương nàng nói đến nơi này khi điền minh đồng tử đều phong đại bị chọc chúng trong lòng nhất bí ẩn xong việc hắn đôi tay không tự giác mà phát run hắn đột nhiên đứng lên cơm miệng ngươi cái này đầy miệng đôi nhỏ giả thần côn ta mẹ nó sẽ tìm luật sư khởi tố ngươi cố chi tang lời nói không ngừng nữa khi đã là trở nên lạnh băng này thuyết minh ngươi tay nhiễm máu tươi bối phúc cấm linh ngoạ tao ngoạ tảo nàng nói đều có ý tứ gì ông trời hôm nay trận này phát sóng trực tiếp thật đủ kích thích ra ta hiện tại liền muốn biết cô chi tăng nói đến tột cùng là thật là giả có hay không hiểu công việc ra tới giải đáp một chút nhìn mắt làn đạn cô chi tăng giải thích nói ý tứ là vị này người xem trong tay có án mạng đương nhiên cũng không phải mạng người đều là chút gia súc cùng động vật số lượng nói hơn hai mươi điều đi Không tính sai đến lời nói, ngươi cửa cung bên trong còn có hai điều đường sinh mệnh, vung tha chúng nó, cho chính mình tích điểm đức. Cố chi tăng nhìn màn hình, đáy mắt một mảnh hờ hững. Điền minh chung quanh những cái đó không thành hình âm linh, đều đúng vậy hoài thật lớn thống khổ chết đi động vật hồn phách, mang theo oán khi không muốn tiêu tán. Ở nhân quả luân hồi chung, nhân đạo là xa xa cao hơn súc sinh nói, động vật một khi chết đi quỷ hồn cũng sẽ trở nên yếu ớt bất ham, rất khó xúc phạm tới nhân loại, lúc này mới làm Điền minh tiêu giao đến nay nhưng oán khí tích tiểu thanh đại hiện tại ở những cái đó oán linh ảnh hưởng hạng điền minh tả hữu vai hai thanh linh hỏa màu sắc cảm đạm nguyên bản thuộc về hắn kỳ ngộ sẽ bắt không được sẽ làm hắn tính tình dễ giận táo bạo như thế từ từ nếu là hắn còn không thu tay vận rủi cùng tử vong chỉ là sớm muộn dị sự các ngươi biết nguyệt minh là làm gì đó sao hắn là mẫu đài một cái sùng vật bất chủ fans mười mấy vạn giữa một con kim mao cùng một con mỹ đoản vừa lúc hai chỉ sùng vật nếu này đại ca không phải giết heo bán cầm Không phải thu ý ý ấy. vậy có điểm quá khủng bố ha. Chủ bá là nói cái này nam hành hạ đến chết động vật sao. Loại này lời nói không thể tùy tiện nói đi, có hay không thực tế chứng cứ. Một cái việc xấu loang lổ nói dối thành tánh người ta nói nói, các ngươi liền tin. Ta tuyệt đối không tin Nguyệt Minh là người như vậy, hán thường xuyên chụp miêu cẩu đáng yêu video, cấp Mao hải tử ăn cũng đặc biệt hảo. Có phải hay không thật sự đem sùng vật ôm lại đây nhìn xem không phải được rồi, động vật đều đặc có linh tính còn trung thành thích một người khẳng định sẽ thân cận bên ngoài đạo diễn tổ nhìn không ngừng dũng mãnh vào dòng người cùng với hỗn loạn làn đạn trong lúc nhất thời đều có chút đầu đại phó đạo khóc không ra nước mắt lý ca ngươi tin hay không nửa ngày đều không cần này đoạn phải lên hót xệ ấp, vị này cũng quá dám nói ta nghe đều hai hùng kiếp vía sẽ không gặp phải sự tình gì đi lý thành hà mày gắt gao nhăn sau một lúc lâu nói nhìn nhìn lại đi hắn nhìn máy theo dõi trung tóc đen tuyết ra nữ nhân tổng cảm thấy nàng cũng không như là vì lưu lượng nói không lựa lời nhưng hắn cũng rõ ràng một khi cố chi tăng là ở vô căn cứ kia bọn họ tiết mục tổ lần này cần bị mắng xuyên địa tâm bách với càng ngày càng kịch liệt làn đạn điền minh biết người xem đã thực hoài nghi nếu hắn không chứng minh chính mình đó chính là biến tướng thừa nhận hắn chỉ có thể hô một tiếng đoàn viên lại đây đoàn viên đoàn viên là hắn dưỡng kim bao nhát gan cũng nghe lời nói ai thành tưởng hô vài thành đều không thấy cậu ảnh điền minh khẽ cắn môi Khả năng đang ngủ đi, ta mang các ngươi đi xem nó. Nói, hắn cầm lấy ở phát sóng trực tiếp di động đi hướng phòng khách, vừa mở ra môn hắn mới đột nhiên nghĩ đến chính mình hai ngày này không chụp video, có không có phương tiện ra kính đồ vật liền không thu thập, cũng chưa kịp đổi quay chụp chuyên dụng đạo cụ. Nhưng hiện tại lùi về đi đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi hướng góc tường giơ hề hề phá ổ chó, cường cười nói. Đoàn viên ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm, lục thùng rác đem vứt bỏ hoa túm ra tới làm gì nhưng mà động vật là rất có linh tính tự nhiên có thể nghe ra điển Minh trong giọng nói áp lực gáp suốt thấp sợ hai chịu quất roi trách phạt kim mao chỉ có thể run run rẩy rẩy từ trong ổ ra tới chậm rãi tới gần điển minh nó hai chân hơi hơi ố lượng đi lại khi kẹp chặt cái đuôi thân thể run run rẩy lấy lòng đến cọ cọ hắn ống quần động tác thật cẩn thận giống tùy thời muốn tranh né điển minh lại tưởng lừa mình rối người cũng vô pháp nói này cậu không sợ chính mình hắn đột nhiên đứng lên chân biên kim mao sợ tới mức hướng bên cạnh một trốn mà giấu ở ngăn tủ sau nhìn trộm mỹ đoàn đối tượng nam nhân vặn vẹo gương mặt sợ tới mức ứng kích tạt bao miêu âm một tiếng cung khởi bối nhảy đến sofa phía dưới bang đến một chút điền minh phát sóng trực tiếp bình trực tiếp đen chính hắn đóng ai nói thứ này không ngược đãi sủng vật nay mẹ nó đều đem mao hải tử dọa thành cái dạng gì cứ mạng ca mê ra cuối cùng hoảng đến điền minh biểu tình thật là khủng khiếp đừng nói động vật ta đều sợ hãi chương năm đệ năm trương điền minh đột nhiên chặt đứt phát sóng trực tiếp Làn đạn soát đến càng thêm hỗn loạn, có rất nhiều người lo lắng hai chỉ sủng vật an toàn, vẫn có số ít điển mình đàn hữu, cùng với cô Chi Tăng ạn tỷ phan còn ở kiên trì, bị phẫn khởi vong hữu tập hỏa phun đến hạ tuyến. Phát sóng trực tiếp trước màn ảnh cô Chi Tăng nói, yên tâm đi, chúng nó sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật điển mình phát sóng trực tiếp bạo lôi đều không phải là ngẫu nhiên, bởi vì muốn rửa quay chụp manh sủng video ăn cơm, hắn lại như thế nào cũng sẽ không xuẩn đến bên ngoài thượng ngược đãi chính mình dưỡng hai chỉ miếu cầu. Hắn lén ngược đãi đều là những cái đó không người quan tâm lưu lạc động vật, chim sẻ giá điểu. Ngày thường hai chỉ nuôi trong nhà động vật tuy rằng sợ hắn, nhưng phản ứng sẽ không lớn như vậy, sở dĩ chúng nó bỗng nhiên như thế sợ hãi Điền Minh, là bởi vì cảm nhận được hắn chung quanh quỷ vật. Người có ba đốm lửa, vai trái linh hỏa liên tiếp thân thể dương khí, đã chịu kinh hách sau vai trái hỏa sẽ suy yếu, lúc này liền dễ dàng bị quỷ và chạm, tà sùng nhập thể. Điền Minh quá vãng cùng làm ác bị cố chi tăng bái ra tới. Lại gặp phải ở hai ba mươi vạn người mí mắt phía dưới lật xe nguy hiểm, ở vào cực độ khẩn trương cùng khủng hoảng chung, vai trái linh hỏa lập tức liền yếu đi ba phần, bị vẫn luôn vận sức chờ phát động âm hồn xâm lớn, sợ hãi trời sinh tính thông linh miêu cầu. Nhưng đồng thời, cũng là bảo hộ chúng nó. Sự tình vừa mới tuôn ra nổi bật chính khẩn, Điền Minh đang lo như thế nào giải thích tẩy trắng chính mình, nơi nào còn dám làm hai chỉ sùng vật xẻ ra chuyện. Cố chi tăng bói toán thời điểm nhiều chắc hai lần. Phát hiện này hai chỉ miêu cầu sinh mệnh quỹ đạo hoàn toàn thay đổi. Nếu ấn nguyên cốt truyện, nguyên thân không có thượng tiết mục này, Điền Minh ngược đái động vật giác hành cũng liền sẽ không bại lộ, hắn sẽ lợi dụng chúng nó kiếm tiền, cho đến chúng nó thân chết, ở Internet nhìn không tới địa phương còn sẽ có càng nhiều động vật tao ương. Hiện tại chúng nó đường sinh mệnh trở nên càng thêm ngưng thật, tương lai sẽ thoát đi Điền Minh, gặp được cái chúng nó chủ nhân. Hảo, đệ nhất vị người xem đo lường tính toán đã kết thúc, dựa theo tiết mục tổ quy định ta đệ nhất kỳ không có tới sở hữu còn muốn bổ chắc một lần cố chi tăng nói hiện tại có hô động ý đồ người xem có thể điểm đánh tham dự cái nút hữu nghị nhắc nhở tham dự cần cẩn thận nếu có quá nhiều không thể nói bí mật bằng hữu không kiến nghị hô động tự gánh lấy hậu quả trải qua điền minh sự kiện cố chi tăng phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đã từ xem diễn an dưa lâm vào tự mình hoài nghi Này hắc hồng nữ tinh tựa hồ thật sự có điểm đồ vật nếu vừa mới là kịch bản nói tiết mục tổ bút tích cũng quá lớn đi xuất quỹ chỉnh dung ngược đại động vật đến cấp kia điển minh bao nhiêu tiền mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện hủy hoại chính mình a lúc này điển minh sự kiện ghi hình cùng chụp hình đã truyền lưu đi ra ngoài càng ngày càng thấy nhiều biết rộng tin mà đến người dũng vánh vào cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp tham dự đợt thứ hai đo lường tính toán báo danh vong hữu không giảm phản tăng ngắn ngủ nửa phút nội liền có vài vạn người báo danh bị đồng sự chia sẻ liên tiếp tiến vào nghe nói chủ bá đoán mệnh thực thần không hiểu liền hỏi hiện tại đương thần côn đều yêu cầu như vậy cao nhan đáng giá sao? Các đồng chí, đã ở mắt to tử thượng tân kiến mục tử, có tỉ muội ghi hình thành phong nguyệt minh lật xe toàn quá trình, còn đem hắn tuyên bố sủng vật video đều khuân vác lại đây, giống như thật sự có vấn đề lớn, cảm thấy hứng thú tới phân tích một đợt. Thật ghê tởm, liền sự tình chân tướng cũng không biết, chỉ dựa vào ngươi vài câu đoán mệnh liền hủy một người, đối với ngươi vĩnh viễn biến, biến thành đen. Ngươi còn không phải là nhằm vào người đối diện phân sao? Trên mạng không phải pháp mọi nơi. Ta chờ xem ngươi bị cáo thượng tòa án. Cố chi tăng bật cười, nếu không phải muốn tuân thủ tiết mục quy tắc nàng mới sẽ không cho người ta đoán mệnh, phải biết rằng ở nàng thế giới, muốn cho nàng rời núi phê mệnh sửa vận người nhiều như Ngư Hảo, Gia Giá và Kim. Điền minh cùng này đó ạn tỷ phan cũng không đáng nàng nhầm vào, nàng sở dĩ đem hết thể đều tuân ra tới, là vì những cái đó hưởng mạng oán linh. Nàng làm lơ dầm chân bình luận, còn bất thời giờ uống lên hai ngụm nước giải khát. Nửa phút thời gian vừa đến, Vị thứ hai hô động người xem ra đời. Cố chi tăng hỏi, nít nạm vì đáng yêu tiểu ngọt người xem ở sao. Qua vài giây cũng chưa người đáp lại, nàng vốn định hỏi lại một lần, một đạo thanh âm trần trở từ loa trung truyền ra. Đáng yêu tiểu ngọt, ở, ở, cái kia. Ta như thế nào xưng hâu ngại à, lần đầu tiên cùng nữ minh tinh nói chuyện ta có chút khẩn trương. Cố chi tăng. Nghe được mang theo điểm khẩu âm thoải mái thanh tân giọng nam, nàng lại nhìn thoáng qua đối phương tên, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc đều có thể tiểu ngọt đại huynh đệ ngươi rất hành a ta vừa thấy tên này nhi liền biết không thích hợp người đứng đắn ai kêu tiểu ngọt đầu chó khu khu các huynh đệ nghe ta giải thích này không phải vì ở trong trò chơi lừa dã vương đại lao mang phi thủ đoạn nhỏ sao ta không tin các ngươi không ai như vậy trải qua đáng yêu tiểu ngọt có chút xấu hổ mà nói ta đây kêu ngươi tiểu tỷ tỷ đi hắn chính là cái tới xem diễn việc vui người phát sóng trực tiếp phần mềm tài khoản là cùng trò chơi tài khoản liên hệ ai thành tưởng chính mình liền may mắn như vậy Ở mấy vạn phần có một xác suất bị chịu chúng, tuy rằng có chút xã chết nhưng hắn còn rất kích động. Cố chi tăng hỏi, ngươi tưởng như thế nào tính, video khai không khai đều có thể. Đáng yêu tiểu ngọt hắc hắc cười nói, khai đi khai đi, khó được thượng tivi cơ hội, nói không chừng ta liền phát hòa đâu. Làm linh sự lao phấn, hắn nuôi tiết mục lưu trình rất quen thuộc, ký kết giao diện thượng nhảy ra riêng tư miễn trách điều khoản sau, trở tay đem chính mình sinh thần bát tự tư chia cô chi tăng, rồi sau đó cờ lật mở cả mạ giác ngay sau đó giao diện thượng nhảy ra một cái nam sinh mặt thoạt nhìn đại khái hai mươi mấy tuổi ăn mặc một kiện vô tay háo háo sơ mi không khai mỹ nhăn cũng có thể nhìn ra một chút tiểu soái tức khắc phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liền trêu chọc lên cách màn hình ngươi cho rằng manh muội trên thực tế cơ bắp so người còn đại cố chi tăng cũng câu môi cười một chút hỏi tưởng tính điểm cái gì tiểu tỷ tỷ tuy tiện tính ta không có bất luận cái gì bất lương ham mê cùng việc xấu một chút không chỗ dạng nam sinh nết miệng cười có chút thẹn thùng nói Bất quá ta đào hoa vẫn rất kém, nếu có thể giúp ta tính tính gì thời điểm có bạn gái liền tốt nhất. Cố chi tăng gật gật đầu, bắt đầu tinh tế xem tướng, vị này người xem mệnh Lý Trung mang hành thổ, lại cung xuống mộ tinh, nếu ta không đoán sai đến lời nói, ngươi hẳn là ở sơn xuyên đồi núi vờn quanh nơi sinh ra, bởi vậy mới có như thế cường địa thế thêm vào, hơn nữa tiên họ chúng cũng mang thổ, mà người hợp nhất. Năm nay hẳn là mới 21 tuổi đi, xem ngươi văn khúc tinh vận cầu rồng, hẳn là vẫn là cái học sinh. Hơn nữa có kiên định ý đồ tiếp tục cầu học. Nghe đến đây, đáng yêu tiểu ngọt đã mở to hai mắt nhìn, ngọt tào. Tiểu tỷ tỷ ngươi cũng quá thần đi. Ta quê quán là Đông Thành, sắc thật tứ phía núi vây quanh, ta kêu tống đường. Danh nhi cũng đích sắc mang cái thổ tự, hiện tại là thể viện sinh viên năm ba, có thi lên thạc sĩ ý đồ. Hắn càng nói càng kích động, nhìn không được sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ ta giải quá trương dáng vẻ quê mùa mặt sao, liền tên có thổ này đó đều có thể nhìn ra tới lan đạn thượng cũng có người tỏ vẻ hoài nghi cùng khó hiểu cố chi tăng nhân cơ hội phổ cập khoa học khởi huyền học tri thức ta nói rồi huyền học có năm thuật trong đó mệnh tương cùng bạc là hỗ trợ lẫn nhau nói đơn giản một chút chỉ cần đồng thời tinh thông bát tự tinh tượng bói toán cùng xem tướng này tam môn đừng nói là người cuộc đời chính là thiên địa cổ kim đều có thể tính không có gì hiếm lạ mệnh tương bạc tam môn phái hệ đông đảo bác đại tinh thâm có thể hấp thu sở trường của trăm họ lại thông hiểu đạo lý xác thật có thể biết được thiên lý đoạn sinh tử nhưng có thể chân chính làm được người lại là Long Phượng xứng Lân, trừ bỏ Thu cũng Huyền Môn Tổ sư ra, sau lại ngàn năm chung cũng liền ra cái cố chi tang. Nàng ăn ngay nói thật, nhưng vong hữu đều cảm thấy nàng ở khoác lác, nàng cũng không nhiều lắm giải thích, tiếp tục nói: người tinh thần khí rộng thoáng hai mắt có thần, trong nhà điều kiện hẳn là thực không tồi, từ nhỏ sinh hoạt giàu có áo cơm vô yêu, thiên đình no đủ mi hình bình như nước chảy, này thuyết minh gia đình của ngươi quan hệ rất hài hòa, cha mẹ trưởng bối đều khỏe mạnh, hơn nữa là con một. Ngươi mà cắt san bằng lại vô thịt, về sau không nhất định có đại phú quý, nhưng cũng tuyệt đối có thể duy trì khá giả, kết hợp ngươi văn khúc tinh vận, tương lai ngươi tưởng làm công tác hẳn là cùng ngươi việc học cùng một nhịp thở. Cố chi tăng môi nói một câu, tống đường liền điểm một lần đầu, toàn chúng, nhà ta này một thế hệ theo ta một cái hài tử, xác thật cũng có chút tiền trinh, ta về sau tưởng hướng vận động viên phương diện phát triển. Đến lúc này, tống đường đã bội phục không thôi, tại chỗ sửa miệng, các huynh đệ ta bảo đảm chính mình không phải thác. Phía trước cũng tuyệt đối không quen biết, vị này cố đại sư là thật sự thần a Đến nỗi ngươi quan tâm đào hoa, ta vẫn chưa ở nam nữ cung vị nhìn đến liên tiếp, thuyết minh ngươi một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Tống đường thở ngắn than dài nói, ai nói không phải đâu. Ta cảm thấy chính mình lớn lên cũng không xấu a nhưng chính là độc thân tử trong bụng mẹ. Cố chi tang biểu tình có chút cổ quái, nhưng ta xem ngươi đào hoa vẫn thế thực không tồi, vẫn luôn có tương thích đối tượng xuất hiện, là chính ngươi chặt đứt sở hữu đào hoa. Tống đường. Không có khả năng. Cố chi tăng mặt vô biểu tình nói, nhân ra hỏi ngươi nghỉ có dành sao, ngươi nói muốn ở nhà chơi game, hỏi ngươi thích ăn cái gì khẩu vị chocolate, ngươi nói ta không thích ăn chocolate, hỏi ngươi. Đình đình. Tống đường hóng mất, bởi vì hắn phát hiện này đó chuyện ngu xuẩn, chính mình tuổi trẻ khí thịnh thời điểm đều đã làm. Nhìn làn đạn thượng mãn bình vui sướng khi người gặp họa, hắn trong lòng người hoài, kia làm sao bây giờ a đại sư, ta trước kia niên thiếu vô trì, sai đem trò chơi trở thành bảo. Sẽ không đem chính mình lao bà chảm không có đi. nay đảo không đến mức. Cố chi tăng cười, ngươi hiện tại liền có đảo hoa, chỉ là chính ngươi không phát hiện. Tống đường, thật vậy chăng? Ở đâu đâu? Chính là ngươi trong lòng suy nghĩ sở luyến người, là cái phi thường tốt nữ sinh, mà nàng cũng tâm duyên ngươi. Tống đường biểu tình ngây người một cái trước mắt, lập tức chuyển bi vì hỉ nết môi cười, hắn rồi vài câu làn đạn sau vui dạo dựng nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, ta lần này nhất định nắm lấy cơ hội. Hắc hắc. Như vậy xem ta mệnh vẫn là rất không tồi sao. Bất quá, mạng ngươi chung còn có một kiếp. Cố chi ta ngữ khí một đốn, kiếp nạn này điểm thập phần mấu chốt. Nếu xuôi gió xuôi nước vượt qua, ngươi tương lai đích xác sẽ cả đời vô ưu sống thọ và chết tại nhà. Nếu là độ bất quá sở hữu khí vận đều đem chuyển nhập suy môn, ảnh hưởng chung thân. Còn đĩnh xảo, kiếp số biểu hiện liền vào ngày mai, vị này người xem, ngươi đem có huyết quang thai ương à. Chương 6 đệ 6 chương. Huyết quang thai ương Tống Đường mới nhân có đào hoa vận cao hứng hai giây, đã bị tin tức này tạp đến choáng váng. Hắn đầu tiên là cảm thấy vớ vẩn, nhưng nghĩ đến Cố Chi Tăng đoán mệnh thần tích lại khủng hoảng lên, thầm nghĩ loại này thiên tuyển việc vẫn là buông xuống ở hắn trên đầu sao? Giây tiếp theo hắn đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được cái gì mở to hai mắt nhìn, đại sư ngươi là Thuyết Minh Thiên? Không sai, kiếp điểm biểu hiện liền vào ngày mai. Cố Chi Tăng gật gật đầu, ngươi có ảnh chụp sao? Hiện tại chia ta ta yêu cầu một ít cùng ngươi có trực tiếp liên hệ đồ vật nhìn xem cụ thể tình huống có có có Tống đường cuốn quít đã phát một chương qua đi trong lòng thấp thỏm bắt được ảnh chụp sau cố chi tăng tin nhắn một chút đạo diễn tổ hỏi tiết mục tổ có hay không máy in có thể đem ảnh chụp ấn ra tới sở tiêu đi ô trung lý thành hà biểu tình phức tạp hắn vẫn luôn ở chú ý cố chi tăng phòng phát sóng trực tiếp nghe được yêu cầu sau lập tức an bài người đi đóng dấu. đại ảnh chụp mới mẻ ra lò cố chi tăng chính trả lời làn đạn vấn đề Ta chỉ là dùng thuật số suy đoán ra hắn hòa phúc, thuộc về mệnh lý thủ đoạn cũng không phải cái gì biết trước. Giống thiệu tử thần thuật trung liền có cùng loại suy đoán thủ đoạn ghi lại. Hảo, ảnh chụp đóng dấu ra tới. Nàng tiếp nhận ảnh chụp, đem này chặt chẽ dán sát ở hai trường chi gian, hai tròng mắt khép hở, sau một lúc lâu mở, nói: Ngươi ngày mai hẳn là có một hồi trọng yếu phi thường kỳ ngộ, đây là ngươi vận mệnh bước ngoặt, cũng là ngươi kiếp điểm. Ngươi hết thể mỹ mãn nhân sinh đều căn cứ vào vượt qua cái này bước ngoặt, nhưng là thực đáng tiếc. Ta cảm giác được kết quả cũng không tốt. Làm ta lại xem một chút. Cố chi tăng đem thu hồi đồng tiền lấy ra, vứt ba lần, phòng phát sóng trực tiếp người đều có thể nhìn đến ba lần kết quả đều không tốt, hai lần tất cả đều là sau lưng, một lần là hai âm ở dương. Ân, thật là thượng hung hiện ra, sở dĩ không phải đại hung, là bởi vì cái này kiếp nạn cũng không sẽ muốn ngươi mệnh, sẽ chỉ làm ngươi tàn phế. Ngươi ngày mai kỳ ngộ hẳn là nào đó cao cương độ, dễ dàng va chạm bị thương vận động đi. Chỉ sẽ tàn phế. Tống Đường sắc mặt hoàn toàn cương, mặt môi đều có chút trắng bệnh. Thấy hắn bộ dáng này, nguyên bản đều không tin người xem cũng trong lòng bổn trồn, không phải là lại đoán chắc đi? Là, là cái dạng này. Ta là thị đội bóng rổ thành viên, ngày mai là tỉnh đội tuyển chọn tái, nếu chúng cử thành công là có thể tiến vào khảo sát danh sách, trở thành chuyên nghiệp vận động viên. Tống Đường nói, kia không sai được. Cố chi tăng thu hồi đồng tiền, ngươi gần nhất có phải hay không cái mũi, chân núi cùng giữa mày luôn là trường đầu. Này một mảnh địa phương là mệnh môn cùng tật ách cung, dễ dàng nhất tàng ô nạp cấu trồng chất buồn bực, mệnh môn sinh sang chỗ rẽ bị thương, nói được chính là ý tứ này. Tống đường nghĩ đến chính mình tối hôm qua mới tê rất mấy viên đậu đậu, đều phải khóc ra tới. Đại sư, người giúp giúp ta đi, ta không nghĩ đường tàn tật ta. Hắn là rất có thiên phú thể dục sinh, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ tiến vào thị đội, lại muốn làm vận động viên, nếu là thân thể có tàn cả đời liền hủy. Cố chi tăng nói, tránh đi ngày mai thi đấu. Cái này kiếp nạn liền tự nhiên biến mất. Nhưng nhưng đó là tuyển chọn tái. Giống loại này tấn chức cơ hội vốn là khó được, lần này bỏ lỡ không biết lần sau là khi nào. Hơn nữa chính mình lão sư kiêm huấn luyện viên thực xem trọng chính mình, cực lực đề cử cho chính mình danh ngạch, nếu hắn dùng loại này mơ hồ đến có chút buồn cười lý do lãng phí danh ngạch, lão sư nhất định sẽ thực thất vọng, liền tính còn có cơ hội cũng nhất định sẽ không đề cử chính mình. Một bên là tiên đồ, một bên là khỏe mạnh, Tống Đường lâm vào rối rắm trong thống khổ. Thân thể quan trọng nhất ta Tiểu Ngọc A, nhà ngươi như vậy có tiền, trở về kế thừa gia nghiệp cũng đúng A. Không phải, đối với một cái thể dục sinh ra nói trở thành vận động viên là nhiều chuyện quan trọng A, về sau khả năng còn sẽ vì quốc suất trình tiền đồ vô lượng, nàng cố chi tăng nói nhân ra muốn xảy ra chuyện liền ra sao. Ta cái mũi thượng cũng thường xuyên có đầu, ta cũng không tàn phế A. hắn biểu tình dãy ruột, cố đại sư, thật sự không có biện pháp tiêu trừ sao. Cố chi tăng lắc đầu, tiếp số liền ở nơi đó nếu bước lên liền nhất định sẽ hiện ra. nếu là toàn thịnh thời kỳ nàng đảo thật sự có thể tiêu trừ kiếp nạn này, nhưng nàng kế thừa thân thể này thật sự quá phế đi, nhiều nhất có thể dùng ra toàn thịnh kỳ tam thành tiêu chuẩn, vẫn là đại hung tuyệt vân thể, đích xác lấy không ra như vậy nhiều linh khí cho người khác tiêu thay. nhưng nàng đối này tiểu nam sinh cảm quan cũng không tệ lắm, cũng không phải không thể giúp một phen. lan đạn có một cái mông đúng rồi, nàng bói toán khi phát hiện, cái này tống đường thập phần mỏng manh, khả năng có kia một loại vận mệnh quỷ đạo. Sắc thật là sẽ trở thành một người thật tốt bóng rổ vận động viên. Hắn sẽ tấn chức đến quốc gia đội, sẽ đánh vào thế giới tái. Đến lúc đó đối bổn quốc vận mệnh quốc gia cũng có một tia mỏng manh thêm vào tác dụng. Liên hướng về phía điểm này, Cố Chi Tăng vẫn là nói, như vậy đi. Hôm nay tiết mục lục xong sau ngươi tới tin nhắn ta, ta dùng khác phương pháp cho ngươi thay đổi thời gian vận. Tống Đường u ám đôi mắt nháy mắt sáng, phảng phất lại thấy được hy vọng. Cảm ơn đại sư. Ta đây liền ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi sồn chứ. Hai lần phát sóng trực tiếp hô động sau khi kết thúc, thời gian đã qua đi hơn một giờ, buổi sáng không có khắc quay chụp nhiệm vụ. Đạo diễn tổ người ở Hai nghe chung dò hỏi cố chi tăng muốn hay không lại cùng khán giả nhiều tâm sự, bởi vì nàng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ phi thường cao, đã phá 30 vạn, nhiệt dung riêng độ đệ nhị phiên cái lần còn nhiều điểm. Này đương huyền học tiết mục áp dụng chính là đào thải chế, mỗi kỳ tiết mục ít nhất đào thải một người, mà tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ ở bình phán tiêu chuẩn chung chiếm cứ đầu to. Rốt cuộc tiết mục cũng là yêu cầu lưu lượng cùng người xem, sẽ không dễ dàng đào thải đứng đầu tuyển thủ. Mặt khác tuyển thủ đều chỉ dùng hỗ động một lần, kết thúc đến so cố Chi Tăng bên này sớm rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều còn ở phát sóng trực tiếp, ở cùng người xem nói chuyện phiếm duy trì nhiệt độ. Nhưng cố Chi Tăng vừa nghe có thể nghỉ ngơi, không mà người xem giữ lại, trực tiếp hạ bá. Cạ mạ giặt tắt đi sau, nàng biếng nhác mà dựa vào ghế trên, vẫn luôn ở trong phòng xem nàng phát sóng trực tiếp trợ lý tiểu chu cho nàng truyền đạt khăn giấy cùng thủy. Nàng vừa nhấp đầu, liền nhìn đến tiểu chu hai mắt tỏa ánh sáng đầy mặt sùng bái, tang tỉ, ngươi quá lợi hại. Nói liền đem điện thoại đưa tới nàng trước mắt, mặt trên rõ ràng là mắt to tử hót xệ ợp giao diện. Cố chi tăng liếc mắt một cái quét tới, phát hiện đi theo linh sự tiết mục tổ tên hót xệ ợp mục từ liền có vài cái, trong đó đại bộ phận còn đều cùng nàng có quan hệ. Hót xệ ợp đệ tam danh, bác chủ thanh phong nguyệt minh ngược đãi động vật. Cố chi tăng hơi hơi nhún mày. Cơ lạc mở phát hiện hot sệ ập có người đem Điền Minh chụp sủng vật video đều lột ra tới, thật làm cho bọn họ tìm được rồi không thích hợp địa phương. Điền Minh Mỹ đoàn Miêu lấy khôi hải, thành tinh nổi danh, bình thường mọi người xem xem cười liền thôi, hiện tại cẩn thận quan sát mới phát hiện, có chút động tác căn bản không phải Miêu bản thân có thể làm được, hẳn là mạnh mẽ bái chủ. Có video chung Miêu nhảy đánh bộ phận bị vong hưu chỉ ra, Miêu mẹ không phải chân sau nhảy dựng lên, mà là đột nhiên về phía sau phiên ngưỡng. Thả chậm hình ảnh thế nhưng ở miêu Mễ phần cổ tiệt tới rồi một cây không vệ sạch sẽ dây thừng. Miêu Mễ là bị dây thừng xả phiên. Trừ cái này ra, Điền Minh dưỡng kim Mao cẩu đoàn viên định vị là ăn bá, đại dạ dày cẩu cẩu, mỗi lần chụp video có thể ăn xong mặt khác cẩu cơm lượng gấp hai còn nhiều đồ ăn. Này đó hợp tập nháy mắt kíp nổ internet, xông lên hot sệ ở hàng phía trước. Điền Minh theo sát sau đó đã phát làm sáng tỏ, giải thích nói dây thừng là quay chụp hiệu quả yêu cầu. Kim Mao cẩu cẩu sức ăn cũng xác thật lớn như vậy, hắn ngự khi phi thường nghiêm túc, nói phải cho Cố Chi Tăng phát luật sư báo cáo bằng thư tín nàng phỉ báng, ác ý hám hại chính mình danh dự. Trong lúc nhất thời trên mạng mọi thuyết xôn xao, các có các thái độ, hắn bản nhân bởi vì là vong hồng bác chủ, lại là nổi danh đại phấn, làm sáng tỏ điều khoản hạ đại bộ phận đều là thanh phong cùng tin tưởng hắn duy trì hắn. Cười, Cố Chi Tăng sẽ đoán mệnh như vậy chuyện ma quỷ thế nhưng thực sự có người tin. Chúng ta thanh phong tin tưởng nguyệt minh đại đại. Hắn ở trong đàn là cái đặc biệt tốt lão đại ca, các ngươi này đó trợ trụ vi ngược vong bạo người khác người, chẳng lẽ đều không cảm thấy hổ thẹn sao. Bọn họ đối tuyến bất quá người qua đường, liền chạy tới họp phỉ si ổ bổ cùng cố chi tàng trang đầu hạ mắng cái không ngừng. Nhưng mà này điều làm sáng tỏ chỉ phát ra hơn 10 phút, trên mạng liền chạy ra một cái video. Video thoạt nhìn như là đã nhiều năm trước quay chụp, hình ảnh mơ hồ mà hỗn loạn, bên trong là 6-7 danh hi hi tiếu tiếu nam nữ vây đổ bắt giữ lưu lạc động vật cũng ngược đái chung nó người xem tâm sinh phẫn nộ trong đó có cái thanh niên nam tính mặt bộ không đánh mã ngũ quan thỉnh lình chính là tuổi trẻ chút điền minh, mũi ních sát so hiện tại sụp một ít nhiệt binh đệ nhất là đỉnh hiệp hội bảo hộ động vật quan về hiệp hội hội trưởng theo hội trưởng theo như lời sớm chút năm trên mạng động vật ngược đái giả thực hung hăng ngang ngược bọn họ người phế đi một phen công phu bắt được tiểu quần thể tuyến hạ tụ tập thu được một đám ghi hình ảnh chụp nhân ở ảnh chụp ngộ hại có bảo hộ động vật Trực tiếp thành những người này chứng cứ phạm tội, bọn họ cuối cùng bị câu lưu phạt tiền, thu được ghi hình vẫn luôn gửi ở Hiệp hội hồ sơ chung. Hiệp hội bảo hộ động vật về này video vì Hiệp hội bên trong bảo tồn hồ sơ, nội dung là thật, nhưng đều không phải là Hiệp hội dòng người ra, cụ thể nguyên nhân đang ở điều tra chung. Có vong hữu đem video người tiệt xuống dưới, hoa điền minh mặt phóng cùng nhau đối lập. Đây là chú ý đã chết đi, sẽ không còn có tiểu mù điếc nói này không phải các ngươi nguyệt minh đại đại mặt cùng thanh em đi. Thiên video xem đến ta hảo muốn khóc vì cái gì có người sẽ như vậy vặn vẹo tra tấn tiểu động vật nhà ta miêu ở bên cạnh nghe được trong video tiếng kêu trực tiếp tạt bao. điền minh vẫn luôn ở fans đàn hòa bình đài bán miêu lương cầu lương ta cho ta ra mao hải tử ăn đã hơn hai tháng nó gần nhất vẫn luôn rất mao tinh thần không phân chấn ta muốn hít thở không thông theo sát sau đó lại có một người mỹ trang bác chủ tự phơi hoa điền minh từng có quá một đoạn hôn nhân nàng gửi công văn đi xưng hai người còn ở bên nhau khi Điền Minh đối Sủng vật liền rất không tốt, mà hai người ly hôn là bởi vì Điền Minh hôn nội xuất quỹ nhiều lần, còn rán ra chính mình vẫn luôn bảo tồn chụp hình. Trong lúc nhất thời các vong hưu an dưa tốc độ, đều không đổi kịp này một người tiếp một người liêu toát ra. Nguyên lai like áo mũ chỉnh tề xoáy ca bác chủ kỳ thật là cái ngược đáy cuồng, nguyên lai like cố chi tăng nói được đều là thật sự. Cố chi tăng xoát hót sệ ấp dưới đáy lòng hỏi, video là ngươi làm ra tới đi. Hệ thống nhảy ra nói, là ta lay ra tới. Hắn nếu là người tốt chưa làm qua những việc này, ta cũng tìm không thấy A. Hệ thống bản thân không thể thay đổi cốt truyện quỹ đạo, chỉ có thể khởi đến một chút nho nhỏ ảnh hưởng tác dụng. Tỷ như nó không thể viết lại nguyên thân pháo hôi vận mệnh, không thể ngăn cản cốt truyện phát triển, nhưng giống Điền Minh loại này đã bị chọc phá, liền có thể lén lút quạt gió thêm thủi. Cố chi tăng cười cười, làm được không tồi. Hắc hắc. Phong ngủ nội, Điền Minh lôi kéo bức màn ở tối tâm hoàn cảnh hạ không ngừng soát di động màn hình hắn làm sáng tỏ hót xệ ở phía dưới tất cả đều là nhục mạ nguyền rủa hắn nói bị đỉnh đến nhiệt bình đệ nhất bình luận đã phát trương chụp hình thình lình chính là hắn ở cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp lời nói thiết huyết việc vui người ở sao nếu không ăn trước cái bàn phim đi đồ Điên minh lửa giận công tâm đột nhiên đem điện thoại nện ở trên mặt đất đều mẹ nó bỏ đá xuống giếng một đám tiểu nhân đều muốn hại ta hắn trong lòng hận cực kỳ ở hắn xem ra chính mình khi dễ bất quá là đàn đê tiện xuất sinh nhưng hắn hoạt động nhiều năm bác chủ hào cùng nhân mạch tất cả đều bị cố chi tang hủy hoại cầm lấy nát bình di động bên trong sở hữu phần mềm đều ở điên cuồng nhảy ra tin tức có hỏi hắn tình huống bạn bè thân thích cũng có đại lượng tin nhắn mắng hắn vong hữu hắn toàn bộ tịnh âm không thèm để ý đánh màn hình viết xuống từng hàng lục mạ cố chi tang nói xoay một tiếng bên ngoài có thứ gì nện ở ban công trên cửa thực mau liên tiếp bùn bùn tiếng vang lên điền minh đứng dậy kéo ra môn chỉ ở ban công rào chắn thượng nhìn đến một con toàn thân đen nhánh mèo đen Không biết từ chỗ nào đi lên, một đôi mắt mèo ưu lục, liếm liếm móng vuốt hướng hắn khẽ gọi một tiếng. Hắn trong lòng oán hận chính không chỗ phát tiết, thấy thế một cổ lệ khí nảy lên trong lòng, túm lên phía sau túi lưới dây thép, chậm rãi tới gần mèo đen. "Chết súc sinh." Thân xác vặn vẹo Điền Minh đột nhiên nhào hướng mèo đen, ai ngờ mèo đen trực tiếp nhảy đến hắn trên mặt, bén nhọn móng vuốt chảo phá hắn mặt. Điền Minh kêu thảm thiết một tiếng, trong tay đồ vật buông lỏng muốn đánh rớt trên mặt miêu, lại bị một cổ quỷ dị mạnh mẽ hung hăng vừa giấm nửa người trên ngưỡng ra ban công một đầu từ lầu ba tài đi xuống cánh tay cùng xương sườn trực tiếp quăng ngã chết hắn trên mặt đất dãy rủi chu lên trong tầm mắt kia chỉ mèo đen nhẹ nhàng rơi xuống đất nhai răng đi hướng hắn gầm nhẹ lúc này hắn trên mặt mới rốt cuộc giống những cái đó lưu lạc động vật như vậy hiện ra sợ hãi miêu ô mèo đen lợi kêu một tiếng liền phải bổ nhào vào điền minh trên cổ liền phải cắn đứt hắn nhất hầu một con bạch béo tay bỗng nhiên từ bên vương bắt lấy nó nó cả người tạc mao nhảy đến trên mặt đất Mãn nhãn cảnh giác mà nhìn trước mặt một thân áo đen nam nhân, từ người này trên người nó cảm nhận được cực cường uy hiếp cảm. Phạm vô cứu vô vô áo choàng đem mèo đen trên dưới đánh giá, chính mình tu luyện ra đạo hạnh không dễ dàng đi, vì như vậy một cái mặt hàng chặt đức trăm năm tâm huyết, không đăng giá, dù sao hắn về sau cũng không ngày lành qua. Nói nói nhìn xem điền minh, xương cốt chặt đức chịu khổ sự tiểu, nhưng người này vai trái hỏa cơ hồ đều phải biến thành than trí sắc, về sau chú định vận đen cuốn thân tiểu bệnh không ngừng. Mèo đen cũng không cảm kích, mắt lạnh nhìn Phạm vô cứu. Hiện thế linh khởi khô kiệt, nhân loại tu hành đều cực kỳ khó khăn, yêu liền càng thiếu. Giống loại này ở thành thị trung tu hành đắc đạo yêu càng thiếu. Yêu vật vốn là đối nhân loại không có hảo cảm, đặc biệt là đồng bạn bị nô dịch miêu yêu cầu yêu, nay chỉ mèo đen cũng không biết từ chỗ nào nhìn đến đồng bạn bị hại hót sể ấp, trực tiếp sờ đến điển mình cửa nhà thực thi trả thủ. Phạm vô cứu giơ tay, từng đạo vần quanh ở điển mình quanh thân âm khí tàng ra, nhân đoán khí biểu đạt khôi phục thanh minh sôi nổi hóa thành chúng nó sinh thời bộ dáng, từng con tiểu động vật trong suốt hôn phách. Được rồi, hát ra mang ngươi tiểu đồng bọn đi địa phủ đưa tin. Quỷ môn mở rộng ra, hơn 10 chỉ động vật rất có linh tính mà quay đầu lại, cầm loại túi đầu dùng móng chọc chọc mà, miêu cầu nâng lên chân trước hướng về phía nào đó phương hướng, túi trào chắp tay thi lễ, điểm điểm kim quang từ trên người chúng nó tàng ra, rồi sau đó bài đội lót chân đi vào quỷ môn bên trong. Phạm vô cứu vừa quay đầu lại, mèo đen đã không thấy chỉ còn một cái nằm trên mặt đất rên rỉ Điển minh bị người phát hiện khi hắn đã hôn mê lâu ngày người qua đường nhận ra hắn chính là hợt sệ ập thượng treo ngược đái cuồng cứ việc khinh thường mà không vui vẫn là kêu xe cứu thương chờ hắn tỉnh lại sau đem gặp phải chính là toàn xã hội tính tử vong cùng với oán nghiệt phản vệ mà ban công mở rộng ra trong phòng hai chỉ miêu cẩu đã từ cái này nhà giam chạy vừa đi rồi hoàng tuyên giao lộ đỉnh đầu thiên hạ thái bình hắc vô thường phe phẩy lục lạc phía sau đi theo một chuỗi lót chân miêu miêu cẩu cẩu Nhân thân mặt ngựa khiêng cương thoa ầm quan ở giao lộ hiền thân, đây là trong tiết mục những cái đó tiểu quỷ đi, ngài lão nhân ra tự mình đi tiếp, nhìn thấy Điền Minh, kia ba ba tôn. Mặt ngựa thô thanh thô khí, hai quản bạch khí từ lỗ mũi phun ra, kia tiểu tử ở Ta Âm Tảo địa phủ xem như nổi danh, nghe nói vài cái đang lẩn trốn đại quỷ đều phải đi giáo huấn hắn đâu, còn có Đao Sơn địa ngục chấp pháp giả nói muốn từ hôm nay trở đi ma giao nhỏ, ma cái tiểu vài thập niên chờ kia ba ba tôn về địa phủ quản trong địa ngục thượng vạn khẩu đao phiên cũng tân hảo đều làm hắn đi lên một lần nhân gian hoặc có đắt rẻ sang hèn nhưng hồn quy địa phủ sau sở chúng quỷ bình đẳng là đầu nhân đạo vẫn là xúc sinh nói toàn bằng sinh thời ưu khuyết điểm bình tĩnh rất nhiều người loại lời trước đều là xúc sinh nói chuyển thế đâu mà 18 tám tầng trong địa ngục tầng thứ bảy đao sơn địa ngục chính là mà sống trước hành hạ đến chết xúc vật giả khinh nhờn thần linh giả chuẩn bị sách đem quỷ môn cấp ra xem trọng đừng làm cho những cái đó nhãi danh trộm đi đến nhân gian làm loạn Phạm vô cứu nói, tầm mắt không thể ước chế mà hoạt động tới rồi mặt ngựa trên đầu, nhăn bánh bao mặt tràn đầy ghét bỏ. Chỉ thấy mặt ngựa kia vốn dĩ liền trường mà đại thú trên đầu, mang theo một cái làm ẩu hình hồng nhạt thú nhị phát vòng. Phạm vô cứu. Người này mang thứ gì, thật ghê tởm. Mặt ngựa túi đầu lắc lắc đầu, phát vòng thượng bịa cứng làm bẹp thú nhị đi theo lay động. Phạm vô cứu lúc này mới nhìn đến trên lỗ thai dùng mực nước viết đồ vật. Là hai cái siêu siêu vẻo vẻo phôn tự, tang Mặt ngựa đây là yêm duy trì tuyển thủ cố chi tăng tiếp ứng vật hát ra ngươi không hiểu dương gian người tỏ vẻ duy trì đều mang loại đồ vật này ta làm vài tiếng đồng hồ khó làm đâu phạm vô cứu biếu môi chắp tay sau lưng hướng thập điện đi đến hành đi này xấu đồ vật cấp gia cũng chỉnh một cái cùng lúc đó ngưỡng dựa vào trên ghế nằm cố chi tăng đánh cái hát xì đem bịt mắt bóc xuống dưới biểu tình có chút nghi hoặc Chớp mắt chung nàng bỗng nhiên cảm giác được một tia mỏng manh công đức lực chảy vào trong cơ thể mang theo cảm kích cảm xúc chỗ nào tới công đức nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không manh mối phòng nghỉ môn tử ngoại bị gõ vang lên tăng tỷ đạo diễn nói chuẩn bị chụp được nửa chàng chính thức tái trợ lý tiểu chu thăm dò tiến vào nhỏ giọng nói nghe nói kết thúc quay chụp sau liền phải đào thải một người cố chi tăng gật gật đầu ta hiện tại qua đi nàng ngẩng đầu khi thấy được đối diện chính mình hóa trang kính chỉ thấy kia trong nguyên tắc sẽ nhiễm trùng thối giữa miệng vết thương theo nàng âm khí làm nhạt vận thế hồi hợp lại đã đóng vậy. nâng lên tay sờ sờ gập gềnh mặt sẹo bên cạnh. cố chi tăng ở vết sẹo bốn phía phát hiện một vòng tinh tế vạch phấn. theo công đức nhập thể, này khối sẹo giống như thu nhỏ chương bảy đệ bảy chương. cố chi tăng đi ra bị thải gian cùng thời gian cùng chụp nhiếp ảnh ra khai cả mạ dạng. tuy rằng khoáng hơn ba giờ, nhưng một phòng nội người vẫn là rất nhiều, hơn nữa còn ở tăng nhiều. hình ảnh chợt sáng ngời khởi, này đó người xem đã bị mỹ nhan thẳng đánh trái tim. sau giờ ngỏ ánh mặt trời với lúc. Từ đỉnh đầu thưa thất lâm ấm khoảng cách chiếu vào cố chi tăng đỉnh đầu, cho nàng trồng lên một tầng vầng sáng, hoàn toàn cao thanh quay chụp hạ, nàng chốc mũi thượng một chút màu đỏ tươi, thậm chí thật nhỏ lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Cố chi tăng ngươi hảo phiêu a, khác tuyển thủ cũng chưa quan quá phát sóng trực tiếp, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút. A, gương mặt này thật là nhân loại có thể mọc ra tới sao. Ta Nguyên Lai rất chán ghét cố chi tăng, muốn biến thành nhan phấn làm sao bây giờ. Không thổi không hắc chủ bá giống như thuần tố nhan này cũng quá có thể kháng màn ảnh duy nhất đáng tiếc chính là cái chán có khối vết sẹo lại tới nữa lại tới nữa công ty cấp tân nhân thiết rất thành công a nhìn đến cố chi tăng liền biết này đó cái gọi là huyền học đoán mệnh đều là có cơ bản làng đạn cái cỏ ầm ĩ chung cố chi tăng đi tới mục đích địa điểm. người chủ trì đã chờ tại đây một tòa thật lớn lưng chừng núi biệt thự hiện lên ở nàng cùng người xem trong mắt nơi này chính là buổi chiều thi đấu địa điểm tăng tăng ngươi hảo a ta là linh sự đệ tam quý người chủ trì đại lưu người chủ trì dơ mị độ phổn nhìn phát sóng trực tiếp ca mê ra nói mọi người đều biết chúng ta huyền học bác đại tinh thâm có thể xem tướng đoán mệnh xem phong thủy giải quyết thần quái sự kiện từ từ linh sự chính là một tham thảo huyền học tiết mục cuối cùng sẽ tuyển ra bổn quý mạnh nhất huyền sư nửa trận đầu thông qua cùng người xem hữu động sở hữu tuyển thủ đã triển lãm ra chính mình một bộ phận thực lực nói vậy khán giả trong lòng đã có cân nhắc nhưng nếu là tuyển mạnh nhất huyền sư liền yêu cầu tuyển thủ tổng hợp thực lực đều cường vì trợ giúp khán giả càng thâm nhập mà hiểu biết mỗi vị tuyển thủ năng lực tiết mục tổ ở cả nước tìm kiếm các loại tư liệu sống kế tiếp tiến vào nửa trận sau chính thức tái lời nói bế trước mặt cửa sắt liền chậm rãi mở ra đại lưu từ trong lòng ngực móc ra một chương phong thư đây là nửa trận sau tái chế giới thiệu thỉnh tăng tăng chính mình tiến vào tái điểm đi tiếp nhận phong thư cố chi tang đi vào biệt thự đại môn cùng quay chụp ảnh sư dơ thiết bị theo vào biệt thự chiếm địa diện tích phi thường đại vừa tiến đến nàng liền nhạy bén nhận thấy được biệt thự bên trong có loại nhàn nhạt, nhạt dâm mắc cảm nàng mở ra phong thư bắt đầu xem nội dung đây là một tòa trước thế kỷ đã tồn tại lương trừng núi biệt thự chủ hộ tổ tông hiền hách nhưng theo thời gian trôi qua nơi này đã xảy ra đủ loại việc lạ cuối cùng dẫn tới nó chủ nhân không thể không dọn ra đi xa tha hương mỗi vị tuyển thủ đều có cũng đủ thời gian xem xét biệt thự nội mỗi cái phòng có thể mang theo trừ điện tử thiết bị bên ngoài tùy ý trang bị đi vào đi cảm giác này tòa trong nhà đã xảy ra sự tình gì cũng ở để bản thượng viết xuống tới trừ cái này ra này gian biệt thự còn có một kiện thực đặc biệt vật phẩm ẩn chứa độc đáo năng lượng thỉnh các vị tuyển thủ tìm ra ngươi cho rằng vật phẩm cũng viết ở để bản thượng giấy viết thư hạ nửa bộ phận là dùng hồng mặc viết những việc cần chú ý thi đấu trong lúc có thể đi vào biệt thự chỉ có các tuyển thủ cùng với cùng chụp camera vì phòng ngừa lẫn nhau tiết lộ đáp án kéo bẻ kéo cánh từ từ cùng gian trong phòng không thể đồng thời có hai người Tuyển thủ ngoài ý muốn chạm mặt sau cũng tuyệt đối không thể lấy bất luận cái gì phương thức, ám hiệu truyền lại tin tức. Nay một quá trình toàn bộ hành trình ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, một khi bị phát hiện gian lận hoặc tuyển thủ lén giao dịch, hai bên đều đem bị trực tiếp đào thải. Quan khán thời gian sau khi kết thúc, tiết mục tổ sẽ thu thập mọi người đề bản, cũng công bố cuối cùng đáp án nhất nhất so đối, đến lúc đó ai là thực sự có bản lĩnh ai là giả thần côn liền vừa xem hiểu ngay. Thu hảo gấp đề bản cùng thư tín. Cố chi tăng đẩy ra biệt thự màu đỏ sậm cửa chính, bước vào biệt thự chủ thính kia một khắc, nàng nhướng mày đầu biểu tình chính xác. Nhìn quanh bốn phía đem trong phòng khách cảnh tượng thu vào đáy mắt, nàng nghiêng mắt đối phía sau ca mê ra, tiểu ca nói, trong chốc lát theo sắt ta, không cần tụt lại phía sau. Ca mê ra, tiểu ca sửng sốt, không lĩnh hội nàng ý tứ, gật đầu nói, yên tâm đi tỉ, ta nhất định bảo đảm ngươi ở màn ảnh. Ca mê vững vàng di động, đem biệt thự nội cảnh hiện ra ở màn ảnh hạ. Này thật là trước thế kỷ kiến trúc sao. Quả nhiên khi nào cũng không thiếu kẻ có tiền, một cái phòng khách liền có nhà ta hai cái lớn. Vân thành người địa phương biết này tòa tòa nhà, nghe nói ngay cả ngọn núi này nửa cái đỉnh núi đều là tư nhân. Tò mò rốt cuộc phát sinh chuyện gì, liền như vậy xa hoa đại biệt thự đều không được. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khu dị thường sinh động, cố chi tăng cảm thấy này đó vong hữu nói chuyện đều rất thú vị, nàng thói quen tính mà xem xét liếc mắt một cái màn hình tầm mắt quét đến một cái phong cách kỳ lạ bình luận khi hơi đốn nơi này âm khí rất nồng đậm đem mổ kiến ở chỗ này nhất định thực thích hợp cố chi tang nếu nàng cảm quan không thành vấn đề nói nàng ở một cái internet làn đạn thượng cảm nhận được một tia không hợp nhau quỷ khí không đợi nàng xem cái cẩn thận bởi vì nàng bỗng nhiên để sắt vào cả mạ giặt mà phóng đại mặt mày xinh đẹp mặt bị mỹ tới rồi người xem sôi nổi liếm nhan trong nháy mắt liền đem cái kia quỷ dị bình luận cọ rửa bao phủ rớt nhưng giây tiếp theo cố chi tang lại ở mãn bình rán rán chung bắt giữ tới rồi hai điều mang theo quỷ khí kỳ quái bình luận xếp hàng đầu thai ba mươi ba năm ai u cô nương này lớn lên thật thủy linh a các ngươi nhìn một cái này trong mắt đại moi ra tới khẳng định rất tròn trịa xinh đẹp đi tam đổ xuyên đệ nhất diễn quỷ giá cao treo giải thưởng nữ nhân này tối ra có hay không họa bị kỹ thuật tốt mội mội nguyện ý tiếp giá cả không là vấn đề thứ gì đây là bình thường vong hữu có thể nói ra tới nói sao cố chi tang hơi hơi nhữu mày Chẳng lẽ là nào đó âm tà huyền sư, cũng đang ở quan khán linh sự phát sóng trực tiếp. Lúc này nàng chỉ là nhận thấy được không quá thích hợp, nhưng cũng không có hướng có một đám quỷ đang xem huyền học tổng nghệ phương diện này tưởng. Rốt cuộc ở cố chi tăng trong ấn tượng, thập điện diêm vương cùng phía dưới lớn nhỏ âm quan nhóm mỗi người đều là mấy ngàn năm trước lao cũ kỹ Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, internet thời đại quỷ hạ đến địa phủ sau còn có thể lại vào nghề, đem vong tuyến thông đến âm phủ đi. Thả nhân năng lực hữu hạ chúng nó vô lực phát triển ra chịu tải trăm ngàn trăm triệu quỷ chúng internet kỹ thuật chỉ có thể nghĩ cách trộm liền dương gian võng hình thành một cái mỏng manh liên tiếp thâm dương hai giới thông đạo địa phủ thâm khí cũng sẽ theo bình luận phát ra tiết lộ một vài xuyên qua phong khách cố chi tăng tạm thời không có gì đặc biệt phát hiện quang từ mặt ngoài xem này căn biệt thự các nơi vật phẩm bày biện thậm chí xương được với hài hòa hình thành một cái dương trạch nội tiểu phong thủy cục vừa thấy chính là có chuyên môn phong thủy tiên sinh chỉ điểm quá theo lý thuyết Ở như vậy phong thủy hạ phòng trong hẳn là lệnh người thoải mái, nhưng thực tế hoàn cảnh lại làm người cảm giác không khí sền sệt, trong lòng khó chịu, không thể nói không đúng chỗ nào, một cổ hủ bại khí vị như ẩn như hiện. Đang lúc cố chi tang dọc theo thang lầu hướng về phía trước, hướng lầu 2 thính thất lúc đi, phòng phát sóng trực tiếp người xem lần thứ 2 hương phấn lên. Bởi vì lầu 2 chính sảnh có một vị khác tuyển thủ, hai người lập tức nên diện gặp phải. Phải biết rằng này một quý tuyển thủ dự thi bất đồng dĩ vãng mùi thuốc súng nhi thực đùng đã có vài cá nhân tuyển thủ lẫn nhau nhìn không thuận mắt minh rồi ám xé thậm chí còn có tuyển thủ công nhiên ở phát sóng trực tiếp trung hướng đối thủ hạ chú thượng đến lầu hai cố chi tang hơi hơi nhúng mày nhìn chính sảnh trung ương ngồi quỳ trên mặt đất trung niên nữ nhân nàng năm mươi suốt đầu bộ dáng xuyên một bộ mân hồng cùng màu tràm đan chéo to rộng áo choàng trên đầu mang theo đỉnh đầu huyết hồng đầu khâm bù nằm ở trên mặt đất đôi tay lòng bàn tay gián mà, nhắm hai mắt miệng lẩm bẩm đây là một vị đến từ mân trung tuyển thủ Tự xưng chính mình là một vị thực linh thần ma ma, có thể thỉnh thần thượng thân, trị bệnh cứu người. Nhưng mà ở nửa trận đầu đoán mệnh hố độc chung, lại làm người xem vô cùng thất vọng. Nhân ra song thân mới vừa qua đời, nàng nói gia đình mỹ mãn, từ chức chờ sắp xếp việc làm ở nhà, nàng nói nhân ra vận làm quan hương thịnh, tóm lại chỉ chọn dễ nghe nói. Vị này thần ma ma cũng ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm, vì lưu lại người xem không bị đào thải, nàng công bố chính mình không am hiểu đoán mệnh, nhất am hiểu chính là nhảy đại thần. Thỉnh thần thượng thân. Chỉ cần do hỏi thần linh, liền nhất định có thể biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cố chi tăng mới vừa đi đến cửa thang lầu, nàng liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, múa may đôi tay. Nhìn vài lần cố chi tăng liền biết nàng là giả. Một là nàng quanh thân liền khí đều không tồn tại, càng gì nói tụ linh thỉnh thần. Nhị là nàng nhảy pháp hoàn toàn là run rẩy run rẩy, cùng với cao ngâm nói nhỏ bắt tay trên cổ tay vòng tay cùng lục lạc hoảng đến len canh vang, không có bất luận cái gì vận luật mỹ cảm thần là thỉnh không tới, nhưng thực có thể hù người. nàng toàn thân duy nhất có điểm thật độ vật chính là nàng trên đầu bọc khăn đỏ tử. cố chi tăng có thể ở trong không khí bắt giữ đến một chút tinh ngoại huyết khí, kia khăn đỏ hẳn là ngâm ở gà chống huyết sau lại phơi khô, phân lấy hương liệu che giấu hương vị. Gà chống huyết là trong truyền thuyết thỉnh thần quan trọng tế phẩm. đống nhiên vị này thần ma ma hoàng lục lạc chỉ vào cố chi tăng phương hướng, mẹ tổ buông xuống, ngươi chờ phàm thai còn không mau mau tối lui, thành kính xin đợi. Thấy thế có âm phủ đang ở truy bá âm linh vô ngữ nói, không mắt thấy, này pháp sự làm cái gì ngoạn ý nhi, cậu đều không đi. Bình luận tuy rằng bị bao phủ, nhưng dương gian khán giả cũng không phải ngốc tử, sôi nổi nghi ngờ khởi chân thật tính. Ta học vấn thiếu, như vậy là có thể mời đến thần sao. Là ta biết đến vị kia mẹ tổ sao. Bị chỉ vào cố chi tăng biểu tình một lời khó nói hết, vừa mới chuẩn bị rời đi đem nơi này nhường cho thần ma ma, một cổ âm hàn chi khí ập vào trước mặt nàng hơi trọn mắt phượng đột nhiên dùng mình về phía trước bước ra một bước đầu ngón tay cũng làm lệnh vứt ra một cổ vô hình khí từ dưới lên trên toàn khởi thiên địa huyền tông vạn khí bổn căn quảng tu vạn kiếp chứng ngô thần thông nôn ra lệnh thành nàng đáy mắt kim quang hơi lóe chỉ nghe phanh đến một tiếng vang nhỏ có thứ gì mang theo từng trận âm phong hung hăng đánh vào cố chi tang trước người lại bị một cổ vô hình cái chắn ngăn trở bị ầm ầm trục tán cổ khởi dòng khí thổi đến nàng sợi tóc phi dương Một trương đông lạnh gương mặt mang theo vài phần thần thánh. Các huynh đệ ta đôi mắt giống như ra vấn đề. Vừa mới nhìn đến trong phòng trống giống một cổ gió to thổi qua. Ta lỗ thai giống như cũng ra vấn đề, nghe được có cái gì hét lên một tiếng. Trương 8 đệ 8 trương. So phòng phát sóng trực tiếp nội người xem càng khiếp sợ, là đứng ở cố chi tang phía sau ca ra tiểu ca, tự mình cảm nhận được âm lãnh sền sệt tà phong từ trên mặt thổi qua. hắn khiêng ca ra tay Jun A Jun, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng chấn định. Phong tức tan đi, cố chi Tang vô vô và áo, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy vừa mới còn công bố thỉnh thần thượng thân vị kia thần ma ma, lúc này biểu tình hoảng sợ, trừng thẳng đôi mắt ngã ngồi trên mặt đất, có, có quỷ A. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng nàng thật sự thấy được một đoàn đen xì bóng dáng, xoát mà xuyên qua nàng thân thể khi, một cổ lạnh leo từ bản chân sông lên ra đầu, làm nàng cả người lông tơ chót vót. Cố chi Tang, Này tiết mục còn không phải là tới bắt quỷ trừ ta sao. Nữ nhân nhất thời nghẹn lời ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn đến cách đó không xa người quay phim đầu đối diện chính mình, không cần tưởng nàng đều biết chính mình là xe. Nàng sắc không phải cái gì thật đại sư, tuổi trẻ thời điểm là cái hộ sĩ, phản hương sau dựa vào chính mình y học kinh nghiệm, đem dược vật sen lẫn trong nước đùa trung cấp tiểu bệnh người uống, làm cho bọn họ hạ sốt giảm nhiệt, thường xuyên qua lại thật đúng là hôn thành phụ cận hương chân có chút danh tiếng thần ma ma. Nghe nói thành phố kế bên một vị thần công thượng linh sự sau phát hỏa. Thu phí phiên gấp ba, còn có không ít kẻ có tiền chuyên môn tìm này thần công cách làm thỉnh thần. Vì thế nàng cũng tới tham gia tân một quý tiết mục, vì thông qua hải tuyển, còn dùng nhiều tiền mua đáp án. Người này lá gan cũng là đủ đại, đem huyết khí như vậy đại đồ vật mang ở trên đầu. Cố chi tăng tầm mắt nhìn về phía nữ nhân đỉnh đầu hồng khăn trùn đầu thượng, chậm rãi giải thích. Dân gian đem mới mẻ gà chống huyết cùng chó đen huyết, song song vì hai đại dương khí trọng tế phẩm, đã có thể phụng thần lại có thể trừ ta bởi vậy thỉnh thần trước sát gà trống là chuẩn bị lưu trình cái này cách nói bản thân không sai nhưng thần ma ma không phải huyền sư căn bản sẽ không những cái đó khóa trụ dương khí thuật pháp hơn nữa thời gian giải dãi nắng dầm mưa khăn trùm đầu huyết dương khí đã sớm tán xong rồi lúc này lại đỉnh nó rêu dao không chỉ có không thể trừ tà, mặt trên nùng liệt huyết khí còn dễ dàng trêu trọc gâm linh quỷ vật vừa mới công kích nàng củng cố chi tang chính là bị huyết khí hấp dẫn mà đến một loại tạ ám thật đúng là người không biết không sợ Nghe xong cô Chi Tăng nói, vốn là kinh hoàng giả bà Cốt càng là sắc mặt trắng bệnh, cả người khó chịu, hận không thể lập tức đem trên đầu khăn kéo xuống tới vứt bỏ. Cô Chi Tăng, bị tà ám va chạm lúc sau khó tránh khỏi sẽ âm khí nhập thể, nếu là cảm thấy trong cơ thể lạnh hàn khó nhịn, liền ở chính ngọ đi thái dương phía dưới phơi phơi, khư ướt khư âm, nhiều nhất dăm ba bữa thì tốt rồi. Giả bà Cốt, cảm ơn. Trải qua lúc này đây bị quỷ ám, nàng là không bao giờ tưởng lưu tại cái này trong tiết mục cũng không hề xem chính mình phòng phát sóng trực tiếp tình huống, cầm lấy đồ vật liền hướng biệt thự ngoại chờ thất bước nhanh đi đến. sở tiêu đi ố nội, đạo diễn tổ người đều hai mặt nhìn nhau. mới vừa rồi kia một màn bọn họ ở trên màn hình xem đến rõ ràng, biệt thự đại môn đóng lại, cố chi tang bên người cũng không có máy quạt gió, nàng sợi tóc cùng góc áo liền như vậy phi dương lên, quả thực làm người khó có thể tin. đã có nhân tâm trung không kiên định, bắt đầu hoài nghi hay không thật sự có quỷ. một nhân viên công tác nói, đạo diễn bốn hào tuyển thủ tiến vào chờ thất bốn hào chính là giả bà cốt tại hạ nửa trận thi đấu chung mỗi vị tuyển thủ ở vãn bảy điểm phía trước có thể vô hạn thời gian mà ở biệt thự nội quan sát cách làm trước một bước viết xong đáp án tuyển thủ có thể đi hướng chờ thất đệ trình đề bản kết thúc quan sát cũng nghỉ ngơi chờ đợi chỉ cần đi vào liền không thể lại phản hồi biệt thự quan sát cũng không thể sửa chữa đề bản không nghĩ tới thi đấu mới bắt đầu hai mươi phút liền có tuyển thủ đi ra ngoài không cần phải xem bảo bốn hào biểu hiện quá kém giai đoạn trước khẳng định sẽ bị đào thải lý thành hà nói chuyên chú quay chụp mặt khác tuyển thủ nhìn dư lại chín cửa sổ hắn biểu tình có chút hưng phấn hàng năm trầm mê nghiên cứu huyền học hắn có loại mãnh liệt dự cảm cố chi tăng cái này nữ minh tinh tuyệt đối có điểm đổ vận hơn nữa tổ nội những người khác không biết vì thành công làm loại kém tam quý vì tiết mục chính danh hắn còn phế đi trăm cây ngàn đắng thỉnh vai vị có thật bản lĩnh đại sư rời núi này một quý tuyệt không phải thái kê mổ nhau biệt thự lâu hai Cố Chi Tang phụ xuống tay ở mấy cái phòng chi gian xem xét, một phản phía trước biếng nhác không hề ý chí chiến đấu bộ dáng. Đối nàng tới nói, vô luận là đoán mệnh vẫn là xem trạch, đều là tiết mục quy tắc, nàng bản nhân đối này đó dương gian sự không nhiều lắm hứng thú. So sánh với dưới nàng vẫn là càng thích xem âm trạch cũng chính là huyệt mộ phong thủy, cảm thấy trừ tà truy quỷ càng có ý tứ. Nhưng kia chỉ tà sùng xuất hiện, làm nàng phát hiện nghĩ tới một ít đồ vật, một chút liền nhắc tới nàng hứng thú. Đi thôi. Chúng ta cũng đi những cái đó trong phòng đi dạo. Cố chi tăng nói. Kế tiếp thời gian, ca mê ra tiểu ca khiêng ca mê ra, gắt gao đi theo nàng phía sau. Giờ khác này tiểu ca mới phát hiện, nàng phía trước nói được câu nói kia không phải khách sáo, mà là thiện ý nhắc nhở. Rõ ràng là cái dáng người mảnh khảnh nữ minh tinh, nhìn bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng khí chất nổi bật, trên thực tế bước đi như bay. Trình căn biệt thự tổng cộng 3 tầng, bên ngoài còn có mấy gian kho hàng, ở ra vào các phòng khi khó tránh khỏi sẽ gặp được mặt khác tuyển thủ ở lầu hai lần nọ nằm cửa, Cố Chi Tăng liền cùng một người tuyển thủ nên diện đụng phải. Trên ngực đường sáu tuyển thủ là một vị tóc vàng lục mắt, ngũ quan thâm thúy ngoại quốc nữ tính, nhưng nàng lại ăn mặc rất có cổ vận nguyên bảo lanh sơn sám. Nhìn đến Cố Chi Tăng, sáu hào hai mắt tỏa ánh sáng mà đánh giá một phen, ngươi chính là mới tới vị kia tuyển thủ đi, ngươi hảo, ta kêu đại si, là hạ quốc cùng Na Huy hôn huyết, là một người nữ vu. Cố Chi Tăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con lai, hướng nàng cười cười, ngươi hảo, Cố Chi Tăng. Nàng tới phía trước xem qua đệ nhất kỳ tiết mục, đối trong tiết mục tuyển thủ có cơ bản hiểu biết, biết đại sĩ mẫu tộc là na huy nhất cổ xưa hắc nữ vu thế gia, nàng cũng đúng là đại sĩ trên người cảm nhận được một tầng có khác với huyền học linh khí thuần túy lực lượng. Có điểm giống địa phủ lâm khí, nhưng lại không có âm hàn, chắc là bọn họ nữ vu nhất tộc năng lượng. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất phương đông mỹ nhân. Đại sĩ hướng bên cạnh nhường ra không, nếu không ngươi đi vào trước xem đi. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Cố chi tăng thuận thế đáp ứng xuống dưới, lại không có lập tức đi vào, bất quá chúng ta còn phải chờ một chút, hiện tại bên trong có người. Có người. Đại sĩ nhìn xem nhắm chặt sân môn, lục mắt trợ to, là dùng phương Đông huyền thuật cảm giác ra tới sao? Hảo thần kỳ. Nàng tự nhận là ngũ cảm phi thường nhanh nhẹn, lại không có cảm giác đến này phía phía sau cửa có bất luận cái gì thanh âm, hơi thở hoặc năng lượng. Lam này một quý trung duy nhất hôn huyết, đặc biệt vẫn là một vị thao một ngụm lưu loát hạ cô ngữ, xuyên sườn sáng thần bí nữ vu. Đại Si nhân khi ở tuyển thủ chung cũng rất cao. Hai vị đều là đại mỹ nữ, đứng chung một chỗ quả thực là nhan cầu thịnh thế. Đại Si tỉ tỉ đừng tin nàng chuyện ma quỷ. Hảo phiên A cô chi tang sẽ không lại muốn lôi kéo đại sĩ lăng xe đi, thật sự không nghĩ nhìn đến nàng. Cười chết ngươi tang tỉ yêu cầu ngươi thích. Thượng một cái mạnh miệng người hiện tại còn ở hót xệ ở thượng treo đâu. Mắt nhìn phong phát sóng trực tiếp nội xảo lên, đại Si có chút ảo não, vừa muốn giải thích cái gì. Trước mặt giày nặng sơn môn ca mà một tiếng khai cái phủng, sau một lúc lâu bên trong nhân tài chậm gì gì mở cửa. Trận một đôi thượng hai song tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, người này sợ tới mức một giật mình, về phía sau lui một bước. Hai hào tuyển thủ, Bạch Tử, 17-18 tuổi tú khí thiếu niên, là một vị suất mã tiên, đồng thời cũng là cực đoan xá khủng, đệ nhất kỳ tiết mục không có cùng mặt khác tuyển thủ nói qua một câu, nhưng nhân khí lại cao đến thái quá. Cái gọi là suất mã tiên. Khởi nguyên với nguyên thủy tắt mãn vu sư nhất phái, sinh động với hạ quốc Đông Bắc một mạch huyền môn nhân sĩ, bọn họ lấy thỉnh tiên gia bám vào người vì năng lực, mà cái này tiên gia chỉ chính là động vật tiên. Ở hạ quốc chủ yếu tiên gia phe phái vì hồ hoàng bạch liễu hôi, phân biệt là hồ tiên hồ ly, hoàng tiên trồn, bạch tiên con nhím, liêu tiên xà, hồi tiên láo thử. Bạch từ cái này xuất mã tiên thỉnh chính là bạch tiên. Hán từ trong phòng ra tới sau không nói một lời, nhấp môi trộm nhìn mắt cô chi tang hướng hai người điểm phía dưới vội vàng rời đi. Lúc này hắn bên kia người xem mới sở đến bên này phòng phát sóng trực tiếp, vì cố chi tăng chính danh, nói bạch từ đích sắc ở 10 phút trước liền tiến vào này gian phòng ngủ. Phòng không ra tới sau, cố chi tăng dẫn đầu tiến vào quan sát, một bên dạo bước một bên quan sát đến phòng trong phương tiện cùng bố cục. Nàng không làm đại sĩ chờ lâu lắm, dạo qua một vòng sau liền đi ra cửa phòng, dùng khi không đến 2 phút, cảm ơn, ta quan sát xong rồi. Đại sĩ, nhìn nữ hài nhi rời đi bóng dáng. Nàng lẩm bẩm nói, thật là vị thần kỳ phương đông thuật sĩ. Phòng phát sóng trực tiếp nội có người phát ra nghi ngờ, này cũng quá nhanh đi. Thật sự có thể nhìn ra vấn đề sao? Ta xem khác tuyển thủ còn muốn cảm ứng trong phòng năng lượng, muốn bắt pháp khí cẩn thận điều tra. Nhưng người xem không nghĩ tới chính là, kế tiếp cố chi tăng mở ra càn quét hình thức, mỗi cái phòng đều là đi vào chuyển một vòng xem một lần, liền thần sắc đạm nhiên mà đi ra cửa phòng. Chỉ dùng nửa giờ nàng liền đem toàn bộ biệt thự đều xoay một lần trong lúc lục tục cùng mặt khác tuyển thủ đánh cái đối mặt ở lầu ba hành lang khi nàng đụng phải quần áo đừng một hào tuyển thủ một gào to tuân dĩ khoảnh người mặc một bộ hắc màu lam đạo sĩ phục hoa dâm thái dương tính cả tóc không chút cầu thả mà sơ thành búi tóc đạo ra ánh mắt sắc bén muốn mang bội kiếm đây là sở hữu tuyển thủ trung ngoại ở khí thế mạnh nhất vừa thấy liền có loại hắn chính là cao nhân tin phục cảm hai người gặp thoáng qua khi trung niên đạo sĩ bỗng nhiên thật mạnh hừ một tiếng ánh mắt khinh thường mà có để ý cố trí tang bọn họ không quen biết đi nàng không để ở trong lòng ở đem chỉnh căn biệt thự hoàn toàn xoay một lần sau phòng phát sóng trực tiếp nội nghi ngờ cùng không kiên nhẫn cũng rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm chủ bá thời gian dài như vậy một câu đều không nói hảo không thú vị cách vách đều ở giảng giải phong thủy bố cục cách làm tra sự cố cười chết ca mê ra tiểu ca chạy trốn màn ảnh đều ở hoảng tăng tỷ thể lực tốt như vậy sao ha ha lá biên không ra cố lộng huyền hư đi lúc này cố chi tăng rốt cuộc mở miệng Nhìn một lần trên cơ bản minh bạch, cấp căn nhà này bố cục phong thủy sư rất có trình độ, âm dương kết hợp làm một cái xuống bản. Đau khổ đợi lâu như vậy người xem nghe vậy đều có chút thất vọng, bởi vì loại này trường hợp lời nói ai đều sẽ nói. Nhưng ngay sau đó liền nghe nàng nhàn nhạt nói, bất quá đâu cũng là thật thiếu đạo đức, đào rông tâm tư chỉ vì bố một cái tuyệt tâm trận, phàm là tiến vào trận này người đều sẽ chịu trình độ nhất định em khi ăn mòn, sau khi rời khỏi đây sẽ xui xẻo một hai ngày hoặc càng lâu, càng miễn bản lâu cư tất nhiên là cửa nát nhà tan họa cập con cháu ngoa tào nghe tới liền rất dọa người bộ dáng a này mới từ tuân đại sư phòng phát sóng trực tiếp lại đây hai người rốt cuộc ai nói chính là đối nếu không các ngươi đánh một trận đi tuân đại sư chính là cùng cố chi tang trạng mặt khi cười lệnh một hào tuyển thủ hai phút trước hắn mới ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp nội ngắt lời nơi này là một chỗ tuyệt hảo phong thủy cục thiên thời địa lợi bố cục đại sư nhất định là vị đại tiền bối có cơ hội tuân mộ thật muốn bái phòng tham thảo một vài này đích xác có chút xấu hổ hai gã tuyển thủ đến ra hoàn toàn bất đồng kết luận thế tất có một cái là sai nhãn lực không được lập tức liền có phòng phát sóng trực tiếp nội ạn tỷ phan đi một hào phòng truyền bá tin tức cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp nội dẫn vào đại lượng một hào tới người xem thực mau làn đạn thượng liền bị trào phúng cùng âm dương quái khí chiếm cứ cố thổi nhóm tỉnh tỉnh đi biết tuân đại sư là ai sao nhân ra là đạo môn chính thống đại đệ tử có huyền môn hiệp hội chứng thực chương chín đệ chín trương phong ngủ chính tọa bắc triều nam lại hiện ra thanh long trạm vị nhưng làm chủ hộ tài nguyên như nước chảy cuồn cuộn mà ngoài cửa kia khối núi đá vật trang trí càng là tinh diệu một hào phòng phát sóng trực tiếp nội tuân dĩ khoảnh ở chỉnh căn biệt thự lớn nhất phòng ngủ chính giảng giải phong thủy bố cục núi đá ngoại định khí chi vật có thể làm ra nhân này nhiều tử nhiều phúc lao nhân kéo dài tuổi thọ như thế tinh diệu song sinh cực khó gặp đang nói phòng phát sóng trực tiếp nội bỗng nhiên rung manh vào một số đông người tuân dĩ khoảnh nhìn đến làn đạn có người khuôn vát cố chi tang phán đoán giận tím mặt này trẻ con sao dám nói năng lô mãng, vũ nhục phong thủy tiền bối. kia tuân đại sư chính là cảm thấy củng cố chi tang nói được không đối lâu. đương nhiên, tuân dĩ khuyển cười lạnh nói, bổ đạo tu hành mấy chục năm, còn chưa từng nghe nói qua thanh long ôn nguyệt cục sẽ làm nhân gia phá người vong. nay căn biệt thự tụ quần sơn linh khí cùng phong thủy cục, có thể nói thiên thời địa lợi, nhưng chư vị muốn minh bạch, phong thủy lại hảo, khởi đến quyết định nhân tố vẫn là người cùng. nay chủ hộ liên tiếp mấy thế hệ xác thật ra chút sự tình trong nhà quanh quẩn một cổ hoàng khí ta xem chỉ có một giải thích đó chính là chủ hộ làm tội ác tẩy trời hoạt động hoa nghiệt ngược lại cùng nơi này tuyệt hảo phong thủy tương hướng liên lụy người nhà nghiêm túc sao nhân gia chủ nhà chính là đem đại biệt thự cho các ngươi mượn chủ tiết mục hay nhìn đến này làn đạn tuân dĩ khoảnh lệnh mặt thật mạnh hừ một tiếng bủ nói ăn ngay nói thật mà thôi giống những cái đó chỉ biết định hót khách hành hương dở trò bị bợm võng hồng thần côn mới là hỏng rồi chúng ta chính thống huyền sư thanh danh mang theo bất chính chi phong hảo gia hỏa liền kém chỉ vào cố chi tăng cái mùi nói lời này nay một quý tuyển thủ đều hảo dũng hảo dám nói đã sớm tưởng nói cách vách vài cái tuyển thủ kịch bản cũng quá nghiêm trọng đi tuân đại sư chính là nhất nguyên quan quan môn đệ tử ở đạo môn chung đều là số một số hai đại lão nhìn đến nhân ra trên người mang theo huyền ký không đó là huyền môn chứng thực cấp bậc bài trải qua phổ cập khoa học các vóng hưu mới biết được huyền sư cũng là có phía chính phủ khảo cấp tổng cộng thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc càng lên cao càng khó khảo khảo qua sau sẽ phát chuyên môn thiêm bài lấy chứng thân phận nhìn tuân dĩ khoảnh trên eo đừng thẻ bài khán giả một chút liền cảm thấy hắn càng quyền uy cố chi tang hạn tỷ phan càng là tìm được rồi công kích lý do hận không thể dùng hắn đem cố chi tang biếm đến bùn đất đi cùng lúc đó sở tiêu đi âu nghỉ ngơi khu tây trang rải ra trung niên nam nhân ngồi ở máy theo dõi trước biểu tình phức tạp lý thành hà không biết đi khi nào tới rồi hắn phía sau nhữ mày nói này tuyển thủ như thế nào nói chuyện đâu lão cao ngươi đừng để ở trong lòng nam nhân lắc đầu cười khổ hắn nói được rất đúng xem ra ngươi lúc này đây rốt cuộc tìm tới cái đáng tin cậy đại sư yên tâm đi lý huynh ta không như vậy pha lê tâm nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen lý thành hà không biết nói cái gì đó an ủi bạn tốt trước mắt người tên là cao trì chính là đem này căn biệt thự mượn cho hắn quay chụp chủ hộ theo lý thuyết có được một đống như vậy lương chừng núi biệt thự lý nên ra tài bạc triệu nhưng trên thực tế bạn tốt tài chính trạng hướng thực câu nệ. hai người từ nhỏ quen biết ba mươi năm trước cao chỉ còn ở tại này đống lưng chừng núi biệt thự trung là lúc ấy sơn thành nhà giàu số một thân tôn tử ngắn ngủn vài thập niên thời gian hắn sở hữu trực hệ đều chết sạch ngay cả chính hắn cũng thường xuyên tao nộ thiên thai nhân họa mấy năm nay cao chỉ cũng đi tìm rất nhiều trời nam biển bắc đại sư bọn họ đều không ngoại lệ đều cùng tuân dĩ khoảnh cách nói tương đồng tổ trạch phong thủy tuyệt hảo người trong nhà sẽ xảy ra chuyện chỉ sợ là mỗ vị thành viên phạm vào hoang nghiệt bị nguyên rủa cùng phản vệ hại mặt khác người nhà Vì không hề liên lụy hậu thế, Cao Trì đến nay người cô đơn không có kết hôn sinh con. Lý Thành Hà mời hắn tới tham gia tiết mục, trừ bỏ sắc thật đối cao ra nhà cũ thần quái sự kiện cảm thấy hứng thú, còn có chính là tưởng giúp bạn tốt tìm được có thể bài trừ nguyên rủa đại sư. Nếu này một hào có thể nhìn ra nhà ngươi nguyên rủa, nói không chừng là có thể phá giải. Cao Trì chỉ, chỉ là cười khổ nói, hy vọng như thế đi. Đến nỗi một khắc tuyển thủ cố chi tăng nói, hắn cũng không có để ở trong lòng rốt cuộc trước đó chính là có hơn mười vị đại sư chứng thực quá cao gia nhà cũ phong thủy cực hảo nhìn trên màn hình khí định thần nhàn nữ nhân lý thành hà nhíu mày hắn vốn tưởng rằng này cố chi tăng thực sự có điểm bản lĩnh hiện tại thấy nàng nghiêm trang nói bậy bị đánh giả có chút thất vọng mà lắc đầu một hào tuân dĩ khoảnh công nhiên chỉ trích cố chi tăng loạn phán phong thủy làm tú thực mau nàng phòng phát sóng trực tiếp đã bị tiếng mắng bao phủ các lộ ạn tỷ phan nhân cơ hội mang theo tiết tấu đối này cố chi tăng tựa như nhìn không tới giống nhau Dọc theo nàng đi qua trình tự lại lần nữa vờn quanh biệt thự bên trong Lúc này đây nàng lấy ra vẫn luôn không nhúc nhích đề bản Không chút do dự thẳng đến mỗ mấy gian phòng Phân biệt ở phòng ngủ phụ, cửa thang lầu chờ chỗ dừng lại bước chân Ở bản tử thượng viết viết vẽ vẽ Người xem bị này hành vi làm cho không hiểu ra sao Mà vẫn luôn ngồi ở nghỉ ngơi khu máy theo dõi trước Cao Chỉ Lại chú ý khởi nàng động tác Cao Chỉ biểu tình dần dần ngưng trọng ngồi ngay ngắn Trong lòng có chút kinh nghi bởi vì cố chi tang dừng lại viết họa những cái đó địa phương đều là hắn đời này đều sẽ không quên địa điểm nếu một cái hai cái còn có thể nói trung hợp nhưng mỗi một cái địa điểm đều trung hợp khó tránh khỏi không cho hắn nghĩ nhiều cao chỉ ngừng lại rồi hô hấp nhìn chằm chằm trên màn hình nữ hài nhi đi tới lầu một nhất rộng lớn chính sảnh ngừng ở phóng vật trang trí trường ra trước cái ra chính phía trên là một bộ bút lông tự viết đến là một cái ngăn nắp tĩnh trang giấy có chút ấu vàng dùng pha lê khung phiếu lên treo ở mặt tường ở giữa người bình thường đi vào này căn biệt thự khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là bức tranh chữ này nàng nâng lên cánh tay đầu ngón tay đụng vào thượng một chất khung trong phút chốc một bộ rách nát ảo ảnh nàng trước mắt hiện lên vậy mực dường như ngọn lửa chiếm cứ tầm mắt cùng với từng trận thống khổ gào giống thanh nàng chỉ xuất thần một hai giây cảm nhận được bỏng cháy đau đớn liền thu hồi tay tầm mắt cũng trở nên thanh minh cố chi tang túi đầu vừa thấy lòng bàn tay trắng non không có miệng vết thương còn sót lại đau ma phảng phất là nàng ảo giác Nhưng nàng biết những cái đó đều là thật sự, là nàng hồi tưởng nhìn đến, đã từng ở cái này địa điểm phát sinh qua sự tình. Nàng ninh mày, có chút chân chờ. Ai là a nhụy? Nói ra nàng liền lắc lắc đầu, phát sinh ở chỗ này sự hẳn là rất nhiều năm trước kia, tiết mục tổ người không có khả năng nhận thức. Cố chi tăng lại bật một quẻ, véo chỉ chắc toán trong chốc lát, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng đối diện chính mình ca mạ giác, không tính sai nói, đương nhiệm chủ hộ ngũ hành thuộc mục, với thập niên 80 sau cái thứ nhất năm nhuận sinh ra. Hiện tại hẳn là, đang xem tiết mục phát sóng trực tiếp, nghỉ ngơi khu ngồi cao trì biểu tình kịch biến, đột nhiên đứng lên, phát ra động tính đem nhân viên công tác khác ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Tiên nhiệm chủ hộ hồn phách còn dừng lại ở cái này trong nhà, là bị ngươi thân thủ chấn áp. Nhìn đến bạn tốt biểu tình kích động, Lý Thành Hà đã đi tới, lao cao ngươi đừng nóng giận, nàng nói vậy Lời còn chưa dứt, cao trì chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn, đáy mắt đỏ lên ngự khí kích động, Thành Hà. Vị này cố đại sư ngươi từ nơi nào mời đến. Ta muốn gặp nàng. Lý Thành Hà. Cao chỉ đôi tay dùng sức, ngươi còn nhớ rõ ta nào sống một năm Tám 80 năm, sinh ra thời điểm ông nội của ta tìm người cho ta tính quá, nói ta một thuộc vượng, cây cao đón đón gió, bởi vậy muốn nấp trong sân gian, cho nên cho ta đặt tên kêu chỉ. Lý Thành Hà cũng là thần sắc vần ra, năm nhuận mỗi 4 năm một cái luân hồi, 80 năm chính là năm nhuận, điểm này hoàn toàn đối thượng. Cao chỉ gần từng chữ một nói. Ta chỉ cùng ngươi giảng quá cha mẹ ta chết vào một hồi hỏa hoạn, nhưng ngươi biết không, bọn họ chính là ở chính sảnh cái kia bác cổ ra trước. Đống nhiên tự cháy, ta phụ thân thi cốt vô tồn. Nói đến nơi này, hắn đôi mắt hồng thấu, đây là nhà ta cấm kỵ, biết chuyện này người không vượt qua một tay chi số, bọn họ cũng không có khả năng tiết lộ cho người khác. Lý Thành Hà đã đủ kinh ngạc, liền nghe bạn tốt tiếp tục nói. Ta nhất để ý chính là, ta phụ thân gọi mẫu thân quê danh, chính là A Nhụy. Cho dù là ta đều mau đã quên cái này xưng hồ, Thành Hà, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta phản ứng quá kích sao. Vị này tiểu đại sư nhất định là tính tới rồi cái gì, ta cần thiết tìm nàng hỏi cái rõ ràng. Người nhà liên tiếp chết, là hắn cho tới nay khúc mắc. Lao cao ngươi trước đừng kích động. Lý Thành Hà nói, hiện tại tiết mục còn ở thu Trùng, chờ buổi tối lục xong ta lại giúp ngươi dẫn kiến cũng không muộn a. Khuyên can mãi rốt của khuyên lại cảm xúc kích động cao chỉ, Lý Thành Hà trong lòng lại không bình tĩnh. Hắn biết cao chỉ thân nhân chỉ còn thúc thúc một nhà còn sống, nhưng vị kia cao tiên sinh là đương nhiệm cao thức tập đoàn người cầm quyền, sơn thành nhà giàu số một, là cố chi tăng như vậy tiểu minh tinh liền gặp đều không gặp được nhân vật. Này đó riêng tư chi tiết, chẳng lẽ thật là cố chi tăng tính ra tới sao? Viết xong đề bản, lại ở chính sảnh chung nói như vậy một phen lời nói, cố chi tăng liền cùng tiết mục tổ xác nhận quan sát hoàn thành, tiến vào trở phòng nghỉ chung. Nàng đi vào thời điểm bên trong đã có hai người, một cái là bốn hào giả bà cốt. Một vị khác là ba hảo tuyển thủ, người mặc màu sám tăng bảo lao tăng. Cùng hai người gật đầu ý bảo, nàng liền tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống, có nhân viên công tác đem tiết mục nội có thể sử dụng di động thiết bị đưa cho nàng. Tăng tỷ, ngươi muốn cùng người xem hố động nói chuyện phiếm sao. Cố chi tăng lười biếng nói, không được đi. Người xem. thỉnh vị này chủ bá nhận rõ chính mình thân phận, chúng ta mới là quyết định ngươi đi lưu áo cơm cha mẹ. Cười, mặt đều bị tuân đại sư đánh xưng lên còn tại đây ngạnh căng đầu. Ngắm lại tiết mục quy định, cố chi tăng vẫn là quyết định có lệ có lệ người xem, ta nói thật không thật chờ đáp án công bố sau chẳng phải sẽ biết. Hiện tại nói các ngươi nghe không hiểu lại không tin, bất quá này cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc một ít nhãn lực không đủ thâm huyền sư, cũng chỉ có thể nhìn đến chút phù với mặt ngoài đồ vật, hướng chi các ngươi đâu. Nàng hảo kiêu ngạo hảo cuồng vọng, cũng dám khinh thường người xem láo ra, nhưng ta thế nhưng cảm thấy thật xinh đẹp ồ ô, giống một con cao ngạo miêu miêu. T đây là muốn cùng một hảo tuân dĩ khoảnh cách không xé lên sao kế tiếp thời gian chờ thất lục tục có tuyển thủ tiến vào đến ích với nồng đậm mùi thuốc súng nhi liền tính cố chi tăng vẫn luôn không nói gì phòng phát sóng trực tiếp nội nhiệt độ vẫn như cũ rất cao đều là chờ xem kết quả chờ nàng lật xe người xem tuân dĩ khoảnh tiến vào thời điểm lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đi đến một khắc đầu sốc bảo ngồi xuống phảng phất thực khinh thường cùng nàng tới gần chờ xì tiến vào khi nàng trực tiếp ngồi ở cố chi tăng bên cạnh hướng nàng chấp chấp bích mắt ta duy trì ngươi cuối cùng một người tuyển thủ tạp quan sát kết thúc thời gian khoan thai tới muộn lúc này bên ngoài sắc trời đã tối sầm bộ phận tuyển thủ biểu tình không kiên nhẫn nhân viên công tác nâng một cái bảng đen cùng một chúng nhiếp ảnh ra tiến vào phòng người chủ trì đại lưu theo sau đi đến các vị các tuyển thủ buổi chiều thi đấu đã kết thúc hiện tại các ngươi mỗi người đáp án liền rán ở ta phía sau bảng đen thượng kế tiếp liền đến công bố đáp án thời điểm đến tột cùng ai có thật bản lĩnh Ai có thể trở thành bổn kỳ tiết mục tốt nhất huyền sư đâu?" Nói, Đại Lưu đem bảng đen thượng bố xé mở, mặt trên dán mỗi khối đề bản hạ đều viết tuyển thủ dãy số. Bản tử thượng đáp án hoa hoè lượi loẹn, loẹ, có một bộ phận người đáp án có trùng hợp, cũng có một ít người chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. "Đại Lưu, kế tiếp thỉnh gia này đóng lương trừng núi biệt thự chủ nhân, tới vì đại gia công bố chính xác đáp án." Nói xong, một người tây trang rải ra trung niên nam nhân đi rồi đi lên, không biết vì sao biểu tình có chút kích động khó nhịn. Hắn giơ lên trong tay để bảng. Tuân Đại Sư Lợi hại A, đại bộ phận đều tính ra tới. Cứu mạng ba hảo ra ra hảo thật thành, giao giấy trắng, tám hảo viết đến cũng hảo khôi hải, lừa đầu không đối mã miệng. Ngoa tào Cố chi tăng để bản thượng viết hoàn toàn phù hợp chính xác đáp án, điều kỳ quái nhất chính là nàng viết đến còn so chính xác đáp án nhiều mấy cái. chương 10 đệ 10 chương Cao chỉ trước tiên viết hảo chính xác đáp án để bản thượng, tổng cộng có khắp nơi địa điểm. Phân biệt đối ứng này đống nhà cũ phát sinh 4 kiện huyết án. 25 năm trước, cha mẹ hắn ở lửa lớn trung bị song song thiêu chết, địa điểm liền ở lầu 1 chính sảnh. Theo mục kích người hầu sưng, cao chỉ phụ thân bỗng nhiên ly kỳ tự thiêu, lan đến gần cứu hỏa suốt ruột mẫu thân, năm ấy hắn mới 13 tuổi. Không bao lâu, hắn mãi mãi xuống lầu khi vô ý từ thang lầu thượng lăn xuống đụng vào phần đầu, nhân tuổi lớn, đưa hướng bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Kia lúc sau gần qua đi 1 năm, hắn tiểu mội lại bởi vì bảo mẫu sơ sẩy ở lầu ba hành lang cửa sổ dò ra thân thể trảo ngoài cửa sổ trên cây khai hoa khi tài xuống lầu quăng ngã chặt đứt cổ thê tử cùng tiểu cháu gái đột tử làm ngay lúc đó cao lão gia tử thâm chịu đà kích hắn vội vàng lập hạ tài sản phân cách di trúc ngày nọ ở trong nhà cấp tính chảy máu nào chết bất đắc kỳ tử người hầu phát hiện thời điểm lão gia tử thân thể đều lạnh mấy năm thời gian nghiên thiếu cao trì liền mất đi sở hữu trí thân hắn cũng từ khí phách hăng hái nhà giàu số một trưởng tôn biến thành đầy cõi lòng thống khổ người thường đang xem phát sóng trực tiếp người xem thực sự bị hắn trải qua thảm tới rồi nay toán ra cũng quá thảm đi trách không được chủ hộ một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng ai trải qua này đó không được có điểm bóng ma tâm lý chủ hộ người nhà rốt cuộc làm gì bị hạ như vậy hung nguyền rủa dùng sắp tới năm cái giờ quan sát sau đáp án viết đến tương đối tinh chuẩn phân biệt là một hào tuân di khoảnh hai hào xuất mã tiên bạch tử cùng với chín hào tên là hòa mị đầu người thanh niên. Bọn họ đều chuẩn sắc mà viết ra này bốn cái địa điểm cùng phòng, xưng này đó địa phương tử khí nghiêm trọng nhất, đều từng ra mạng người. Mà mặt khác tuyển thủ, như sáu hào đại si chờ, cũng phân biệt tìm đúng rồi hai ba cái. Sở hữu tuyển thủ chung chỉ có cô chi tăng một người hoàn toàn đáp đúng. Nàng đề bản thượng ngắn gọn sáng tỏ mà đánh dấu sẽ ra chuyện phát chính xác vị trí, cùng với mỗi cái địa phương đối ứng áp lực quá vãng trong lúc nhất thời sở hữu tuyển thủ sôi nổi nhìn về phía nàng phương hướng hoặc đánh giá hoặc tò mò đặc biệt là tuân dĩ khoảnh đầy mặt không thể tin tưởng đại lưu cũng trong lòng phạm nói thầm ta tưởng phỏng vấn một chút tang tang ngươi vì cái gì viết xuống sáu điều sự kiện đâu chính xác đáp án là chúng ta chủ hộ cao tiên sinh cung cấp chẳng lẽ này căn biệt thự trung đã từng phát sinh quá cái gì hắn cũng không biết quá vắng sao chỉ thấy cố chi tăng đề bản thượng trừ bỏ kia bốn điều ngoại còn có hai hàng tự phong bếp thượng hung hiện ra Hủy dung hoặc tàn tật. Nhà kho, âm khí chu tím, ứng vì độc phát thân vong. Tính tới rồi liền viết xuống tới, này hai việc cùng chủ hộ liên hệ thực đạm, xảy ra chuyện giả đích sắc không phải hắn thân nhân. Cố Chi Tang hơi hơi nhíu mày, nhưng tiết mục tổ hỏi không phải trong căn nhà này phát sinh quá cái gì sao? Đây là các ngươi đệ mục thiết trí có vấn đề. Xác thật là cái dạng này, ta nhìn đến Cố đại sư viết đáp án mới nhớ tới. Cao chỉ nhấp môi dưới, thân sắc phức tạp mà nhìn mắt Cố Chi Tang. Khi còn nhỏ trong nhà phòng bếp tạc quá một lần nổi, lúc ấy đầu bếp nữ liền ở bên cạnh, bị vẩy ra nước sôi bị phỏng làng ra. Xảy ra chuyện sau, Cao ra cho đầu bếp nữ một tuyệt bút giải phâu phí cùng bồi thường kim, kia đầu bếp nữ rời đi sau rốt cuộc không trở về đã làm công. Đến nỗi nhà kho chúng độc bỏ mình cũng không phải người, mà là Cao chỉ tuổi nhỏ khi dưỡng một con sùng vật. Nó nhân lầm thực giúp việc đặt ở nhà kho ngoại, dùng cho độc lao thử sái dược format mà chết, lúc ấy Cao chỉ còn thập phần bị thương. Những việc này ở nhà người qua đời đã kích hạ, sớm bị hắn phai nhạt. Nguyên lai like là như thế này. Người chủ trì đại lưu gật gật đầu nói, phát sinh ở rất nhiều năm trước ly kỳ sự kiện đã công bố, mà chúng ta các tuyển thủ cũng có hoàn toàn bất đồng suy đoán. Cao Tiên Sinh, làm này đống nhà cũ chủ nhân, ngươi cho rằng vị nào tuyển thủ đáp án nhất lệnh ngươi vừa lòng, nhất tiếp cận chân tướng đâu. Cao chỉ do dự một lát, ngữ khí kiên định nói, ta tuyển cố đại sư, nàng hoàn toàn nhìn thấu nơi này mỗi một sự kiện. Tựa như tự mình trải qua quá giống nhau, thậm chí còn có ta đều sắp quên đi sự tình. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào chính là, năm đó cha mẹ tự cháy sau, ra ra mời đến đã từng vì trong nhà bày ra phong thủy cục đại sư tương xem, kia đại sư nói bị nguyền rủa, phạm phải hoàn nghiệt người, chính là phụ thân hắn. Ngay cả mãi mãi trượt chân ngã xuống thang lầu, mẫu thân đồng dạng tiêu chết, cũng là bị phụ thân nhiệt lực ảnh hưởng. Khi đó Cao chỉ kiên quyết không tin, hắn trong ấn tượng phụ thân hiền lành, thông minh giỏi giang là cao gia chủ cột, đối mâu thân cùng bọn họ huynh muội càng là không lời gì để nói, sao có thể là cùng hung cực các người. Nhưng theo muội muội, gia nãi đỗ tử, chính hắn nhiều năm như vậy cũng nhiều lần tao thai họa, hắn không thể không tin. Rất nhiều thời điểm hắn đều tưởng ở trong ngậm hỏi một chút phụ thân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì trong nhà sẽ biến thành như vậy? Cao chỉ thống khổ vài thập niên, liền ở hôm nay, có người kiên định mà nói cho hắn làm ác người không phải phụ thân, bọn họ một nhà là bị người hại. Này có thể nào làm hắn không kích động? Đại lưu nói, căn cứ các vị đáp án chuẩn sắc tính, cùng với chủ hộ cao tiên sinh lựa chọn, bảy hào tuyển thủ cố chi tăng nhớ một phân. Tiết mục tổ thực làm sự tình mà cấp tuân dĩ khoảnh một cái đặc tả màn ảnh, chụp hình hắn phản ứng. Này có điểm quá mơ hồ đi, cố chi tăng này đều thành bán tiên nhi. Mẹ ra, bên cạnh tuân đại sư mặt muốn chọc giận thành màu gan heo. Đại lưu nói tiếp, chúng ta tuyển thủ mỗi người còn tuyển ra một kiện đặc thù vật phẩm Xin hỏi mười hào tuyển thủ vì cái gì lựa chọn cái này tử xa ly đâu? Mười hào là danh viên mặt thiếu nữ, nhìn 18-9 tuổi bộ dáng, tên là Hề Hải Hồng. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, ta là một người đi vô thường, có thể cảm nhận được dương gian ngưng lại âm khí, ở cái này tử xa hồ thượng ta liền cảm nhận được vong hồn âm khí. Đại lưu hỏi, là cái này cái ly sao cao tiến sinh? Cao chỉ đoan trang một lát lắc đầu, ta nhớ ra rồi, cái này tử xa ly ngươi hẳn là ở lầu 2 trong thư phòng lấy đi nay thật là ông nội của ta đột phát chảy máu nào khi sử dụng cái ly có lẽ bởi vì nguyên nhân này mặt trên nhiễm âm khí nhưng này cũng không phải trong nhà nhất đặc thù vật phẩm những người khác tuyển vật phẩm cũng bị nhất nhất công bố hoa huệ loẹ loẹt cái gì đều có đại lưu vạch trần cuối cùng đề bản chân chính đặc thù vật phẩm thình lình chính là chính sảnh trên tường treo kia phó tính tự đáp đúng giả có hai người cố chi tang cùng đài si chuyện này không có khả năng nhìn đến vật phẩm đáp sai tuân dĩ khoảnh vốn là nặng nghề biểu tình càng sâu Hán Dương giọng nói, "Người chủ trì, Cao tiên sinh, ta đối với các ngươi cái này thi đấu kết quả cùng chân thật tính cầm hoài nghi thái độ." Chính sảnh phong thủy thật tốt, tâm nhìn trông trải, kia phó tử càng là ở vào khí chàng lưu động chỗ, căn bản không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Trường hợp trong nháy mắt tán tĩnh, có chút xấu hổ. Đại Lưu cười gượng một tiếng, "Tuân tiên sinh, chúng ta bổn kỳ tiết mục tuyệt đối công bằng công chính, ngay cả ta cái này người chủ trì đều là vừa rồi mới biết được đáp án." nếu là phía trước hai mùa bị nghi ngờ đại lưu còn không dám như vậy chém đinh chặt sát bởi vì hắn xác thật bán qua đáp án nhưng này một kỳ đạo diễn lăng là không lộ ra một chút tiếng gió vẫn là cao trí tới bọn họ mới biết được ai là biệt thự chủ hộ đại sĩ ra tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc ta có thể làm chứng nay bức họa ở ta trong mắt bao phủ một cổ thực bất tường hơi thở rất giống ác ma chi vợt nói như vậy hắc nữ vu thế gia đều có châu phi vu cổ nhất phái truyền thừa bọn họ am hiểu câu thông tử linh thì dùng chú thuật đối hắc ám cùng hư năng lượng cảm giác thực nhẹ bén làm na uy hắc vu sư một mạch nhất có tiềm lực người nối nghiệp đại sỉ tuy rằng không hiểu phong thủy trận pháp nguyên lý nhưng nàng có thể đơn giản thô bạo phát hiện âm tà lực lượng tuân dĩ khoảnh cười lạnh một tiếng ngươi một ngoại tộc người biết cái gì huyền học trong giọng nói khinh miệt làm đại sỉ thực khó chịu nàng lại giục mở miệng khi bả vai bị trụt một chút vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt cố chi tang xả khoe môi vấn đề nơi chỗ đều chỉ ra tới thế nhưng còn nhìn không ra manh mối hiện tại huyền môn người cũng chưa rơi xuống tình trạng này sao. Không màng tuân dĩ khoảnh nộ mục, nàng hỏi, có tiện tay tiểu vật sao, nhiều lấy mấy cái. Cao chi hỏi, quân cờ hành sao? Trước kia trưởng bối cất chứa Có thể. Làm bộ làm tịch. Tuân dĩ khoảnh trách mắng, buồn nói nhưng thật ra muốn nhìn ngươi này hoàng bao nha đầu nhìn ra cái gì. Một hộp ngọc bạch quân cờ tới tay, cố chi tăng không để ý tới hắn. Nàng hai ngón tay xanh nhạt về khởi bạch tử, ở bàn chống thượng lạc điểm. Mỗi lạc một tử nàng liền nói ra một câu, càn một môn thanh long ô nguyệt, khảm tam môn thủy trạch, khôn cửa chính." Vô luận là người xem vẫn là đại bộ phận tuyển thủ đều không hiểu ra sao, nhưng Tuân Dĩ khoảnh mày lại hung hăng vừa kéo. Hắn đã nhìn ra cố chi tang này, đây kỳ môn tám cung vị vì phương hướng, mỗi một cái quân cờ rơi xuống điểm, đều là biệt thử những cái đó tiểu phong thủy cục vị trí vị trí ở kỳ môn tám cung thượng thể hiện. Tuân Dĩ khoảnh tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng cần thiết mượn dùng la bàn so đối cái này làm cho từ trước đến nay kiêu ngạo hắn có chút khó có thể tiếp thu lục tử rơi xuống hình thành một cái tinh tượng hình thức ban đầu cố chi tăng lại dương mắt khi đã có tàn khốc này trạch nội có sáu cái sống cục đã vượng không thể nói mà chính sảnh trên tường kia bức họa càng là ở vào một cái trung tâm trận điểm đem cả tòa sơn linh khí đều hội tụ tại đây nói cách khác này đống tòa nhà tựa như bị đặt tại vận thế hỏa thượng nướng thời cổ loại này dinh thự bố cục đều yêu cầu vương hầu khanh tướng có công lớn danh giả tươi xứng. Người thường căn bản là áp không được loại này thế, ngược lại sẽ thịnh cực chuyển suy. Tuân dĩ khoảnh không cho là đúng, thì tính sao, ngươi sẽ không tưởng nói là này đó phúc trạch hại chết ra nhân này đi. Gần là phúc trạch tự nhiên không ngại, nhưng kia chủ trận điểm còn có hai vấn đề. Cố chi tăng đạm đạm cười, trận điểm chỗ quải một tinh tự, tính âm cùng kính, ở thuật số chung có trong gương nguyệt trong nước hoa chi ý, sẽ xử hư thật điên đảo âm dương thác loạn, thật biến giả phúc truyền hoa, mà phiếu tự chi vật lại là pha lê mặt càng là gia tăng kính mặt biến chuyển sở hữu tụ tập mà đến linh khí cùng phúc trạch tất cả đều sẽ nghịch chuyển vì âm khí nay cực âm trận điểm cùng mặt khác sáu cái cục hội hợp một lần nữa hợp thành một cái hoàn hoàn tương khâu xuống cục thất sát tuyệt tâm trận cái gọi là thất sát tuyệt tâm trận mai phong thủy điển tịch trung tổ hợp đại trận dùng cho mưu tài hại mệnh tại đây linh khí thiếu thốn thế giới có thể mượn dùng thuật số thủ đoạn dùng ra cái này phong thủy sư xác thật có điểm bản lĩnh nàng nhìn về phía một bên cao trì kia phúc tự là phụ thân ngươi viết đi chỉ liên tục gật đầu, không sai. Kêu bác cổ giá ban đầu là cái đặt tư liệu ngăn tủ, ta phụ thân. ở hỏa hoạn chung bỏ mình khi, những cái đó tư liệu đều bị đốt cháy, chỉ có bức tranh chữ này ở lửa lớn trung bình yên vô sự. Sau lại chúng ta một lần nữa chất phấn sau, cũng là ở kêu bố cục phong thủy sư kiến nghị hạ, đem bức tranh chữ này treo ở chính sảnh trên tường. cho nên đây mới là chân chính đặc thù vật phẩm. cố chi tăng cười, phụ thân ngươi chết vào hỏa hoạn, thân thủ bút thư tự lại bị treo ở sự phát mà này tương đương với một cái khóa hồn môi giới, đem phụ thân ngươi vong hồn chấn áp tại đây tự chung, vô pháp tiến vào địa phủ luân hồi. Nơi này lại là vận thế chuyển kém nhất nùng trận điểm, quần quần không ngừng âm khí sẽ xé rách bị khóa trụ vong hồn, làm nó thống khổ bất ham, quan hệ huyết thống hậu đại cũng sẽ bởi vậy mà chịu liên lụy. Ta tưởng đây mới là tạo thành người nhà ngươi chết thảm nguyên nhân. Cao chỉ không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đã là trắng bệnh. Cố chi tăng lại nói, phụ thân ngươi bỏ mình trước, này căn biệt thự phong thủy là thứ tốt. Khi đó nhà ngươi như mặt trời ban chưa tiền vô như nước, từ hắn sau khi chết bức tranh chữ này bị treo lên kia một ngày, phúc họa liền bắt đầu điên đảo, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là biết là ai. Đúng vậy, nhà bọn họ thảm kịch xác thật là từ cha mẹ tử vong bắt đầu. Cao trì đích xác nghĩ tới một người, nhưng hắn như thế nào cũng không muốn, càng không thể tin được. Chứ bỏ trận điểm cùng sát trận ở ngoài, kia phong thủy sư hẳn là còn cải biến mấy chỗ địa phương. Cố chi tang buông cơ hội, nhớ lại hôm nay nhìn đến bố cục. Nhà các ngươi biệt thự mặt sơn nam cửa sổ, có phải hay không đều bị sửa lại? Cao chỉ cẩn thận hồi tưởng, chỉ mơ hồ nhớ tới điểm đoạn ngắn, hình như là có có chuyện như vậy. Đại sư nói trong nhà người chết không cắt tường, yêu cầu sửa cửa sổ tán khí. Cố đại sư, chẳng lẽ này cũng có cái gì môn đạo sao? Vẫn luôn ở sờ tiêu đi ô chú ý đạo diễn Lý Thành Hà, ở cố chi tăng mở miệng khi khiến cho người chạy mau đi phía nam, quay trụ biệt thự cửa sổ. Từ cái này phương vị hướng ngoài cửa sổ xem. Có thể nhìn đến liên miên không dứt sơn thể cùng lâm ấm, phong cảnh là thực mỹ. Mà cẩn thận quay chụp chi tiết, người xem cũng chú ý tới không thích hợp. Cái này cửa sổ hảo kỳ quay à, có điểm giống thời cổ đẩy cửa sổ, chính là pha lê nhan sắc đỏ rực cùng chỉnh thể phong cách không quá đáp đi. Vì sao mỗi cái cửa sổ trên cửa đều đánh một đôi đồng hoàng nhi? Giống như, cố chi tang, kính mặt pha lê soát hồng sơn, quải đồng hoàn lại là từ giữa đẩy ra mặt giống đường núi ngươi không cảm thấy này đó cửa sổ rất giống một phiến phiến môn sao cao chỉ sắc thật là ta hỏi lại ngươi sơn thể nhất nam diện có phải hay không an trí nhà ngươi phần mộ tổ tiên tuy là hỏi câu nhưng cố chi tăng ngự khí lại là chắc chắn nghĩa trang đại môn ngồi nam chiếu bắc cùng nhà ngươi này đó cửa sổ cách sơn tương vọng cao chỉ càng nghe càng sợ hãi hai tay tê dại vô lực thấy hắn hai mắt đăm đăm bộ dáng cố chi tăng liền biết kết luận nàng cũng lời đến út bút mở mở ngự tốc nhanh hơn Lỗ ban môn tổ sư ra từng nói qua như vậy một câu, nhị ra không thể tướng mạo đối, tất chủ một nhà lui, ta hảo hắn không tốt, hắn hảo ta sầu mượn, đây là chu tức sát. Người này dương trạch buồn cùng tổ tông âm trạch cách sơn tương đối, bị tổ tông phù hộ, nhưng sửa cửa sổ vì phía sau cửa liền thành đối hướng hung thần. Muốn hóa giải chu tức sát có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là ở ngoài cửa treo bắt quái kính, kính mặt pha lê cũng có cùng hiệu, nhưng đây là một loại công kích pháp. Nếu là bình thường hàng xóm cũng thế. Người này công kích chính là một đám âm vật, vẫn là nhà mình tổ tông, có thể chiếm được cái gì hảo. Giải thích, ngay cả cố chi tăng cũng không cấm ở trong lòng cảm khái, này bố cục phong thủy sư thật là lại tàn nhẫn lại thủ đoạn xào rượu. Ít nhất làm nàng tới, là làm không ra nhiều như vậy đa dạng. Thất sát tuyệt âm trận vốn là thương cập căn bản, lại phạm chu tức sát, cư chú giả trường kỳ ở ở vào trong hoàn cảnh này không đột tử mới là lại đâu. Cao trì ngẩn ra hồi lâu, mới run giọng hỏi, vừa mới đại sư nói. Chu tước sát sẽ lệnh hai nhà bên này giảm bên kia tăng. Không sai. Cố chi tăng liếc hắn liếc mắt một cái, xem ra người này là thông suốt. Bởi vì trận điểm đẹ nặng phụ thân ngươi hồn phách, hai đại hung trận chỉ biết thương tổn hắn, cùng với hắn chí thân, nhưng phụng dưỡng ngược lại cho ngươi ra tổ tông âm chạch vật thế, rồi lại quần quần không ngừng mà tẩm bổ đồng tông mặt khác hậu bối. Máu chảy đầm địa chân tướng sẽ mở, kỳ thật sau lưng làm chủ là ai đã thực minh sát. Cố chi tăng sở dĩ có thể không gặp mặt liền trực tiếp tính ra cao chỉ cơ bản tin tức, là thông qua kia phó tính tự. Tương thuật chung có một phân chi vì toán tự, thông qua một người viết ra tự, là có thể nhìn ra hắn cuộc đời, suy đoán hắn tộc chi. Nhìn thấy cao chỉ bản nhân sau, cố chi tăng lại thông qua tướng mạo càng tinh tế mà suy đoán, tính ra hắn thân nhân chung còn sót lại một cái thúc thúc, cũng chính là phụ thân hắn đệ đệ. Cái này thúc thúc cùng phụ thân hắn thân duyên cũng không chặt chẽ, bọn họ hẳn là cùng cha khác mẹ, nhưng ở cao gia tộc hệ chúng. Người này cùng cao chỉ phụ thân giống nhau, đều là cao gia huyết mạch hậu đại. Cao chỉ phụ thân một mạch bị hung trận ngăn chặn sau, bọn họ bị hút đi, cao gia tổ tiên sở hữu khí vận đều sẽ đổ người này. Mà càng ác độc chính là, cao chỉ một nhà sẽ trở thành một khắc mạch huyết bao, thậm chí kẻ chết thay. Cho dù là đối phương tạo nghiệp trướng, cuối cùng cũng sẽ bởi vì nghịch chuyển trận pháp duyên cớ, rời đi báo ứng đến cao chỉ người một nhà trên người. Thật lớn tin tức đánh sâu vào đã tan giã cao chỉ lý trí. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cực đoan phẫn nộ làm hắn thở không nổi. Đào tàu này tin tức lượng cũng quá lớn đi, ta nghe được như lọt vào trong sương ngủ, tóm lại này huynh đệ một nhà là thật thẳng A. Nguyên lai like đối diện hộ sẽ phạm sát sao? Nhà ta nơi ở chính là ngay ngắn đối diện kiểu dáng, chủ bá có thể hay không cấp cái hóa giải phương pháp A. Này huynh đệ họ cao, còn có lớn như vậy một tòa nhà, vân thành họ cao kẻ có tiền. Mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp có người thử bái cao trì tin tức. Biết cao ra bối cảnh Lý Thành Hà ở, hai nghe thẳng đánh tín hiệu, người chủ trì Đại Lưu vội vàng nói: Hảo các vị người xem, nửa trận sau thi đấu kết quả đều đã sáng tỏ, buồn khi phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc, năng lượng cao cắt nối biên tập bản sẽ ở ba ngày sau thượng truyền, chúng ta tiếp theo kỳ tiết mục không gặp không về. Cố Chi ta ngắm đến làn đạn xin giúp đỡ, ở phát sóng trực tiếp kết thúc trước nói, ôn hòa hóa giải phương pháp rất đơn giản, ở trên cửa rán Thiên Quan Chúc Phúc là được. Nói xong, phát sóng trực tiếp liền bị cắt đứt. Mới vừa một kết thúc mặt không có chút máu cao chỉ liền đông một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn ấy mắt màu đỏ tươi tràn ngập hận ý, cố đại sư, ta cầu ngài hỗ trợ phá trong nhà hung trận. là ta lúc ấy vô tri, hại phụ thân. Vô luận muốn trả giá cái gì thù lao cùng đại giới, ta đều không thể lại làm hắn vong hồn chịu khổ a. Hắn còn tưởng lại dập đầu, lại phát hiện như thế nào cũng con không đi xuống eo. Cố chi tang dẫn theo bờ vai của hắn, nhẹ nhàng đem hắn kéo lên, đừng quy ta. Ngươi không nói ta cũng sẽ không tham một cái âm hồn ở dương gian ngưng lại. Không có biện pháp, nàng người này chính là thấy quỷ liền đi không nổi, cái gì việc xấu xa đều phải cắm thượng một tay. Ta sẽ giúp ngươi cách làm phá trận, bất quá muốn vào ngày mai giờ xỉu, còn cần ngươi trước tiên đi chuẩn bị một ít đồ vật. Cố chi tang, mấu chốt nhất chính là đến thứ tự đến trước và sau a, phía trước còn có người bài đội đâu. Bị kéo đến đơn độc phòng phát sóng trực tiếp tống đường đã đợi một buổi trưa, từ lúc bắt đầu nôn nóng sợ hãi. Đến xem tiết mục xem đến như si như say, đã là đã quên chính mình kiếp nạn. Nghe vậy hắn phục hồi tinh thần lại, vội khai mạch nói. Cố đại sư cứu ta. Ta bài đội đâu? mười 11 đệ 11 chương. Dạng sáng thời gian, bọc áo khoác Lý Thành Hà đánh áp đẩy ra lưng chừng núi biệt thự đại môn, vừa nhắc mắt liền nhìn đến chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, đã có người ở. Thay đổi một thân áo ngủ cố chi tang tóc đen buông xuống, đưa lưng về phía đại môn đứng ở bác cổ ra trước ngẩng đầu nhìn kia phó tĩnh tự tự hồ ở nói nhỏ cái gì. Nghe được phía sau động tĩnh nàng quay đầu, một đôi thâm thúy xinh đẹp thụy phong mắt sấn tuyết ra, ánh mắt lạnh lẽo. Đêm hôm khuya khoát Lý Thành Hà bị nhìn đến cả người một giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cười gượng một tiếng sờ sờ cái mũi, cao chỉ là ta bằng hữu, ta tới bổi hắn cách làm. Tối hôm qua phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nửa trận sau thi đấu tương quan mục từ cùng năng lượng cao cắt nối biên tập liền xông lên hot xệ ấp Trong đó 80% nhiệt độ đều là cố chi tăng công hiến. Đối với cao gia nhà cũ hai đại âm trận, rất nhiều huyền môn nhân sĩ cùng người yêu thích triển khai kịch liệt nghiên cứu và thảo luận sau phát hiện, lý luận thượng này nịch chuyển trận pháp là được không, Chu tước sắt cũng là chân thật tồn tại. Càng có vong hữu rửa vào dấu vết để lại, bái ra cao chỉ thân phận. Nhưng rảo khởi này phiên phong vân nhân vật chính cố chi tăng lại vẫn như cũ không lộ diện, nàng lúc ấy đang ở đơn độc phòng phát sóng trực tiếp cùng tống đường một trọi một nói chuyện với nhau giúp hắn sửa vận trắng kiếp. hai người cụ thể nói gì đó lý thành hà cũng không biết chỉ là hơn nửa giờ sau tống đường rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp tới tin nhắn hắn nói lời cảm tạ khi ấp úng nói không tỉ mỉ ngược lại càng làm cho hắn tò mò khó nhịn lý thành hà sở dĩ làm cái này tiết mục chính là bởi vì chính hắn là trọng độ huyền học người yêu thích biết có người phải làm pháp phá trận hắn tò mò đến cảo tâm cảo phổi muốn chính mắt chứng kiến nhưng phá trận một chuyện là cao trì tư nhân ủy thác cùng tiết mục tổ không quan hệ Hắn lúc này mới ra mặt dạy cầu cao chỉ làm chính mình bằng quan. Chỉ là nghĩ đến cô Chi Tăng vừa tới khi, chính mình kia phó không kiên nhẫn chán ghét thái độ, hắn liền cảm thấy mặt già có điểm thiêu. Cô Chi Tăng nga một tiếng, ta làm hắn đi dưới chân núi mua đồ vật. Cũng may cao chỉ cũng phá trận sốt ruột, không làm hai người xấu hổ bao lâu, vài phút sau liền ôm một đống lớn đồ vật thở hồng hộc mà chạy tới. Hắn dẫn theo một cái đại hác bao nylon, một cái tay khác đảo sách theo một con sống gà hai móng, tây trang tóc đều có chút hỗn độn. Chấn kinh sống gà một bên kêu một bên phành phạch cánh, rất là làm ấm ý. Cố, cố đại sư, ta hẳn là không văn đi. Không có, thời gian vừa lúc. Trăm ngàn trước hạ quốc tính giờ là đem một ngày chia làm 12 cái canh giờ, mà giờ xỉu tương đương dạng sáng 1 giờ đến tăm điểm, hiện tại còn kém 5 phút mới đến một chút chỉnh. Cao trì chỉ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhân thể sắc và tinh thần mỏi mệt lại đã chịu thật lớn đả kích, hắn hai viên tròng mắt trung che kín hồng tơ máu. Đại sư ngài xem xem ta mua đồ vật đều đúng hay không một bên lý thành hà nhìn cố chi tang đem hát trong túi đồ vật nhất nhất lấy ra có một chồng tử hoàng phụ một cây toàn thân đen nhánh bút lông năm sáu phiến hơi mỏng trong suốt ngọc bản một hộp chu sa nhất đang chú ý đương nhiên vẫn là kia chỉ khanh khách la hoảng gà trống mắt nhìn thời gian đến dạng sáng một giờ cao chỉ đột nhiên nhìn về phía cố chi tang đại sư cố chi tang xua xua tay đừng kích động như vậy còn chưa tới thích hợp thời điểm ngươi ngồi xuống chờ một chút làm như biết hai người trong lòng điểm khả nghi giọng nói của nàng bình đạm giải thích nói giống loại này đại hung chi trận âm khí nồng đậm không biết tại đây đóng trong nhà tẩm bổ nhiều ít ta sùng vài thứ kia có rất nhiều sơn giã trung cô hồn giã quỷ có rất nhiều tự nhiên mà vậy ra đời âm vật đều bám vào ở trận điểm cũng chính là phụ thân ngươi hồn phách chung quanh như tầm ăn lên nó nhiều năm như vậy đi qua chúng nó đã sớm giống địa lớn dường như gắt gao bái bám vào phụ thân ngươi âm hồn thượng cũng làm ngươi phụ hồn phách suy yếu Tuy tiện phá trận chỉ biết kích thích đến này đó ta sùng, thực dễ dàng làm phụ thân ngươi vốn là suy yếu bị hao tổn hồn phách trực tiếp hồn phi phách tán. Cao chỉ sắc mặt lại biến, kia làm sao bây giờ? Ta lựa chọn giờ xỉu phá trận chính là suy xét đến này đó, đây là một ngày trí dương đến thịnh tiết điểm, vốn là khắc chế âm khí là tinh lọc trừ hối rất tốt thời cơ. Vào lúc này phá trận cẳng có thể trực tiếp làm trận pháp trung ẩn nấp ta sùng bị loại bỏ đánh tan. Cố chi tăng nói, ta sẽ trước tiên hỏa mấy cái trấn phù. Bảo phụ thân ngươi hồn phách giấu ở trong đó, không bị trí dương chi khí va chạm. Dương khí. Lý Thành Hà nhìn xem bên ngoài Ố sơn ma hắc cánh rừng, trần chờ hỏi. Không đều nói buổi tối âm khí nặng không nghi ra cửa, chính họ mới là dương khí nhất vượng thời điểm sao? Cố chi tăng gật đầu nói, nói như vậy xác thật không sai, dương khí tùy ngày mà tăng. Nhưng cùng ta nói trí dương chi khí cũng không phải cùng cái đồ vật, cái gọi là trí dương chi âm, là chỉ một ngày nội âm dương điên đảo, thần túc trao đổi cực điểm ánh mặt trời chợt phá, tử khí đông lai, này mây tía chính là thái dương dâng lên thời điểm buông xuống đệ nhất lũ dáng màu, cũng chính là trí dương chi khí. Giờ tí là một ngày âm khí nặng nhất thời điểm, lão nhân thường nói, giờ tí quán nữa, bách quỷ ra hành. Nhưng đương thái dương bắt đầu dâng lên, đệ nhất lũ dáng màu liền sẽ hòa tan âm khí, làm âm bắt đầu xoay chuyển vị dương, cái này tiết điểm chính là trí dương điểm. Cùng này cùng lý, chính ngọ thái dương nhất liệt dương khí nhất nùng, đương nó bắt đầu rơi xuống khi liền từ dương chuyển nhập âm. Mai cho đến cuối cùng một chút ánh nắng hoàn toàn rơi vào hải bình tuyến, khi đó chính là trí âm điểm. Giải thích một hồi sau, Lý Thành Hà bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác phá trận cơ hội phải đợi đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện, nhưng chúng ta ở trong núi biệt thự, ánh sáng sẽ bị bóng cây ngăn trở đi. Cố chi tang, đây là ta làm cao tiên sinh chuẩn bị gà chống nguyên nhân. Gà chống vốn chính là dương khí trọng súc vật, lại thông linh, có thể nói trừ bỏ miêu khoa, chúng nó là đối âm dương cảm giác nhạy bén nhất động vật dơ xỉu lại xương gà gáy hoang gà gà trống bao sáng bao chính là đệ nhất lũ trí dương khí trước kia người gà gáy dựng lên bởi vì bọn họ biết thiên nên sáng nhìn xem còn ở tạc mao gà trống cố chi tang xả khoe môi ngươi cũng có thể lý giải vì phá trận cứu phụ thân ngươi hồn phách điểm mấu chốt liền tại đây chỉ gà trên người ngươi nhưng đến đem nó xem trọng cao chỉ một cúi đầu nhìn đến kia gà trống chi lăng mao còn ở hắn bên chân kéo ngâm phân gà tuy là như thế hắn cũng hai mắt tỏa ánh sáng Vẻ mặt nghiêm túc mà lấy ra bán gà lao bản cấp tợ lặt tịt thẳng, ta nhất định chấn an hảo nó. Từ giờ trở đi, hắn liền đem này gà chống đương nửa cái cha. Cố chi tang, được rồi, ta muốn chuẩn bị trong chốc lát phá trận phải dùng đồ chú. Các ngươi không có chuyện khác liền chờ xem, không cần quấy rời ta. Nói xong, nàng đem vài thứ kia đều bắt được bàn chống thượng. Này đó chế phụ sử dụng tài liệu, chính là nàng làm cao trì xuống núi mua đồ vật, xem đồ vật phẩm chất hắn đến hoa không ít tiền không nghĩ tới liền một bao tài liệu liền hơn ba mươi vạn vẫn là hỏi lý thành hà mượn tiền cao chỉ mới mua nổi tiêu chủ tiệm khó được gặp phải như vậy một cái đại khách hàng mừng đến không khép miệng được cố chi tăng chức dùng nước cấm khai bút lông chấm trộn lẫn vàng dòng phấn trầm mặc sau ở hoàng phù trên giấy đặt bút nhưng mà nàng viết vài chương đều trên đường báo hỏng rốt cuộc ở lãng phí năm chương hoàng phù giấy sau nàng trong tay bút lông như tờ giấy thượng du long liền mạch lưu loát hát trung mang kim mặc một bút câu ra phiêu giật phức tạp phù văn Nhắc tới ngòi bút sau chỉnh trương phù trên mặt kim quang lưu chuyển. Đây là một trương có thể nói thượng phẩm đổi vận phù. Hoa hào sau, cố chi tăng không chút do dự trở tay rán ở chính mình phía sau lưng, nàng lại lấy ra tiểu gương chiếu chiếu, phát hiện giữa mày đen đuổi bị bừa chú chấn táng phần, ẩn ẩn nhăn lại mày mới rán ra khai. Chỉ sợ chính mình cho chính mình họa đổi vận phù huyền sư, tự cổ trí kim cũng liền nàng một cái đi. Chấn trụ đen đuổi sau, cố chi tăng chân chính vẽ bừa trình độ mới hiển lộ ra tới. Nàng hạ bút một lần so một lần mau, không còn có họa phế quá một chương. Đem 18 chương Hoàng Phù đều họa xong sau, nàng xoay chuyển thủ đoạn cầm lấy mấy chương mỏng như cánh ve Ngọc Phù, này mấy chương bình thường phẩm chất Ngọc Phù liền phải 3 vạn một tờ. Tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng so Hoàng Phù uy lực hiếu thắng mấy lần, huống hồ cố chi tang Phù dựa đến trước nay đều không phải tài chất. Nàng đầu ngón tay điểm thượng Chu Sa, ở Ngọc Phù trên giấy ngưng thần khắc lục, tam chương Ngọc Phù vẫn là một lần hoàn thành. Thời gian đã bất chi bất giác qua hơn một giờ. Lý Thành Hà dựa vào trên sofa ngủ gà ngủ gật, cao chỉ trên cổ tay hệ vỡ lạt tịt thẳng, một chỗ khác hệ ở gà trống trên cổ, mở to đỏ bừng đôi mắt không dám ngủ. Trải qua hắn trấn an cùng tự mình bình tĩnh, gà trống đã không còn kêu cái không ngừng, mà là ở sofa bên nằm. Đường hát thanh phía chân trời rốt cuộc lẫn vào một đinh điểm phụ bạch, nằm ở cao chỉ bên chân gà trống căng thẳng cổ, cao vút tiếng kêu vang vọng toàn bộ biệt thự đại sảnh sớm đã chuẩn bị tốt cô chi tăng hai trong mắt mánh mở to trong tay mười tám chương hoàng phù về phía trước vung lên kỳ dị một màn đã xảy ra những cái đó khinh phiêu phiêu lá bùa cũng không có bị thổi rừng ở mà mà là huyền ngừng ở giữa không trung một liệt bài khai tản mắt ra điểm điểm kim quang từ trong mộng bừng tỉnh lý thành hà vừa mở mắt nhìn đến chính là này phúc tình cảnh còn không đợi hắn khiếp sợ biệt thự nội nhiệt độ không khí liền đột nhiên hạ thấp đến xương hàn ý trực tiếp xuyên thấu hắn cùng cao trì quần áo làm cho bọn họ hung hăng run lập cập linh cảm nhạy bén gà trống bị bốn phía tả sùng sợ tới mức khanh khách thẳng tê cố chi tăng lạnh lùng nói các ngươi hai người sau này lui nói xong nàng đôi tay bày biện ra một cái phức tạp kết ấn theo một tiếng thơm a kim cương tắt đoá pháp thân chú mười tám trương hoàng phù bị âm phong thổi đến từng trận rung động tự phát mà phi dán lên tĩnh tự chung quanh đây là đạo gia đấu pháp chung nhất cao thâm cửu tự chân ôn lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước trong đó đấu tự quyết thuộc sát chiêu ở đua chú cùng đấu tự quyết uy lực hạ giấu ở âm trong trận tà sùng không thể không hiện thân. Từng luồng âm phong trung, nơi xa run bần bật cao chỉ cùng Lý Thành Hà phản phất nhìn đến có một ít xám xịt bóng dáng, không ngừng nào hướng cố chi tang. Nhưng kia nữ Hải nhi tinh tế như liễu, lại như trung đỉnh không chút nào chịu ảnh hưởng. Nàng đầu ngón tay kẹp tam trương dùng chu sa sở họa Ngọc Phù, Hoàng Phù huy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng muốn bài trừ liên hoàn hung trận lại còn có cố hết sức, này đó Ngọc Phù chính là dùng để phá hủy trận điểm. Cố chi tang cùng nhau vứt ra, tam trương ngọc phủ vẽ ra đạo đạo hồng quang chấn áp ở trung tâm trận điểm phía trên sắc nhọn mà thống khổ gào giống thanh từ tĩnh tự trung chuyên gia ngay cả trong phòng khác hai người đều nghe được rành mạch mặt lộ vẻ sợ sắc theo ngoài cửa sổ một sợi nhàn nhạt xanh tím ánh sáng giải nhập hội vũ đông nhiên biến mất ở trong phòng trong phòng nguyên bản lánh đến làm người nha run độ ấm đột nhiên ấm lại dòng khí hỏa thanh tức đều quy về bình tĩnh trái tim kinh hoàng cao chỉ hai người đợi hồi lâu mới chậm rãi đi trở về chính sảnh lòng còn sợ hãi cố đại sư Vừa mới đó là Ta sung, đã bị ta diệt Cố chi tăng trên nét mặt mang theo chút mệt mỏi Đại hung chi trận hao phí linh khí rất nhiều Nàng lại vẽ hơn 20 chứng phủ Khối này còn không có dưỡng tốt Rách nát thân thể đã có chút kiên trì không được Cao trì trong giọng nói mang theo áp lực run rẩy cùng chờ mong Đại sư, ta đây phụ thân hắn Cố chi tăng chỉ chỉ chính mình bên cạnh Nó hiện tại liền ở chỗ này Chẳng qua ngươi nhìn không tới Nàng đem trước tiên họa tốt thiên nhãn phủ dán ở cao trì trên người Đùa chú vừa lên thân, cao trì liền nhìn đến nàng bên phải có một cái thân thể gần như trong suốt nam nhân, nhìn đến kia nam nhân gương mặt nháy mắt, đem 40 tuổi đại nam nhân nháy mắt lã trả rơi lệ. Lúc này đây hắn thật mạnh quỷ gối trên mặt đất, hung hăng cấp cái kia phương hướng dập đầu ba cái, nước nở nói, ba. Này trong suốt nam nhân chính là hắn hơn 20 năm trước tự thiêu phụ thân, Cao Lâm. Bị trấn áp tra tấn rất nhiều năm Cao Lâm, hồn thể đã suy yếu vô cùng, phảng phất lập tức liền phải tiêu tán ở nhân gian. Nhìn đến quỷ trên mặt đất nam nhân, nó trong ánh mắt có vài phần thanh minh. Không biết nghĩ tới cái gì, nó trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn, cao sóc. Nghe được phụ thân rách nát thanh âm, cao trì lại khái cái văng đầu, đồng dạng phẫn hận đến song quyền run rẩy, bởi vì cao sóc tên này chính là hắn vị kia hảo thúc thúc. Đúng lúc này, cảm nhận được chung quanh khí tràng biến hóa cố chi tang biểu tình dùng mình. Nàng một chân đem cao trì đá ra 3 mét xa, một tay nhanh chóng kết ấn, thẳng bước cao lâm chỉ thấy kia trong suốt hồn thể biểu tình dữ thợn đầy mặt hận ý một cổ màu xám xương mù từ nó hồn trong cơ thể quay cuồng làm nó hồn phách càng ngày càng ngưng thật này đó đều là cao lâm vàng khí nó bị hại chết bị chấn áp ở chính mình trong nhà nhìn thân nhân một đám chết thảm còn ngày ngày đêm đêm đã chịu trận pháp tra tấn bị thả ra khôi phục ý thức sau cực đoan mánh liệt oán niệm trực tiếp vặn bèo nó đây là muốn chuyển hóa vì lệ quỷ chương mười hai đệ mười hai chương Đạo ấn kết thành cố chi tăng hai ngón tay như kiếm mang theo đạo pháp chú lực điểm ở cao lâm hồn thể toàn cơ vị nay huyệt là quỷ hồn tụ khí quan trọng vị trí lúc này bị nàng dốc hết sức định trụ quay cuồng thành hình oán khí giống viên bị chọc phá bóng cao su phanh một tiếng nổ tung tan đi thanh tỉnh sao giọng nói của nàng lạnh băng vẫn cứ một tay cầm ấn dựng trong người trước nếu là cao lâm còn để tâm vào chuyện vụn vặt tưởng hóa thân lệ quỷ nàng liền sẽ không thủ hạ lưu tình bị cương ngạnh đánh gãy chuyển hóa quá trình cao lâm hồn thể chấn động vốn là suy yếu hồn phách lại có chút trong suốt Nhân cực độ thống khổ, những cái đó oan khi cuối cùng ngưng kết thành một viên tinh ánh dịch thấu nước mắt chảy xuống, hồn phách một lần nữa trở nên trong suốt. Tạ! Tạ! Đại sư! Một bên Lý Thành Hà nhìn không tới quỷ hồn, thấy bạn tốt bị đá bay ra đi, đại kinh thất sắc vội nhào tới, ngươi làm gì vậy? Cao chỉ bắt lấy cánh tay hắn lắc đầu, một chương miệng trước phun ra khẩu biến thành màu đen phát thanh máu đen. Đại sư là ở cứu ta. Phụ thân hồn phách biến hát thời điểm. Hắn cảm thấy một cổ lạnh băng đến xương dòng khí giống mũi nhọn dường như, hung hăng chắt nhập hắn huyết nụ cùng nội tạng, một ngụm khí lạnh đổ ở lồng ngực. Ngược lại là cố chi tăng kia một đá, trực tiếp làm hắn đem kia treo một ngụm hàn khí phun ra, nhặt về nửa cái mạng. Cố đại sư, ta ba hắn đây là làm sao vậy? Ván khí hóa hình, là chuyển hóa vì lệ quỷ điểm báo. Cố chi tăng thu hồi ấn thế, nhìn về phía cao lâm than nhẹ một tiếng, ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng ngươi hồn thể quá yếu. Nếu không phải ta dùng chấn hồn phù cho ngươi đại nặng, ở trận pháp bị phá khi ngươi liền hồn phi phách tán. Liên tính chuyển hóa thành công, cũng chỉ có thể là không có thần trí loại kém quỷ. Phải biết rằng lệ quỷ cũng phân rất nhiều cấp bậc, cường đại giả có thể có được sinh thời ký ức, tình cảm, thậm chí có thể tu luyện thành quỷ tu hành tẩu nhân gian. mà nhỏ yếu giả áp không được oán khí, liền sẽ biến thành bị oán hận ăn mòn, làm hại nhân gian quỷ vật, không chỉ có trả thù kẻ thù, còn sẽ vô khác biệt mà công kích những người khác. Vừa mới cao chỉ chính là bị hắn ba không chế không được oán nghiệm và chạm. Loại này lệ quỷ thực dễ dàng trên lưng sắc nghiệt, cũng căn bản đầu không được thai, giống nhau huyền môn người trong gặp đều sẽ trực tiếp diệt sát. Nghe vậy cao chỉ nghiêng ngả lảo đảo đi tới, hai mắt đỏ bừng, ba, ngươi đừng biến thành ác quỷ, đều là ta không hảo không có nhìn ra bọn họ dụng tâm hiểm ác, hại ngươi cùng chúng ta người một nhà.